Vân mặt bị kia cảm xúc lung lay một chút, tốt như vậy hống. Liên Nghệ đã cờ lật mở giao diện, ta này có mấy người tuyển, đều không phải liên bang nhân, có một cái còn tham dự quá phản xã hội hoạt động, nhưng là tên của hắn, toàn bộ vũ khí giới đều nghe nói qua. Vân Mạt đào đào lốt hai. Ngươi làm ta dùng phản xã hội nhân tài. Liên Nghệ giải thích nói, còn nhớ rõ Hắc Ma nhãn sao? Sẽ tạo thành tinh cầu sa hóa. Vân Mạt nói nhớ rõ. Liên Nghệ, phổ tây vốn dĩ cũng là cái vật lý học tiến sĩ. Nhưng bởi vì quá cuồng nhiệt với kỹ thuật, không có đạt được Ngân Hà Đế Quốc phê chuẩn dưới tình huống, ở một cái tiểu hành tinh thí nghiệm năng lượng huyền sóng, tạo thành nửa viên tinh cầu khí hậu biến đến dị, hủy diệt rồi hơn phân nửa sinh mệnh, sau lại lại lăn lộn không giới trăm khởi mặt khác sự tình, theo hắn nói là vì thí nghiệm vũ khí tính năng, cuối cùng bị nhốt lại. Vân Mạt tiếp tục nghe đi xuống, loại người này nên bị kéo ra ngoài, bắn chết 5 phút. Nhưng hắn lại đề cử người này, nhất định có lý do. Liên Nghệ nói, người này Rất nguy hiểm. Nhưng người này khai sáng phản vật chất nhưng không thời đại. Thê Vân Mạc Minh bạch hắn vì cái gì còn sống? Ngục siêu cấp phòng ngự chính là căn cứ vào phản vật chất mà sáng lập, nếu không phải cuối cùng thời khắc bị hủy rất chút mở, ai thắng ai phụ còn không nhất định đâu. Chết không được. Liên Nghệ tiếp tục nói, hắn qua tay quá ít nhất ba loại kích cỡ tàu sân bay cấp tinh hạm thiết kế cùng cả trang, chỉ cần ngươi có thể sử dụng hắn, đối với ngươi mà nói chính là lớn nhất trợ lực. Hắn hiện tại ở đâu? Vân Mạc hỏi. Liên nhốt ở bên này. Vân Mạt: Các ngươi đem phản xã hội nốt ở không phải Liên bang địa bàn thượng. Như vậy yên tâm sao? Liên Nghệ không nhịn được mà bật cười, ta có thể mang người trông thấy hắn. Vân Mạt gật đầu, khi nào? Liên Nghệ nghĩ nghĩ, năm ngày sau đi, hắn tạm thời còn cần tiến hành một đoạn công thức suy đoán, dưới loại tình huống này đánh gậy hắn, hắn sẽ thực táo bạo. 647 hàng ngày đi ăn cơm. Thời gian không sai biệt lắm, đi ăn cơm sao? Vân Mạt hỏi. Vị này trước mắt là cái kim chủ ba ba, đến hống. Liên Nghệ khẽ mắt mang theo sung sướng, dẫn đầu hướng ra ngoài đi đến, đi thôi, nơi này đốn kéo mã nhà ăn cũng không tệ lắm. Để ý ta ta kêu vài người sao? Vân Mạt hỏi. "Theo đi." Liên Nghệ rũ xuống đôi mắt, chờ nàng đuổi kịp. Vân Mạt ở tiểu trong đàn hô một tiếng, kỳ thật chủ yếu là mạc mạc cùng bộ diện. Hai cái đương sự đều đi không khai, hồi phục nói không đi, trong chốc lát chính mình tìm điểm ăn. Những người khác nhưng thật ra nhảy nhót lung tung tìm kiếm tổn tại cảm, Hoắc Xuyên trực tiếp ở nàng tin tức phát ra sau 5 giây độ, gửi đi một cái bằng hữu vọng tin tức. Bồi lão bà của người khác đi dạo phố còn phải hoa chính mình tiền là cái cái gì cảm tưởng sướng độ là thuần một sắc nữ tính vật phẩm trang sức. Hắn hấp thụ trước kia giao hấn, biết kia mấy cái thói hư tật xấu, phát ra tới lúc sau cố ý câu tuyển nhắc nhở nào đó người quan khán. Chí não len ken một vàng, liên ngậy ở bên cạnh như mắt, liền thấy được cái kia cực đại hình ảnh. Lưu Dược cái thứ nhất hồi phục, có bản lĩnh ngươi cấp tiểu chất nữ tắm rửa một cái, thuận tiện phát cái tán gái hình ảnh. Vân Mạt nhịn không được xì cười, ở phía dưới hồi phục Lưu Dược, hắn khả năng sẽ bị đánh gãy chân. Hoắc Xuyên, phi. Vân Mạt vừa đi vừa dạo loạt Hoắc Xuyên kia chương sướng đổ, dùng trí não tu đổ công cụ đơn giản tiêu ra tới một cái vòng tay một cái ngọc thạch mặt dây, sau đó cớ lại mở Hoắc Xuyên trò chuyện riêng, đêm nay hai mua tới, ta cấp a zi gia công một chút. Hoắc Xuyên gửi đi một cái mả mua động đồ biểu tình bao. Không đến 5 giây, Hoắc Xuyên lại đã phát một câu, Thái Hầu nói muốn nhiều mua một bộ, hỏi ngươi thích cái nào. Vẫn mặt do dự một giây vẫn là cự tuyệt, kia đừng tiêu pha, hình ảnh mặt trên theo ta bia kia hai cái còn có điểm giá trị, mặt khác đẹp chứ không xài được. Hoắc Xuyên, hành đi. Hắn quay đầu lại bổ sung một câu, nga đúng rồi, Thái Hầu muốn thêm ngươi bạn tốt, nên nói cái gì không nên nói cái gì ngươi hiểu được a, ta không nghĩ suốt ngủ vẫn mặt trở về một cái nhìn hảo đi biểu tình trở về. Liên Nghệ ở bên cạnh nhìn, biểu tình không có gì biến hóa, trong ánh mắt ý cười phai nhạt không ít. Bực bội, mua đồ vật liền mua đồ vật, rong rải dây dưa không xong, ai làm ngươi tạm? Bất quá thái hậu rốt cuộc còn không có thêm bạn tốt, mà Liên Châu lại đã sớm đánh vào địch doanh. Xem như miễn cưỡng đánh ngang. Thằng Nam E cơ không online, nhưng chỉ số thông minh là có thể lèn mù. Liên Nghệ một khi nghiêm túc, liền sẽ chế định ra nguyên bộ logic nghiêm mật kế hoạch ra tới. Hàn Diếu Niên thành công, đạp ở kim tự tháp đứng đầu, nhìn quen các màu đám người, có ngưỡng mộ, có sùng bái, có ghen ghét. Ngay cả Nhiếp Câu Sanh cũng là bị hắn đánh phục lúc sau mới ngừng nghỉ xuống dưới. Mà trước mặt người này, nàng nhụy khí, dấu ở đôi mắt chỗ sâu tròng, làm hắn có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Liên hệ trước sau cảm thấy, nàng Lệ Duyệt, viễn siêu mặt ngoài tuổi trẻ. Đến tột cùng từ khi nào bắt đầu, tầm mắt không tự giác dừng lại. Là từ nàng chưa khỏi chính mình bắt đầu sao? Vẫn là nguyên tự nàng ở nhiếp gia trâm chọc liên bang, cũng hoặc là nàng lần lượt giao thoa chung nhiệm vụ. Chính hắn cũng phân không rõ ràng lắm. Ban đầu khả năng chỉ là hảo cảm, rốt cuộc Vân Mạt là cái thực am hiểu nói chuyện phiếm tuyển thủ. Sau lại theo hiểu biết gia tăng, dần dần chuyển vì thưởng thức. Thang đến cự hồn huyết trận nàng ngã xuống trong nháy mắt, bừng tỉnh hắn Sở Hữu cảm quan, cái loại này ngược lạnh cả người hoang loạn, đâm nát hắn Sở Hữu bình tĩnh. Dẫn tới hắn tiến lên thời điểm không hề hình tượng. Cùng nàng đứng chung một chỗ, chính là sẽ cảm thấy thực thoải mái, tuy rằng nàng thường xuyên một câu nghẹn người nửa ngày cũng chưa về thần. Đứng đắn nghiêm túc cấm dục bình tĩnh. "Ân, đây là liền trung tướng nhân tiết. Nhưng là có thể cùng nhép câu xanh từ đại học hỗn đến bây giờ người, không điểm nhi mặt khác tính cách, ai tin?" Đáng thương Liên Châu còn không biết, đã bị nhà mình nhị ca nhố thường, vẫn cùng La Viễn Kha lưu náo nhiệt. "Đúng rồi, phủ tây có cái cổ quái, ngươi khả năng phải chú ý một chút, liên nghệ giống như không thèm để ý nói." Chuyện này bại ở đệ nhất ưu tiên cấp, Vân Mạc tắt đi nói chuyện phiếm giao diện, ngẩng đầu xem hắn, cái gì cổ quái? Liên Nghệ trả lời, hắn thích liêu triết học. A, một cái vật lý học gia liêu triết học. Bất quá ta cảm thấy các ngươi có thể liêu đến tới, ngươi trông thấy sẽ biết. Vân Mạc nghe hắn ngữ khí, rất có loại phổ tây đã rơi xuống đến nàng trong chén cảm giác. Liên Nghệ trên đường cho nàng phổ cập một chút vị kia vật lý học gia cuộc đời, nghe tới đích đích sát sát giống cái truyền kỳ nhân vật. Bất tri bất giác liền đi tới nhà ăn cửa. Hai người tìm cái trong một góc dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Vân Mặc ở trí năng mặt bàn lật xem thực đơn, liên nghệ ngồi không có động, cho dù là rỡ xuống một thân côn trang, hắn vẫn cứ có loại làm người vô pháp bỏ qua khí chất. "Ăn chút nhi cái gì?" Vân Mặc hỏi. "Tùy tiện điểm, không cái nan." Liên Nghệ nói. Vân Mặc nhướng mày, "Không chọn? Như thế nào như vậy không tin đâu. Nhớ rõ uống nhiều lần đó, thập phần quy mao a." Liên Nghệ mí mắt nửa nhũ, biểu tình nội liễm vẫn mặt đợi nửa ngày không đáp lại, dứt khoát dựa theo chính mình yêu thích điểm cơm. Thực đơn đệ trình, nàng chụp một tấm hình đến tiểu đàn, bên trong lại bắt đầu náo nhiệt. Bởi vì bên kia còn ở điểm cơm chung, nhất tâm nhị dụng, trực tiếp đem quang nao đặt ở trên mặt bàn. Nói chuyện phiếm nội dung liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Hoắc Xuyên nhảy nhấc hoan, cũng bắt đầu tú cùng thái hậu bữa tối, thuận tiện biểu đạt vẫn là girly hệ sẽ bên này tương đối có đặc sắc, muốn ăn. Liên Nghệ thấy nàng trên mặt mang cười, Cảm thấy thông tin kia đầu người đại khái muốn ăn thí. Hoắc Xuyên nói, thái hậu 1 2 phải uống khoai bồn mật ong trà sữa, quả thực muốn mệnh, ta chỉ có thể không cần khoai bồn không cần trà sữa, chỉ cần mật ong. Vân Mạc, ha ha, ta nhớ tới ánh chăng khẩu vị hip ha. Liên Nghệ càng thêm khó chịu, thuận tay cử lực mở thực đơn, chọn một phần dấm liu cải trắng không cần cải trắng. Vân Mạc khiếp sợ hồi xem hắn, Liên Nghệ mặt vô biểu tình, xóa rất trọng tuyển một phần cay rát khoai tây cà tím không cần khoai tây. Vân Mạc Trở hồ lại về tới thần tiên gà không cần lát gừng không thêm rượu vàng hầm tam giờ, thuận tiện còn cần thiết trường 7 căn lông đuôi thời điểm, nơi đây là không chọn. Vẫn là ở biểu đạt đối nhà này nhà an bất mãn. Nàng tưởng lại điểm một phần quy mao cùng vương bát xảo trứng. 648 đến từ Liên Châu thần trợ công. Đường Kiến Ma sứt đầu mẹ trán, bận về việc vãn hồi xu hướng suy tàn. Ảnh phá người ăn lô nặng, nhưng khắp nơi đã ký tên ngưng chiến hiệp nghị, tạm thời cũng không có thực lực xé rách mặt. Cho nên Hiện nay không có gì cấp quan trọng vai áp ra tới nhảy đác, những câu xanh thời gian thực sự nhiều đi lên. Người một rảnh rỗi, liền dễ dàng thả bay tự mình, huống chi, hắn vốn dĩ chính là cái không chịu ngồi yên. Vì thế, ở đánh một ngày bài, luôn căn cứ vô số lôi đài lúc sau, nhàn số con kiến hắn, rốt cuộc quyết định thế nhà mình hảo huynh đệ nhọc lòng một phen. Nhưng lấy hắn cùng với căn cứ kia giúp gạo khóc đòi ăn hắn tử nhỏ mạnh nào, ước chừng chỉ biết Cảm tình giống như là một loại PSA hoặc là đỏ vạ mỹ nệ chờ vật chất sản phẩm phụ, đến nỗi như thế nào thay đổi cảm giác, xin thứ cho hắn tài hèn học ít. Nhiếp Câu xanh ngậm thuốc lá, tiểu chân bắt chéo, không hề hình tượng dựa ở trên chỗ ngồi lay thông tin lục. Từ thượng phiên đến hạ, lại đem liên hệ nhân phẩm đầu luận đủ một phen lúc sau, hắn đến ra một cái kết luận. Giống như hắn bằng hữu vòng trùng, chỉ có một người nhưng hỏi, người kia nàng Theo Liên Châu. Nguyên nhân đơn giản sáng tỏ, hắn miệng quá toái, lại đặc biệt cầu so Phòng trứng đa số người trốn đều không kịp, càng sẽ không theo hắn xúc đầu gối trưởng đảng, cái gì cảm tình vấn đề. Tổng không thể đi tìm mưu thượng hoặc là mặt khác trưởng bối hỏi đi. Đó là muốn thập xong tổ ong vợ vẽ lúc sau vạn kiếp bất phục tiết tấu a. Hào Nam Nhi tuyệt không có thể trêu chọc phụ nữ trung niên. Nhiếp câu xanh kẹp tàn thuốc, điểm đánh chí nào. Tích tiếng vang lúc sau, Liên Châu mặt xuất hiện ở trên màn hình, tóc quấn quấn, trên trán còn đổ mồ hôi, nhìn qua hẳn là mới vừa chạy xong bước. Cầu Thẳng Ca Liên Châu thực vui vẻ chào hỏi, "Đã lâu không gặp a." Nhiếp Câu Sanh, cất miệng, "Ngươi theo ta cái gì?" "Liên Châu, nghịch, hắc hắc, ca." Nàng cùng Liên Châu pháo giống nhau, lôi kéo Nhiếp Câu Sanh liền bắt đầu tán gẫu, "Ca, các ngươi đi đâu vậy?" Gần nhất tiền tuyến có phải hay không tương đối khẩn trương? "Các ngươi không bị thương đi." Nhiếp Câu Sanh nhìn kia Trương gương mặt tươi cười, ân ân gật đầu đáp lại, tàn thuốc đốt tới ngón trỏ, một cái thao tự tử từ trong miệng nghẹn nửa ngày cuối cùng nuốt trở vào. Hắn cuối cùng đem tàn thuốc cám diệt ở mặt bản gạt tàn thuốc thượng. Chúng ta không có việc gì, ngươi đều biết đến, sinh hoạt tương đối ổn thẻ, trừ bỏ huấn luyện chính là diễn tập, bằng không chính là các loại nhiệm vụ. Hoa, các ngươi thật là lợi hại, ta kỳ thật cũng muốn đi. Đừng, Nhiếp Câu xanh chạy nhanh đỉnh chỉ nàng. Một cái liên nghệ nhập quân bộ đều thiếu chút nữa rảo đến liên gia gia trạch không yên, lại lượm một cái tiến vào, hắn cảm thấy vị kia Aji sẽ đi nhà hắn, cùng hắn mưu thượng cùng nhau khóc đảo trường thành. Quân doanh đều là một đám cơ bắp so đầu góc phát đạt tháo hán tử, ngươi tới không thích hợp, ngươi hảo hảo làm ngươi nghiên cứu đi. Liên Châu ủy khuất bĩu môi, kia văn mặt đều ở a. Nhiếp Câu Sanh, kia mẹ nó có thể là người bình thường sao? Các ngươi khi nào trở về a? Liên Châu hỏi. Nhanh, Nhiếp Câu Sanh tùy ý trả lời. Liên Châu dịu dít, lại nói với hắn không ít trường học thú sự, thuận tiện hỏi hỏi hắn tình hình gần đây, hai bên liêu rất đầu cơ. Liên Châu cuối cùng hỏi, "Đúng rồi, cậu Thạng Ca Ngươi tìm ta chuyện gì nhĩ a? Ách, Nhiếp Câu xanh sờ sờ cái mũi, có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Liên Châu khó được nhìn đến hắn đứng đắn bộ dáng, không tự giác mà đi theo banh nổi lên thần kinh, nghiêm túc hỏi, chuyện gì? Nhiếp Câu xanh châm trước một chút từ ngữ, nói, ta có một cái bằng hữu. Nga, Liên Châu minh bạch, một cái bằng hữu hệ liệt. Ngươi sao? Không, ngươi bằng hữu làm sao vậy? Liên Châu hỏi. Nhiếp Câu xanh cách màn hình chừng mắt nhìn nàng giống nhau. Không có đi sửa đúng, mà là trực tiếp thiết nhập đề tài, các ngươi nữ hài tử, thích cái dạng gì nam nhân a? Liên Châu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, ngươi có yêu thích người? Nhiếp Câu xanh lại một lần nhíu mày sửa đúng nàng, nói không phải ta, ngươi trực tiếp trả lời vấn đề là được, đừng nói nhiều. Nga, Liên Châu bẹp bẹp miệng, mỗi người yêu thích không giống nhau à, tỉ như ta thích cao lớn anh tuấn đáng tin cậy, ta bạn cùng phòng thích chó con, ta bạn cùng phòng hắn tỉ tỉ thích ánh mặt trời hái cười. Nhiếp Câu xanh cảm thấy chính mình hỏi cái tính mình Hắn một chút cũng không có hứng thú nàng bạn cùng phòng nữ tính bằng hữu thích cái gì. Đinh Chỉ, nhấc câu xanh quyết định thẳng vào yếu hại, "Ngươi liền nói cho ta, tình huống như thế nào hạ nữ nhân sẽ gi tình biệt luyến?" Liên Châu miệng mau trương thành ó tự hình, "Hợp lại vị này ca, không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, không yêu đương liền không nói chuyện, nói chuyện liền tới cái kinh thế hại tụ sao?" Liên Châu hỏi, "Nàng thích ngươi?" Ngạch, "Bằng hữu sao?" Nhấc câu xanh lắc đầu, "Hiện tại không, nhưng kia tiểu hài tử còn không có định tính." Không đủ hồn trọng, lại nhị lại ngốc. Tương phản, ta bằng hưu anh tuấn cao lớn, làm việc nghiêm cẩn, người lại thông minh, sự nghiệp thành công, còn cực phú ý thức trách nhiệm. Hắn chịu đựng răng đau, đem liên nghệ dùng sức khen một lần, cuối cùng hỏi, ngươi cảm thấy Hoành Đao Đọa Tái khả năng tính lớn cũng lớn. Liên Châu trên mặt mang theo rối rắm, muốn nói lại thôi nhìn hắn. Miệng câu xanh có chút bực bội, xả đem đầu tóc, có chuyện liền nói. Liên Châu ngồi thẳng, giảng thật, cầu thẳng ca Ngươi khả năng đối chính mình nhận tri có chút lầm khu." Nhiếp Câu xanh liên châu lại vức trọng lượng một kích, ngươi là hoàn toàn chiếu cái này trái ngược hướng lớn lên. "Còn cô cò a, cậu Thằng Ca, ngươi vốn dĩ cũng chỉ giữ lại một khuôn mặt có thể nhìn, vẫn là chứa chút nhí đức, không cần tham gia người khác cảm tình, nàng sau khi nói xong liền rụt rụt cổ." Nhiếp Câu xanh xách lên tới trong tầm tay chí náo liền tưởng chụp nàng, sau lại nhớ tới là cách màn hình, lại ngượng ngùng buông xuống. Hắn hối hận, hôm nay liền không nên tìm Việt Nhi. Hàng cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt lập lại, lập lại lần nữa, không phải ta. Liên Châu, Nga, hảo đi. Ngươi bằng hữu. Kỳ thật ngươi miêu tả hình tượng, nhưng thật ra cùng ta nhị ca rất giống, nhưng ta nhị ca tuyệt đối làm không ra loại sự tình này. Nàng gần nhất xem web dã mạo có chút phía trên, thuận tiện xách ra một đoạn lời kịch, thanh mai trúc mã cộng hoàng nạn gì đó, nhất hơn. Bá đạo tổng tài không được, thảo căn nghịch tập mới là vương đạo. Nhĩ Câu xanh cách màn hình muốn chú ý chết này nha đầu chết tiệt kia. Rốt cuộc duy trì không được cơ bản hữu hiệu. Nhĩ Câu xanh ăn bẹp, hậm hực cắt đứt thông tin, nhớ tới Liên Châu kia muốn nói lại thôi biểu tình, liền cảm thấy chính mình bị mang lên nhân tra danh hiệu, trong lòng càng thêm nôn đến hoảng. Liên Châu cắt đứt thông tin sau, cũng như suy tư gì. Nàng hai tay thắt ở cằm thượng suy nghĩ trong chốc lát sau, cấp Liên Nghệ đi một cái văn tự tin tức, để hắn phương tiện thời điểm hồi phục. Liên Châu, Nhị ca Ta cảm thấy ngươi hẳn là quan tâm một chút ngươi đồng liêu cùng với huynh đệ tư tưởng chẳng thái. Liên Nghệ. Liên Châu thấy hắn trở về, cũng không gọi thông tin, mà là suy tư lúc sau tiếp tục nói, "Cẩu Thặng, ca hôm nay hỏi ta như thế nào hành đạo đạo đái, ta cảm giác hắn tư tưởng đã du tẩu ở đạo đức bên cạnh, ngươi vẫn là tìm hắn tâm sự đi." Theo hắn cùng ta miêu tả, đối phương thực thông minh, hắn cũng thực thông minh, ngươi không cảm thấy hai cái người thông minh không thích hợp ở bên nhỏ sao? Mỗi ngày tính kế nhiều mệt a. Đáng sợ nhất chính là, hắn cư nhiên đánh ngươi ngủ chang tới hỏi ta. Đáng sợ. Nhị ca ngươi như thế nào sẽ làm loại này không có bức cách sự tình. Liên hệ. Nay không phải thân muội tự đi, vẫn là kéo hắn đi. 649 hỏa cảm giác. Gỡ lì hệ sẽ ban đêm tương đương an bình, mang theo giấy mạ vàng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, cửa sổ ảnh phía trước thực vật lắc lắc kéo kéo, trên sàn nhà rơi xuống nhạt nheo bóng dáng, cùng với hơi hơi phòng, mang theo lệnh người thoải mái mùi hoa. Nhưng mà, chính là như vậy làm người thoải mái trong hoàn cảnh, Vân Mạt ngủ một chút cũng không tốt. Nàng lại nằm mơ, đây là liên tục ngày thứ 3, từ đi vào viên tinh cầu này, nàng không có cả đêm không mơ thấy một bộ mơ hồ cảnh tượng. Nhạc dạo hoặc thê lương hoặc ai huyền, lộ ra làm người bất đắc dĩ cùng chua xót cảm giác, cùng với mọi tiếng vang, cái kia thân ảnh vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, có vẻ vô cùng mơ hồ. Vân Mạt liền thảo, trong động không thể động, chỉ có thể đưa cái người đứng xem. Đỉnh vài trời tối vành mắt Suy nghĩ vô số biện pháp, chính là không dùng được. Nàng rất muốn đối với cái kia bóng dáng giống một câu, không hiểu được từ xưa Phật đạo bất lưỡng lập sao. Ngươi Phật môn sự tình, có việc nhi ngươi tìm Phật tổ đi a, tìm nàng làm gì? Liên tục 3 ngày không ngủ hảo, Vân Mạt Tâm Tỉnh có điểm táo bạo. Có tâm tìm lão nhân hỏi một chút, nhưng mà, này một đời lão nhân, lại không phải huyền môn người trong. Vân Mạt đánh ngáp đi vào gạ và hảo, liên lệ 2 ngày này vẫn luôn đi theo xem bọn họ tiến độ. Sớm liền cảm thấy nàng thần sắc không thích hợp, nhịn không được hỏi một câu, ngươi không ngủ hảo. Vân Mạc Thụy vài hữu xịu gật đầu, làm vài tiếng động. Nam mơ. Liên Ngụy có chút nghi hoặc, tinh tế xác thật tồn tại mất ngủ loại này chứng bệnh, nhưng không nên phát sinh ở trên người nàng. Hơn nữa giống nhau dinh dưỡng thương cũng tương đối hữu hiệu, không đến mức thần sắc như vậy bề bại. Chỉ là nằm mơ. Vân Mạc ngáp một cái, tay che ở bên miệng nói, ước chừng là cùng một bức họa có quan hệ. Liên Ngụy ngưng mắt, cái gì họa? Tiếp xúc lâu rồi, cũng biết có một ít phi khoa học kỹ thuật có thể tả hữu lực lượng. Vân mặt hai ngày này lần qua lộn lại chuyển kêu họa, bao gồm đem nó đặt dưới ánh mặt trời phơi nắng, thậm chí ở mặt trên vệ an thần phủ, vẫn luôn cũng chưa cái gì hiệu quả. Nghe được liên nghệ đặt câu hỏi, nàng đánh lên tinh thần đáp lại, ta ở học ngấu nhiên được đến một bức họa, có chút huyền cơ. Ta mang theo đâu, liền ở ba lô, người muốn nhìn sao? Ta nhìn xem, cái gì họa lợi hại như vậy? Hai người nói chuyện, đi ra công tác gian đứng ở một cái dưới ánh mặt trời tiểu bản tròn bên. Vân Mạt kéo ra ba lô, lấy ra bức họa cổ tròn, làm cho Liên Nghệ mặt chậm rãi quán buông ra. Một cổ cổ xưa hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, kia cổ thê lương cảm giác trước sau như một, mỗi lần nhìn đến, Vân Mạt đều cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Liên Nghệ đôi mắt bình tĩnh nhìn hình ảnh, thật lâu không có ra tiếng. "Ngươi nhìn ra cái gì sao?" Vân Mạt hỏi. Liên Nghệ gật đầu, "Ân." Vân Mạt đôi mắt đều trừng lớn, "Là cái gì?" ngươi cũng cảm giác được đúng không? Liên Nghệ vướt ve giấy vẽ, đem tinh thần lực cũng phóng thích ra tới, tinh tế cảm thụ, sau đó nghiêm túc nói, cảm giác được. Có phải hay không một loại? Vân Mạc còn chưa nói xong, Liên Nghệ đã chỉ vào phía dưới bên phải là khoảng, này tự viết không tốt lắm. Nét mực tương đối tần, cùng trang giấy niên đại không tương xứng hợp, có loại không phối hợp cảm giác. Vân Mạc, còn có sao? Liên Nghệ nói, lại có lời nói, liền vượt qua họ mẻ định luật giải thích Phạm chủ. Ý ngoài lời kia không phải hắn lĩnh vực. Vân Mạt, vậy ngươi làm bộ làm tịch nửa ngày. Nàng cảm thấy có chút nữa răng, này rốt cuộc là cái gì? Chỉ tới Golly Hee See mới bắt đầu có phản ứng, kích phát nguyên nhân là cái gì? Hỏa thượng không có ác ý không có nham hiểm, kia cổ thể lương đạo như là người nào chấp niệm. Nhưng mà, nói Phật nó không phải một hệ thống a. Vân Mạt có chút bực bội gãi gãi tóc, rất có một loại bị an vạ cảm giác. Liên Nghệ nói, thử qua đem hỏa phóng địa phương khác sao? Vân Mạt gật gật đầu. Nàng tự nhiên là thử qua, nên làm ngộng vẫn là không thiếu làm, trừ bỏ kia hắc bạch hình ảnh, cái gì hữu dụng tin tức đều không có, đầu chọc liền thích đánh đố. Có phải hay không? Chỉ có ngươi người tài giỏi như thế có thể cảm giác được. Liên nghệ có loại suy đoán. Vân Mạt đã sớm cảm thấy là như thế này, cũng không có phủ nhận, ta đã kêu Lăng Cửu, hắn trên đường còn cần mấy ngày. Bất quá, Lăng Cửu nói, này họa hắn hình như là gặp qua, rất nhiều năm trước kia, có thật nhiều, hắn cũng cất chứa quá. Sau lại đều nói là đồ rỗng, liền đã quên ném đi nơi nào. 650 khoa học cuối là huyền học. Vẫn mặt ngủ không tốt, chỉ có thể nghĩ cách từ các phương diện tiến hành cải tiến. Thí dụ như nói, nàng chỉ huy người máy mọi thời tiết khai quật, dùng không bao lâu, liền ở sở cư trú trong viện, kiến một cái phong thủy trì. Nàng buồn ý là ngưng thần thanh tâm, giải quyết một chút giấc ngủ vấn đề. Bất quá, nếu kiến tạo phong thủy trì, rất khoát thuận tiện ổn dưỡng một bộ phận mộc mạch. Cốc cam tinh sao mai thạch cũng vặn không ít ở bên này, Vân Mạt tổng cảm thấy cái gọi là năng lượng thạch, nếu ẩn chứa linh lực, có lẽ có thể tham dò một chút khác sử dụng, vì thế, nàng dùng ngẩn dưỡng ngọc thạch phương thức, đem đại lượng sao mai thạch cũng thả xuống vào hồ nước cái đáy. Gần nhất làm trận pháp tạo thành bộ phận, thứ hai đảm đương không thấm nước nền. Sao mai thạch dựa theo nơi sản sinh bất đồng, cũng có bất đồng nhan sắc, Vân Mạt có thể phân rõ ra bọn họ năm hình thuộc tính. Bích vi mục, hồng vi hỏa, hoàng vi thổ, hắc vi thủy, bạch vi kim. Ở nơi ở phong thủy thượng, thủy cũng là hàng đầu nhân tố, chảy lấy nước suối vì huyết mạch. Ở phong thủy bố cục trung, hồ nước vị trí chạy về phía chiều sâu, độ rộng chờ đều sẽ ảnh hưởng nơi ở khí chẳng. Định viện hồ nước hình dạng nhưng vì hình tròn hoặc bất quy tắc hình tròn, nhưng tốt nhất là nửa vòng tròn hình, hình như minh nguyệt nửa mãn. Từ lúc khai đại môn bắt đầu, nên diện 1 tháng rưỡi hình hồ nước, này thượng một tòa mục chế cầu hình vòng. Cổ quyết rằng, phiến tiền nửa tháng đường, tài quốc hàng trăm thương Nhưng là còn có một câu, Hoàng truyền phá quân thượng, tiểu nhi rơi xuống nước vòng, nói cách khác, hồ nước không thể kiến ở Hoàng truyền phá quân vị trí thượng. Vân Mạt bấm đốt ngón tay truyền quyết, ở trong sân mặt tìm kiếm phương vị, dẫn tới mấy cái nhân viên công tác bộ dáng người xôi nổi triều bên này quan kháng. Còn có mấy cái hạ ban lúc sau cố ý lại đây nghỉ chân, bọn họ hiếm khi gặp qua như vậy chú ý nơi ở, tựa hồ là mỗi một cái giả thiết đều các có căn côn. Bộ Diên đứng ở Vân Mạt bên cạnh, vươn cằm tấm tắc có việc gì, này có cái gì khác nhau? Vì cái gì không thể muốn tránh đi chỗ đó? Vì cái gì muốn phóng tảng đá? Ngươi biết sao mai thạch nhiều trọng sao? Ngươi làm chúng ta chuyển đến dọn đi. Vân Mạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi làm mười vạn cái vì gì đó tỏ mò bảo bảo sao? Bộ Diên khom lưng nhặt lên một khối màu đen cục đá, này rốt cuộc có thể có ích lợi gì? Vân Mạc liếc mắt góc tường ngồi an tĩnh bóng người, có việc nhi đi tìm lộ đường, ngươi không thể cùng liên giáo quan học học sao? Câm miệng hảo sao? Bộ Diên đem quang nạo rỗi nàng trước mặt Ngươi lục soát cho ta một cái thử xem." Vân Mạt mặc mặc tuy rằng nghẹn, nhưng rõ ràng cũng rất tò mò, muốn nói lại thôi đứng ở bên cạnh, còn thường thường hướng bên này quét hai mắt. Vân Mạt xác định xong vị trí sau, rốt cuộc tính toán thỏa mãn một chút bọn họ lòng hiếu kỳ. Nàng chỉ vào góc vị trí, hồ nước không thể khai ở bên kia, là bởi vì nơi đó sẽ hình thành phá quân thủy. Phá quân? Cùng cơ giáp trọng danh. Bộ Diên trợn tròn đôi mắt, "Ngươi đừng nói cho ta, như vậy khí phách tên" Hắn trên thực tế không may mắn a." Vân Mặc nói, "Các không may mắn muốn xem tổ hợp, còn muốn xem cảnh vật chung quanh tương sinh tương khắc." Bộ Diên, thí dụ như nói. Vân Mặc vòng quanh xác định hồ nước bên cạnh đi lại, vừa đi vừa làm người máy ký lục thi công vị trí, phía sau một tẢ một hưu hai trùng theo đôi. Nàng vừa đi vừa nói chuyện, phong thủy thường dùng nạp giáp phụ tinh thủy pháp. "Bộ Diên, cái gì ngoạn ý nhi? Kia cái gì?" Vân Mặc hít sâu một hơi, áp đi xuống giấc ngủ không đủ tá bảo. Nói cho chính mình đối vãn bối phải có kiên nhẫn. Nàng tiếp theo nói, phong thủy lý luận nguyên với cổ địa cầu, nếu lấy kia viên hành tinh vị trí làm cơ sở chuẩn, hẳn là có thể nhìn đến Bắc Đẩu thất tinh. Bộ Diên gật đầu, cái này ta minh bạch, kỳ thật Gily sẽ buổi tối cũng có thể nhìn đến. Vân Mạt nói, "Ân, Cửu Tinh kỳ thật liền nguyên với này bảy viên tinh, chúng ta đặt tên phân biệt gọi là Tham Lang, Cự Môn, Lục Tồn, Van Cúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, này bảy cái tinh tú xưng là Bắc Đẩu thất tinh." Mà cán trùng sao bắt đầu phá quân cùng võ khúc chi gian cũng có hai viên tinh, một viên tinh vì hữu bật, một viên vì tả phụ, cộng vì cửu tinh. Nga nga, nói đến không vi phạm chủ nghĩa duy vật thiên văn học tri thức, bộ diên tiếp thu thật mau. Sau đó đâu? Chúng ta lấy tham lang, cự môn, võ khúc cùng tả phụ vì thủy tới phương hướng, mặt khắc bốn sao vì thủy ra phương hướng. Sau đó đâu? Vẫn mặt quay đầu nhìn về phía Mạc Mạc, bắt quái phương vị ngươi đều hiểu đi. Mạc Mạc hồi tưởng khởi trong trường học Thanh Đồng Bảo Chi Chiến, bọn họ đã từng lợi dụng bắt quái phương vị truyền lại giả tín hiệu cấp tân giáo thụ, nhịn không được cười cười, hàng năm ra vẻ bình tĩnh biểu tình đều chứa thượng một tầng ấm áp. Mạc Mạc gật đầu, hiểu, chính là dùng càn khôn trấn ly chờ đại biểu phương hướng. Bộ Diên, ta không hiểu a. Vân Mạt chỉ vào Mạc Mạc nói, làm Mạc Mạc nói cho ngươi. Chúng ta nói bắt quái nạp giáp chính là phương vị cùng ngũ hành phối hợp. Bộ Diên, ta nghe không hiểu vẫn mặc chỉ vào người máy trồng chất tạo vật địa phương, lấy cái kia vị trí, chính là lập cản giáp hướng vi lệ, phùng cân bính, thuần âm dương phát tạo, cho nên là phá quân thủy, chủ đinh hư tài bại, cậu ngữ vân, phá quân thủy tới, trước bại đại phòng, người tài đồng ruộn quan phi liên lụy không ngừng, hậu đại hung bạo, nữ yêu nam vong, con cháu bệnh tật không ngừng, tị dậu tử hữu, dân ngọ tuất năm ứng nghiệm. Bộ Diên hoàn toàn bại hạ trở tới, hắn sai rồi, hắn liền không nên cùng ngoại tinh nhân nói chuyện phiếm. Liên Nghệ không biết khi nào theo lại đây. Nghe xong lúc sau như suy tư gì, cái này phong thủy cùng phía trước ngươi tính đồ vật là có nguyên bộ lý luận. Vân Mạc gật đầu, "Ân, mọi người không phải thường nói sao? Khoa học cuối là huyền học." Bộ Diên, "Phi, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có cái nào mọi người? Ngươi cho ta tìm ra." Liên Nghệ lại hỏi, "Cơ bản nguyên lý là cái gì?" Vân Mạc nghĩ nghĩ nói, "Hẳn là tương sinh tương khắc đi." Nàng tâm mắt dừng lại ở mãnh viện tử khe đá trông vẫn như cũ tươi tốt năm sớm. Đồng nhiên bút cầm như có cảm giác. Tiêm họa, nàng từ lúc bắt đầu liền có cảm giác. Nhưng là, ảnh hưởng giấc ngủ, lại là từ gỡ lì hệ xe lúc sau mới bắt đầu. Nhớ rõ lưu dược nói qua, nàng sớm có một loại tác dụng, hình như là có thể phóng đại nhân loại chán ghét cùng sợ hãi cảm xúc. Nếu nàng đoán không tồi, chỉ sợ nó phóng đại nhưng không ngừng này hai loại. Chẳng qua, này hai loại cảm xúc sẽ biểu hiện tương đối mánh liệt, cho nên dẫn đầu bị đã nhận ra. Có ý tứ. Này Thảo, rất có ý t Liên Nghệ theo nàng ánh mắt nhìn lại, là Nam Sớm. Vẫn mặt khẽ môi không tự giác câu lên, cùng người thông minh giao lưu, thật là thập phần dùng ít sức. Bộ Diên lại ở ngã ngã không thôi, như thế nào? Các ngươi đều coi trọng Nam Sớm. Nó xác thật là có thể tinh luyện tử kim dịch, hơn nữa là khoản nhu yếu phẩm, nhưng hạ du khách hàng đều có chính mình con đường, thị trường đã sớm bão hòa. Mặc Mặc nhịn không được bưng kiến mặt, huynh đệ thật sự là không biết, bọn họ mấy cái ở G lý hệ thế. Còn đã từng tham dự quá kia mấy phương đại lao chiêu cắt địa bản chi tranh đấu. Bất quá, hảo huynh đệ như vậy quan tâm bọn họ, cũng là xuất phát từ hảo tâm." Vân Mạc cười cười nói, "Ta biết đến. Nương Sương có phải hay không như nàng suy nghĩ như vậy, tạm thời còn không có định luận. Nàng không phải cái ba hoa trích choẻ cá tính, làm cho bọn họ biết quá nhiều, đi theo kích động cuối cùng lại thất vọng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hú hồn, nàng chính mình cũng còn hoàn toàn không có manh mối. Chẳng qua, nàng có loại dự cảm Nếu năng sớm thật sự có thể phóng đại ngưng tụ ở tranh ve chung cảm xúc, có lẽ cũng có thể đảm đương mặt khác môi giới. Đến nỗi dùng như thế nào? Còn muốn lại nghiên cứu. Toàn bộ cấu tạo thực mau liền rực rỡ hẳn lên, vân mặt thật sâu hít một hơi, đốn giấc thần thanh khí sảng. Bộ Diên còn đắm chìm ở vừa rồi đối thoại chung, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, khoa học cùng huyền học trăm sông đổ về một biển. Đều là một môn ngành học. Người trước kia nói, ngươi sẽ tính, ngươi là thật sự sẽ tính. Không phải trinh thám ra tới. Vân Mạc. Ngài này phản xạ hình cung hình như là có chút trưởng. Nang thân sắc phức tạp nhìn Bộ Diên, "Ngươi nghe qua vịt con xấu xí chuyện xưa sao?" Bộ Diên còn ở Hoàng Thần Trung, theo bản năng a một tiếng. Vân Mạc hỏi, "Vịt con xấu xí bất đắc dĩ rời đi mụ mụ sau, một mình lưu lượng, gặp được mưa to cùng thiên địch, cuối cùng đâu?" Bộ Diên cau mày, đề phòng xem nàng, "Cuối cùng, ngươi muốn khảo ta. Nó không phải biến thành tiên nga sao?" Vân Mạc nga một tiếng, "Ta cho rằng ngươi sẽ nói" Hắn cuối cùng phát hiện, chính mình tuy rằng khó coi, nhưng còn khá tốt ăn. Liên Nghệ nhịn không được lồng ngực chấn động, dùng sức nhấp nhấp môi, áp xuống muốn cười xúc động. Bộ Diên, nàng rốt cuộc có ý tứ gì? Mặc mặc dùng tay ôm một chút vị này huynh đệ, "Đi thôi, các ngươi hai cái mạch não, ước chừng không ở một cái chuột hành động." Bộ Diên, 651 phố Tây Lão Nhân. "Theo ta đi." Ba ngày sau, một đại mê mầu xe Việt dã, kéo kẹt ngừng ở Vân Mạc trước mặt. Tự động cửa xe mở ra, Vân Mạt thực tùy ý ngồi xuống. Liên Nghệ đầu tiên là mang nàng đi một cái không chớp mắt tiểu lâu, xoẹt đồng tử vào cửa, theo sườn dốc thức thang máy đi xuống dưới, ngừng ở một chỗ kiến trúc dưới lòng đất vật phía trước. Nhìn quen cốc cam tinh thành phố ngầm, chợt vừa thấy đến bên này, nháy mắt sinh ra một loại không gian thác loạn cảm giác. Vô hắn, thành phố ngầm cách cục đại đồng tiểu dị, thật sự là có điểm giống. Liên Nghệ ở phía trước dẫn đường, hai người đều không có nói chuyện, một đường đi vào nhìn qua có ba tầng lổn lâu chung. Thang lầu tại thành phố ngầm ánh đèn trung lộ ra tuyết sắc, nếu không ra đoán trước, hẳn là khiêng đã kích năng lực cực cường Tuyết Cương, được xưng đương đại cứng rắn nhất kiến trúc tài liệu. Mới vừa đi tiến chỗ ngoặt, liền nhìn đến một cái bản tác binh lính đang ở thao tác một bộ cánh tay máy cánh tay. Liên trung tướng. Kia binh lính hiển nhiên trước tiên thu được tin tức, nhìn thấy bọn họ sau, ngừng tay công tác, đứng thẳng thân hình được rồi cái cúi lễ. Liên nghệ cùng Vân Mạt đáp lễ. Phó Tây hôm nay thế nào? Kia máy móc binh hiển nhiên đối phẫu tây tên này tương đối kháng cự, phảng phất bị người tắc cái phòng tay khoai lang, bả vai đều đi theo suy sụp xuống dưới, vẫn là giống nhau. Liên Nghệ gật đầu, đi đến bên cạnh đi làm mặt khác đăng ký. Kia máy móc binh xem Vân Mạt mặt xinh, sẵn liên Nghệ không ở, nhịn không được thấu đi lên thấp giọng hỏi nàng, "Ngươi phạm chuyện gì? Phải bị xung quân đến nơi đây?" Vân Mạt giật mình, "Phổ Tây có như vậy đáng sợ?" Liên Chung coi binh lính đều không làm gì được hắn sao? "Đi thôi." Liên Nghệ sau khi trở về, hai người lại tiếp tục đi phía trước đi, ven đường xoay vài cái cong, qua vài đạo phòng ngự còn sáng. Vân Mạc nửa nhíu mắt, vừa đi vừa quan sát đến này một đường. Ngẫu nhiên nâng lên mí mắt chiếu phía trên bên phải nhìn lướt qua. Ngoa Tào, người này ai? Nàng có thể nhìn đến ta? Theo dõi màn hình phía trước, một cái tóc tề nhị vóc dáng nhỏ thình lình giống lên một giọng nói. "Làm gì đâu tiểu bố, làm ta sợ nhảy dựng." Kia vóc dáng nhỏ nháy mắt đứng lên, theo dõi trong màn hình Vân Mạt hơi hơi gật đầu. Hắn run rẩy tay phải chỉ hướng màn hình, nàng thật biết. Ai? Ai tiết lộ chúng ta cả mạ giật vị trí? Bên cạnh quan quân một cái tắt gắn vào hắn đỉnh đầu, hấp tấp bộ trộn, không thấy người là Liển Trung tướng mang đến sao? Đã xoay năm đạo quan khẩu, hồng quang rà quét, đồng tử phân biệt cùng với giờ nờ án nghiệm chứng, từng tầng thông quan lúc sau, mới đến một cái dãy nặng trước đại môn vương. Vân Mạt cảm thụ một chút, bọn họ nơi vị trí, ít nhất trên mặt đất dưới vài trăm mét Người này tính nguy hiểm như vậy cao sao? Đáng giá như vậy nghiêm mật ra gì? Liên Nghệ chỉ vào bên cạnh Tiêu Độc ra nói, đi vào 3 phút, bên trong có phòng huấn phục, trong phòng là tinh vi thực nghiệm thiết bị, đổi một chút lại đi. Hai người đều đổi hảo quần áo sau, Liên Nghệ đẩy ra kia đại môn. Nay đại môn sau, cư nhiên là một cái trống trải thả sáng đến độ có thể soi bóng người chế tạo đại sảnh, bên trong bãi đầy thực nghiệm thiết bị cùng linh phụ trùng thay thế, một loạt trong suốt pha lê quản trung có màu vàng ánh sáng hiện lên không biết tại tiến hành cái gì số liệu thí nghiệm. Vẫn mặt minh bạch, đây là một cái thật lớn phòng thí nghiệm. Nhưng mà, là một cái không rõ chi tên người, như vậy công khai có được một gian phòng thí nghiệm. Không sợ hắn làm ra cái gì vũ khí chính mình chạy thoát sao? Bất quá, nàng thực ngo liền minh bạch. Nguyên nhân là, người nọ ở chỗ này có được tuyệt đối tự do. Cho nên nói, tới phía trước tầng tầng phong bị, nguyên nhân ước chừng là bởi vì đây là liên bang một chỗ thực nghiệm căn cứ đi. Thoạt nhìn Người này ở khoa học giới phân lượng, đã cao tới rồi có thể cho Liên bang lựa chọn tính làm lơ hắn phạm phải sai lầm cảnh giới. Nga không, Liên bang nhất định là đánh làm hắn lập công chuộc tội nguy trang. Vân mặt cảm thấy không phải chính mình hắc Liên bang, thật sự là hắn tao thao tắc quá nhiều. Đi vào đại sảnh, là an tĩnh cùng chầm ổn nhân viên công tác, cánh tay máy cánh tay tinh vi xuyên qua múa may, hết thể nhìn qua tràn ngập học thuật nghiêm cẩn cùng tinh vi. Liên nghệ khẽ nâng cầm chiều nàng ý bảo. Vân mặt xem qua đi, đó là phổ Tây. Lọt vào trong tầm mắt là một chương xe lăn, một bóng hình suy sụp xúc ở ghế trên, đắp bên phải sườn trên tay vịn tay làn da lỏng, gầy đã có thể nhìn đến xương cốt hình dạng, mu bàn tay gân xanh phá lệ bắt mắt. Vân Mạt nhíu nhíu mày, người này sinh cơ, tự đoạn mã tục, thập phần kỳ quái. Tựa hồ là cảm nhận được bọn họ chăm chú nhìn, phổ tây đôi mắt quét mở, tinh quang bắn ra bốn phía. Vân Mạt mày đi theo nhăn chặt, đặt ở hũ túi quần ngón tay tiêm theo bản năng nắm tiền xu. Cốt tướng cùng khí vận biểu hiện Người này có hơn 200 tuổi. Tính tế nhân loại thọ mệnh, đến 200 tuổi không hiếm lạ, chẳng qua, hắn sinh cơ cùng hắn khí vận, lại có vẻ thập phần không khỏe. Như thế nào? Phổ Tây trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Từ Phổ Tây mở miệng cái thứ nhất tự, cái loại này nghiêm cẩn cùng nghiêm túc học thuật bầu không khí, lập tức bị đục lỗ. Hắn điểm hạ quần sáng giao diện, một cái màu vàng tiểu khu khối bị lựa chọn, không biết là như thế nào làm được, rõ ràng người không lúc nhích, nhưng quát lớn thanh lại ở nơi xa vang lên. Đầu gốc tiến phân sao? Không nói từng bước một tới, ngươi kia đầu là 8 đồng tiền 12 cân sao? Liên tính ngươi là vườn trẻ cao trung sinh, thao tác bước đi cũng nên xem hiểu, trí tuệ nhân tạo đều đánh không lại ngươi loại này thiên nhiên ngu xuẩn. Chậm trễ ta nhiều ít chuyện này, cũng chính là ta hiện tại tính tính hảo. Nhúc mạ nói không trùng lập, mỗi ngày đều có bất đồng tử ngữ có thể sử dụng. Nơi xa sửa chữa binh lúc ban đầu run run một chút sau, rốt cuộc thay vẻ mặt chết lặng nghiêm mệnh biểu tình. Nhìn dáng vẻ hôm nay lại xong rồi, lần trước đi giặt phòng lấy hắn tiêu độc ý đi, quần áo quá dài, hắn nghị nghị liền cấp cuốn đã trở lại. Phổ Tây nhìn đến sau, buông trong tay số liệu, đuổi theo hắn lại nhảy mắng chỉnh một giờ, chơi biết đến tuột cùng tiêu độc ý đi quan trọng vẫn là hắn ở chạy chỉnh tự quan trọng. Mã Đức lúc ấy Phổ Tây hỏi như vậy hắn ngươi đi bắt ngươi cấp trên quần áo cũng như vậy. Ngươi liền cuốn bám lấy liền đã trở lại, ta còn giặt làm gì? Ngươi nhập ngũ nhiều năm như vậy, không yêu cầu ngươi chỉ số thông minh. Ngươi liền ép cửa đều không xứng có được sao? Sửa chữa binh rất muốn hỏi một câu ngươi cho rằng ngươi là cái gì điểu? Ngươi lại không phải ta cấp trên, nhưng là hắn không dám, hắn không biết mặt trên khi nào phái người tới đón thế hắn. Hắn sợ tù có thời hạn biến không hẹn. Hắn Mưu còn nhớ rõ Đồng Liêu xem hắn ánh mắt, tràn ngập đồng tình cùng thoải mái. Đồng tình chính là hắn tao ngộ, thoải mái cũng là hắn tao ngộ. Bởi vì chỉ cần bắt được đến một cái xui xẻo trứng, ý nghĩa những người khác hôm nay an toàn. Phủ Tây tuyệt đối sẽ cả ngày đều cùng người này tốn. Nay mẹ nó rốt cuộc là cái cái gì tổ tông? Nếu có thể nói, hắn thật sự rất muốn một lòng tay đầu ấn chết hắn, nhưng là không được. Hiện tại chỉ có thể hy vọng xa vời hắn một giờ có thể dừng lại. Hắn hối hận, hắn liền không nên chống đối trưởng quan. Nếu có thể lại tới một lần, ở bên ngoài nằm gai nếm mật cũng tốt hơn nơi này mỗi ngày bị ấn chịu khổ gan. 652 thượng đế không ném xúc sắc. Phủ Tây trừng mắt nhìn Vân Mạn hai mắt. Có thể là nhìn không được màu vàng khu vực ngốc bức thao tác, xe lăn vừa chuyển cắt qua đi. Vân Mạn khiếp sợ quay đầu xem Liên Nghệ, không phải một cái ái liêu trên học khoa học công tác giả sao? Liên Nghệ khoanh tay trước ngực, da mặt lú lú bất động, đôi mắt lại liều thượng phiên một chút, hắn thời mãng kinh. Vân Mạn, ngươi đừng lừa ta. Phổ Tây thực mau xoay trở về, nụ mang trảo phúng, như thế nào? Thất bại. Phản vật chất nhưng không, lý luận ta đều phát biểu, không đạt được thực nghiệm điều kiện tìm ta cũng vô dụng. Liên Nghệ bình tĩnh đáp lại, "Tâm sự." Phổ Tây ban thưởng bọn họ một ánh mắt, xoay chuyển xe lăn, đuổi kịp. Đi theo đi vào phòng họp, vân mặt dần dần minh bạch, Phổ Tây đối với Liên Bàng là một cái thập phần đặc thủ tồn tại. Bọn họ kiêng kỵ hắn lại yêu cầu năng lực của hắn, tưởng cầm tù hắn lại yêu cầu hắn cống hiến, hai bên chi gian đạt thành song xuôi hạ vi diệu hợp tác. Ba người ở phòng họp ngồi xuống, Phổ Tây chiếm thượng đầu vị trí, có chút bệ nghệ nhìn bọn họ. Vân mặt dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh, Phổ Tây tiên sinh tỏ a, Phổ Tây đồng tử đi theo rụt một chút, hắn thọ không phải cái bí mật, nhưng người này lời nói có ẩn ý. Quả nhiên, vấn mặt tiếp theo nói, sinh cơn nên đoạn lại tổng bị trọng cấu, nếu ta đoán không sai, ngài trạng thái, hẳn là vĩnh viễn dừng lại ở cái này tuổi đi. Phổ Tây lòng mí mắt nâng một chút, chuyển hướng liên nghệ, người nói cho nàng. Liên nghệ lắc đầu, không có. À, Phổ Tây không có lại so đo, thân thể hắn là hơn 100 năm trước tinh tế cuộc du lịch, bị vụ nổ tia gẻm mạ dư ba quét trung hậu phát sinh dị bi Toàn thân tê liệt nhanh chóng ra cả, hắn cho rằng chính mình lập tức muốn chết, ai biết, tế bào hoạt tính lại lần nữa kích phát. Hắn thí nghiệm thật nhiều biến lúc sau phát hiện, chính mình bị vĩnh viễn lưu tại cái này tuổi tác. Ma Đức, lúc trước lợi dụng tiểu hành tinh thí nghiệm, cũng là vì tìm kiếm có thể làm hắn thân thể khôi phục độ vận, ai ngờ đến tạo thành tiết lộ, hắn bị liên bang cấp theo dõi. Không phải không ai coi trọng hắn gen, hắn cũng hoàn toàn là một loại phối hợp thái độ, ai không nghĩ muốn khỏe mạnh. Nhưng mà, vài thập niên xuống dưới không thu hoạch được gì, cái này hạng mục cũng nhân hao tổn của cải quá nhiều bị từ bỏ. Hắn biến dị quá không thể khống, vụ nổ tia glem mã thương tổn không thể nghịch, vô pháp ứng dụng ở kéo dài nhân loại thọ mệnh mặt trên. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại, hắn cùng liên bang theo như nhu cầu, liên bang giúp hắn sáng tạo thực nghiệm nơi sân cùng cơ hội, hắn giúp liên bang khai phá tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Phổ Tây đang nghi, Cố Lộng Huyền hư này bộ đối hắn vô dụng. Trên thế giới này chư bỏ ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực tìm kiếm sáng cảm, hắn chỉ quan tâm một việc, chính là hắn thân thể khôi phục khả năng tính. Vân Mạt nói, làm hắn nhiều chú ý nàng hai mắt. Vì thế, hắn tung ra một vấn đề, hơn 100 năm trước, ta hằng hạm con đường kéo hình vẽ trang trí tinh vực. Nha. Vân Mạt ở trong lòng than câu duyên phận. Ta biết vụ nổ tia lệ mã phát sinh xác suất ước chừng là 50%, nhưng ta có quan trọng thực nghiệm số liệu ở nơi đó. Hiện thực tình huống là, ta vô pháp biết thực nghiệm đối tượng trạng thái. Vụ nổ tia lệ mạng nếu phóng ra, kết quả chính là số liệu diệt thất, nếu không có phóng ra, liền có thể tồn tụ. Diệt thất cùng tồn tụ, trên thực tế là cái sự thật đã định. Nhưng mà ta không tới gần, Liên Vĩnh Viễn không biết, hắn rốt cuộc hay không tồn tụ. Cho nên nói, ta mặc sức tưởng tượng, hay không ta làm quan sát đến tham gia, cùng số liệu tổn tụ cùng không kết quả tồn tại liên hệ. Nếu ta không có đi, kết quả này cũng đã tồn tại, nhưng ta lại không biết. Ệ ma, vấn mạch rốt cuộc minh bạch. Liên nghệ theo như lời, bọn họ chi gian sẽ có đề tài, là ý gì? Đây là một cái lập tức liền phải đi vào chủ nghĩa duy tâm chủ nghĩa duy vật giả A. Này mẹ nó còn không phải là đang hỏi một vấn đề, thế giới rốt cuộc là vật chất quyết định, vẫn là ý thức quyết định. Dùng một lần duy vật thử nghiệm, đạo ra một cái duy tâm kết luận, không thật xấu. Vân Mạc ngồi ngay ngắn như lâm đại địch. Phải biết rằng, trăm ngàn năm tới phát sinh quá vô số lần Phật giáo cùng đạo giáo biện luận, đa số thời điểm đạo giáo đều thua. Có thể hay không đem vị này dẫn thượng chính đồ, liền dựa nàng kế tiếp mở ra thần uy. Ta không hiểu ngài nói thâm ảo lý luận, nhưng từ cảm quan thượng nói, ngài vấn đề, cùng chúng ta thường nói nhân quả định luật, tựa hồ trăm sông đổ về một biển." Vân Mặc nói. Phổ Tây rõ ràng sửng sốt, vấn đề này bối rối hắn thật lâu. Hắn nguyên bản ăn sâu bén rễ cho rằng, sự vật kết luận là nhất định, đã xảy ra chính là đã xảy ra, nếu một việc vô duyên vô cớ phát sinh, loại này phi tính quyết định, nếu trở thành một loại cơ bản nguyên tắc, Đây về ý nghĩa khoa học chứng kết, thượng đế sẽ không ném xúc xác. Nhưng mà, hiện tại hắn dao động. Phổ Tây nhìn chằm chằm cái này tuổi trẻ gương mặt, ngươi nói xem, cái gọi là tin đồn vô căn cứ, thế tất có nguyên nhân. Có nguyên nhân sẽ có quả, là một bộ bất đồng với Dĩ Vãng nhân quả định luật, chú ý ngũ hành tương sinh tương khắc. Vân mạc miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, Phổ Tây phảng phất thấy được vô số song song vũ trụ. Liên Nghệ ở một bên bụm mặt, kia hai người căn bản các nói các, toàn quyền râu ông nọ cắm cầm bà kia. Nhưng mà, kết quả lại là hai người lại càng liêu càng đầu cơ. Cuối cùng không chờ Vân Mạt nói ra, Phổ Tây chủ động tỏ vẻ, "Hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì sao?" Vân Mạt điều ra tới chi náo dão loạt tốt gạ vặt hào hình ảnh, "Thỉnh ngài đảm nhiệm gạ vặt hào tổng sư, suy xét sao?" Phổ Tây ha hả a liền cười ba tiếng, "Ba gồm tại đây mặt trên, thực nghiệm ta lý luận." Vân Mạt hỏi lại, "Ám vật chất nhưng không lý luận." Phổ Tây hỏi, "Giám sao?" Vân Mạt, "Nếu thất bại sẽ thế nào?" Hạ ủy người vong. Phổ Tây đôi mắt chớp động điên cuồng. Vân Mạc, vì cái gì tổng làm nàng chơi loại này bên cạnh cầu sinh trò chơi? Thành công xác suất có bao nhiêu cao? Liên Nghệ chen vào nói, ám vật chất nhưng không, chỉ có lý luận, không có thực nghiệm, bởi vì sáng tạo nó người không chịu phối hợp. Mà nay, một con thuyền cổ xưa gạ vật hảo, một giờ súc đầu gối trường đàm, hắn liền nguyện ý. Nếu đây là Liên bang tinh hạm, cho dù là không sợ hảo, hắn cũng có thể đủ lập tức đáp ứng xuống dưới. Sau đó thuyết phục hội nghị tiến hành thao tác. Nhưng mà, đây là gạ vờ ảo, Lam Tinh nặng trĩu hy vọng. Đánh cuộc đi xuống, chính là đánh cuộc tương lai. Phổ Tây nhấc lên mí mắt, tám mươi xác suất thành công. Vẫn mặt quyết đoán lắc đầu, "Thực xin lỗi, ngài có thể để mặt khác nhu cầu, này, xin thứ cho ta không thể phối hợp." Phổ Tây nếu không phải tê liệt không thể động, lúc này hẳn là có thể từ ghế trên nhảy lên, hắn không dám tin tưởng quay đầu xem liên nghệ. Phảng Phật đang hỏi, vừa rồi cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui người. Thực tế là một cái ngốc biết sao? Vì cái gì? Phổ Tây hỏi, ngươi biết tinh hạm tính kỹ thuật nghiên áp tầm quan trọng sao? Vân Mạt nói ta biết, nhưng là ta đánh cuộc không nổi. Phổ Tây truy vấn, xác suất thành công tới trình độ nào ngươi sẽ đồng ý? Vân Mạt trả lời, 100. Ha ha, Phổ Tây thiếu chút nữa bị khí cười, không có bất luận cái gì khoa học kỹ thuật là 100% thành công. Ừm, Vân Mạt gật đầu, khoa học kỹ thuật chiến lệnh có thể thông qua mặt khác thủ đoạn đèn mù. Ta tưởng ngài có thể minh bạch không cùng một khác nhau, gà vương hào là chúng ta sở hữu, ta không cho phép nó có bất luận cái gì ngoài ý muốn." Phổ Tây đảo qua nguyên bản suy sút, vươn tay cánh tay chỉ vào nàng, "Hảo, ngươi thực hảo. Ngươi vẫn là cái thứ nhất dám trực tiếp cự tuyệt ta người." "Hành, nhiệm vụ ta tiếp." Liên Nghệ đứng lên, "Ta đây đi làm thủ tục, dựa theo chúng ta ước định, ngài có thể sử dụng mỗi năm tuyệt đối đều có thời gian, trừ phi ngài yêu cầu, liên bang sẽ không theo dõi ngài hướng đi." Phổ Tây hừ lạnh, kia cũng đến xem các ngươi có bản lĩnh hay không theo dõi. 653 nhân quả luật vũ khí. Phổ Tây thậm chí không chờ Vân Mạt nói chuyện, chưa hôm đó liền đến. Xe lăn lao lao nghiền quá mặt đất, chánh đến mặt đỏ hai hồng mấy lao ra hỏa, ở nhìn đến hắn thân ảnh trong ngáy mắt, liền dừng miệng. Ngài là? Tóc hoa dâm hán mặt không dám tin tưởng ra tiếng. Phổ Tây, ở kỹ thuật nhân viên trước mặt, Phổ Tây vẫn là rất có thể trang. Một cái nữ nghiên cứu viên nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Xoa xoa ngực, khóe miệng mang lên mừng thầm, "Ngài, ngài là tới?" Nàng không thể tin được. "Như thế nào? Không ai chào hỏi sao?" Phổ Tây có chút không cao hứng. Đúng lúc này, Vương Tiểu Kiệt từ phía sau vội vã song tới. Vô luận từ góc độ nào giảng, hắn đều là gã vặt hào hoàn toàn xứng đáng người phụ trách. "Ai nha, xin lỗi, xin lỗi, ta cũng là vừa mới biết." Hắn xoa xoa tay, trên mặt mang theo kính cẩn ý cười, "Ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Phổ Tây tiên sinh." sẽ là chúng ta cái này hạ mục tổng kỹ sư, về sau tổng thể công tác từ hắn an bài. Thật là Phổ Tây. Có không ít thượng tuổi người nhấp chặt khóe miệng, vành mắt phiên hồng. Phổ Tây từ khoa học giới biến mất thật lâu, lâu đến trẻ tuổi chỉ có thể ở các loại lịch sử trau giải ký lục trông được hắn. Có hắn ở, có hắn ở nói, bọn họ nguyên bản không có đầu mối công tác, liền có thể đại biên độ tăng tốc. Đây là nơi nào tới thần tiên, có thể thỉnh động này nhân vật. Hừ. Phổ Tây coi như không nhìn thấy mọi người biểu tình, "Ta văn phòng ở đâu? Xin theo ta tới, Vương tiểu kiệt ân cần ở phía trước dẫn đường." Trên xe lăn Phổ Tây vẫn duy trì cao lãnh, chỉ có chính hắn mới biết được, hắn đối nơi này là cỡ nào miệng chêm mà thân thể thành thật. Lam tinh nhà khoa học, cùng liên bang những cái đó binh không giống nhau. Tăng tăng sảng chọn ra tới bọn họ, cực độ nghiêm cẩn cùng đã tốt muôn tốt hơn. Hắn còn không có bắt đầu mắng chửi người, chính bọn họ liền tự trách thượng. Hắn thích loại này khống chế hết thật, bị có giá trị người nhìn lên cảm giác. Gã vạn hào hình thức ban đầu, ở bọn họ cả ngày lẫn đêm tham thảo cùng sửa chữa chung, hướng tới một cái thành thuộc phương hướng bước nhanh đi trước. Chẳng qua, lúc này phổ tây đang ở bạo nộ bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm trước mặt bản vẽ, hung hăng chụp ở trên bàn. Cái nào ngốc xoa ngốc bước chú ý. Vì cái gì muốn lưu ra tới này mấy cái vị trí? Có biết hay không đông lạnh ngẫu hợp vũ khí, đường bộ càng dài càng dễ dàng ra vấn đề. Lưu này mấy cái vị trí ra tới tìm chết sao? Hán Mạc khẩn đi hai bước, thọ công giống nhau lông mày thiếu chút nữa tê thành cái tám tự, Phổ Tây tiên sinh, Vân Mạt lúc trước cho ngài đợi qua. Bọn họ mới biết được, cái kia điệu thấp quá mức người trẻ tuổi, cư nhiên là hết thệ phía sau màn đẩy tay, hậu lãng đáng sợ. Ta chỗ nào có rảnh xem? Nàng biết cái gì? Phổ Tây mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, đã biết Vân Mạt là cái quân nhân, thả cũng không phải cái kỹ thuật bình thường. Hồi tưởng mấy ngày hôm trước nàng không chút nào rụt rè trang sối đuôi to, hắn còn tưởng rằng đối phương là cái khoa học giới thiên tài, thậm chí làm hắn đối lượng tử lý luận nhận tri, bay lên tới rồi một cái khắc mặt. Hiện tại nghĩ đến, cự mẹ nó vâng nghĩa, quả thực thiếu chút nữa nôn trên hắn. Không được, lật đổ nàng vị trí, cần thiết ấn ta tới. Hắn mặt leo một phen hãn, kia hai điều lược thô thọ tinh mi càng thêm buồn bã hiểu sựu rũ xuống tới. Phổ Tây tiên sinh, cái này, rốt cuộc ai là tổng sư? Phổ Tây nâng lên giọng Mấy ngày không mắng chửi người, nhóm người này đặng cái muối lên mặt sao? Đương nhiên là ngài, hắn mạt không chút do dự. Trong lòng quay cuồng lại là một khắc bộ nhận tri, ngươi là tổng sư, nhưng cái kia là ba ba. Vậy đi sửa. Ngậy. Có thể lại thương lượng thương lượng sao? Hán Mạt cẩn thận nói. Phổ Tây nâng lên mí mắt, ha ha, bằng mặt không bằng lòng. Khoa học dung được thương lượng. Ngươi cùng ám vật chất nhân diệt sinh ra quang tử cùng hơi tử thương lượng thương lượng hành tàu lộ tuyến. Ân Hắn mà sau này lui hai bước, chọm chắp tay sau lưng, tấn cái kia thông tin giấy số. Hắn đỉnh không được. Nha, kêu cứu Minh A, Hoành, chạy nhanh, kêu nàng lăn lại đây. Phổ Tây thật bị bọn họ tức điên. Thức mau, một cái sải bước thân ảnh liền xuất hiện ở này gian không lớn phòng họp. Phổ Tây cả người tỏa ra hàn khí, nhìn chằm chằm Vân Mạt đẩy mặt ngạo mạn. Phổ Tây tiên sinh. Vân Mạt ý cười doanh doanh. Hừ, Phổ Tây cái mũi phun ra một cỗ khí, rõ ràng không nghĩ mở miệng. Vân Mạt lo chính mình ngồi vào hắn đối diện, ta suy nghĩ một chút, chúng ta kỹ thuật trang bị rõ ràng vốn sinh ra đá yodốt, chẳng sợ có ngài trợ giúp, gà vương hào cũng nhiều lắm là miễn cưỡng đuổi theo mặt khác tinh hạm cái đuôi. Phổ Tây, là chính ngươi cự tuyệt nhưng không ám vật chất sử dụng. Vân Mạt thừa nhận, chúng ta không có mạo hiểm lợi thế. Phổ Tây tức giận đem quang nao từ trên bàn đẩy qua đi, cũng không biết như vậy gẩy cánh tay, như thế nào sẽ đem quang nao đẩy nhanh như vậy, nếu không phải Vân Mạt lập tức giơ tay, suýt nữa rất đến trên mặt đất. Quang náo mang theo lực đánh vào, liền như Phổ Tây tức giận. "Ta không thích nói bỏ gánh nói, nhưng là ngươi lại can thiệp ta quyết định, ngươi liền khắc thỉnh cao minh đi." Vân Mạt túi đầu cười cười, từ trong túi lấy ra tới một khối bánh bạch ngọc thạch, theo mặt bàn chậm rì rì đẩy qua đi, đưa cho ngài. "Phổ Tây, ta cùng ngươi nói chính sự nhi. Thiếu cập nhã, có biết hay không ngươi thuận miệng đưa ra yêu cầu, sẽ làm cải trang khó khăn cao thượng mấy lần." Vân Mạt đem ngọc thạch đi phía trước lại đẩy đẩy, ngài trước nhìn kỹ hang nói: Phổ Tây mày ninh ba có thể kẹp chết vài chỉ mối, đôi. hắn không tình nguyện cầm lấy kia khối ngọc. Sau đó, vẻ mặt của hắn liền dừng lại ở nơi đó. Hắn mãn nhãn không dám tin tưởng, đây là cái gì? Khư bệnh phù, cũng không thể trị tận gốc thân thể của ngươi, bởi vì gen biến dị không thể nghịch, nhưng có thể thông qua ngũ hành sinh khắc cải thiện ngươi khí vận, sẽ giảm bất ngươi không thoải mái. Phổ Tây rốt cuộc chính xác, hắn có thể đi đến hôm nay địa vị, chỉ số thông minh so e cờ cao không biết nhiều ít cái chính tự kia mấy cái vị trí cố ý đồ. Vân mặt rũ xuống đôi mắt, là trận pháp. Lợi dụng ngũ hành sinh khắc, cấu tạo phòng ngự tính trận pháp. Mà tái trận, mà trận 12, này hình dung, Vân chủ tứ giác, hướng địch khó làm, này thể khó lượng, vận dụng vô cùng, độc lập không thể, sướng chi với Dương. Phổ tây. 15 phút sau, hắn rốt cuộc mở miệng. "Gã vạn hào là của các ngươi, nếu ngươi khăng khăng phải làm, ta có thể phối hợp, nhưng là làm một cái phụ trách nhiệm tổng sư." Ta muốn trước nhìn đến hiệu quả. Hiện tại sao?" Vân Mạt hỏi. "Phổ Tây, ngươi mẹ nó biết cải trang một cái đồ vật muốn nhiều khó nhiều tinh vi sao ngươi liền hiện tại?" "Bất quá, kia khối ngọc thực sự làm hắn đổi mới không ít." Trầm Trọc nói rốt cuộc chưa nói ra tới. "Vậy hiện tại?" "Thỉnh." Phổ Tây xe lăn đi theo Vân Mạt mà sau, hướng tới thí nghiệm thất đi đến, ven đường nhân viên công tác nghe được xe lăn hoạt động, tức khắc cảm giác cục hoa căng thẳng, thần sắc đều đi theo bành lên. Vách tường nội lõm Bất đồng nhan sắc sao mai thạch khảm ở mặt trên, sao mai thạch bên ngoài bị hợp kim bao vây, hợp kim trên có khắc họa kỳ diệu hoa văn. Phổ Tây đứng ở giám sát đài phía sau, một câu không nói, "Thí nghiệm đi." Vân Mạt thập phần bình tĩnh. Phổ Tây nhìn nhìn trên vách tường sao mai thạch vị trí, cơ hồ cùng nàng yêu cầu dự lưu tương đối vị trí giống nhau. Bên trên vách tường một cái cơ giáp cánh tay vươn, tiếng liệt tiếng nổ mạnh làm mặt đất đều có một chút rung rẩy. Nhưng mà, chập phóng màn ảnh chung, thập phần rõ ràng nhìn đến Sóng xung ngừng ở mờ mờ vị trí không thể đi trước. Phổ Tây không dám tin tưởng Trương Đại Miệng, hắn mẹ nó hai ngày này chịu kích thích, nói không chừng có thể làm hắn đứng lên. Tuy nhiên thật sự có làm lơ khách quan quy luật, mạnh mẽ dẫn phát nào đó hiệu quả vô khí. Nếu phát huy hảo, chẳng phải là trong khoảnh khắc xoay chuyển thế thái, trở thành nghiêng trời lệch đất đại sát khí. Hắn nháy mắt xoay đầu đi, đây là cái gì? Phong ngữ trận pháp. Nguyên lý đâu? Phổ Tây truy vấn, hắn trái tim nao ngoe dục dịch kinh hoàng. Ngũ hành sinh khắc. Đỉnh phổ tây sáng quắc ánh mắt, Vân Mạt sờ sờ cái mũi, "Phổ Tây tiên sinh, nguyên lý căn cứ vào dịch kinh, ta có thể giáo ngài nếu ngươi học được sẽ." Phổ Tây vây vây tay, "Chưa hai ngày hắn liền thử qua, hắn không phải kia khối liêu." Vân Mạt ha ha cười cười, "Kỳ thật ngươi hẳn là trông thấy một người, hắn so cái này thần kỳ." "Ai?" Phổ Tây hỏi. Vân Mạt cớ lại mở lúc ấy trong chiến liên bang diễn đàn, chỉ vào lưu dược chân dung nói, "Nhân hình nhân quả luật vũ khí, hành tẩu đại sát khí." Phủ Tây nhìn phía dưới vong ưu nhắn lại, lại lần nữa lâm vào chủ nghĩa duy tâm xoáy nước, thế rồi rốt cuộc là vật chất quyết định, vẫn là tinh thần quyết định. Lưu Dược đánh cái hất xì, rủa thầm một tiếng đóng lại diễn đàn giao diện. Ai mẹ nó trêu chọc gạn phạ cùng liên bang học chi chiến, như thế nào lại đem hắn xách ra tới? Cùng hắn có len sợi quan hệ? Nhìn xem đều truyền thành bộ dáng gì. Hai bên giải hòa hình ảnh bị người vẽ đồ, này thượng một hàng chữ to, vì biểu thành ý, liên bang bảo đảm, tuyệt không đầu tiên sử dụng ngày giảm. Không nên là chưa ai dùng qua thần côn sao? 654 hắn tới làm gì? Có phổ tây ở, gã vạn hào tiến độ đâu vào đấy. Liên Nghệ vẫn cứ vội làm liên tục, nhưng vẫn là sẽ mỗi ngày rút ra một đoạn thời gian lại đây nhìn xem tiến độ, thuận tiện đưa ra một ít ý kiến. Hắn tuy rằng không phải cái nghiên cứu khoa học công tác giả, nhưng không chịu nổi kiến thức rộng rãi, luôn là có thể nhất trâm kiến huyết. Có đôi khi vừa vặn đến giờ cơm, Liên Ước cùng đi nhà ăn. Bộ Diên cùng Mạc Mạc vượt qua tay mới kỳ hưng phấn. Bắt đầu đi vào tiến vào tự mình phủ định giai đoạn. Vô hắn, ngành sản xuất chiều ngang quá lớn. Hai người mỗi ngày trà trộn ở công tác gian, bị nữ nghiên cứu viên sai khiến tới chi phối đi, bọn họ còn nghe không hiểu lắm. Bọn họ tuyệt không thừa nhận chính mình là cái tranh chua ra rầy trong bộ chống 0. Nhưng ở đối phương thiện ý tỏ vẻ lý giải trong ánh mắt, luôn có loại chỉ số thông minh bị ẩn ở trên mặt đất cọ sát thống khổ, ngâm lại liền quá mức cảm thấy thẹn. Bộ Diên ngồi ở lan can thượng, một cặp chân dài buông xuống, biểu tình phiên muộn. Ta thực hoài niệm người bình thường sinh hoạt. Mặc mặc nghẹn khuất vài thiên, cũng thập phần muốn phấn tạo. Tuy rằng ta đại học kết thúc rất sớm, nhưng ta cảm thấy đã thâm phải học trường nhỏ hình thái ý thức tinh túy. Bộ Diên gật đầu, "Đối. Các học trưởng nói qua, đại một không biết chính mình không biết, đại nhị biết chính mình không biết. Ta tưởng, ta khả năng chỉ có đại nhị trình độ." Mặc mặc nhìn Vân Mạt chuyện trò vui vẻ bộ dáng, cảm thấy ăn một muỗng to tranh, chỉ có thể tự mình an ủi. Ý thức được chính mình vô tri, mới là biết đến bắt đầu. Bộ Diên nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn Chí Não, đột nhiên nhảy xuống lan can, "Ta không được, ta còn là thích đơn binh nhân thiết, động náo sự tình, liền giao cho có yêu cầu người đi." Mạc Mạc đuổi theo hắn, "Ngươi đi đâu nhỉ?" Bộ Diên dừng lại bước chân, "Ta tưởng cùng ngươi bình thường ở bên nhau, cho nên, chúng ta đi tiếp Lăng Cửu đi." Mạc Mạc khóe miệng mang lên cười, "Đối nga, hôm nay Lăng Cửu muốn tới." "Đồng ý, đi." Hai người đi phía trước rốt cuộc kêu lên vân mạt, nói muốn muốn đi ra ngoài giải sầu. Thuận tiện tiếp một chút lăng cửu, hỏi nàng có đi hay không? Vân Mặt nhìn xuống tay thượng nhật trình, cảm thấy không chính mình chuyện gì nhi, liền đi theo cùng nhau xuất phát. Ba người mở ra xe hở mùi, ở gơ lì hệ xe chống chảy mặt đường thượng chạy như bay. Ui, còn nhớ rõ chỗ đó sao? Bộ riêng lái xe, mặc mặc từ ghế phụ sau này xoay người, đối với Vân Mặt nói. Tư thủy trang viên, Vân Mặt hơi hơi cười, chúng ta cùng ngọc duyên phận, chỉ sợ cũng là từ nơi đó bắt đầu, còn ẩu lao binh hành động vĩ lại sao? Mặc mặc cấp bộ diên phủ cấp bọn họ ngay lúc đó tao ngộ, đầu đến hắn liên tiếp cười. Bên kia tân khai nhà ăn không tồi, huyền phù thức thiết kế, rất xa hoa, trung ương tinh đều yếm thấy. Bộ diên híp màu lam đôi mắt cười, rất hâm mộ bọn họ quá khứ trải qua. Đúng rồi, Lăng Cửu còn phải 4 cái giờ mới đến, nếu không khai đi vào đi dạo. Bộ diên hỏi. Lái xe nói tính, vẫn mặt đôi mắt nhìn phong cảnh, thần thái thả lỏng đáp lại. Được rồi. Xe xử nhập tư thủy. Dọc theo giống như tranh phong cảnh giống nhau trang viên hành đấu, ven đường có thể nhìn đến không ít du khách, lúc này nhân khí so mấy tháng trước cao thượng quá nhiều. Vân Mạt chậm một chút, vân mặt bỗng nhiên ra tiếng. Bộ Diên theo bản năng giẫm phanh lại, làm sao vậy? Vân Mạt hướng tới nơi xa lại nhìn thoáng qua, ta giống như nhìn đến một người. Ai? Tôn Dương bác, Vân Mạt nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Này cũng không phải là cái gì đơn giản mà hàng. Không có tử hại địch cùng Tiêu Phong, hắn thực sự yên lặng không ít thời điểm, cũng bởi vì học chiến sự, đi theo gã chó lên trời tháng trước. Tới nơi này, làm gì? Nghỉ phép du lịch sao? Lấy bọn họ đối hắn tập tính hiểu biết, cái này khả năng tính có điểm tiểu. Ngươi xác định là hắn? Bộ Diên hỏi Vân Mạt. Xác định, Vân Mạt gật đầu. Tuy rằng là quân nhân, nhưng Tôn Dương Bác khí vận trung mang theo nham hiểm còn tạp kẹp một ít màu đỏ đậm, thực dễ dàng phân rõ. Hắn hẳn là đi nhà ăn. Theo sau nhìn xem. Đi. Tôn Dương bạc quả nhiên dịch dung, nếu không phải Vân Mạt nhắc nhở, bọn họ hẳn là nhận không ra. Cái này phát hiện làm cho bọn họ cảm giác chuyện này càng có miêu nhị. Hắn ngồi ở đại đường, như là chờ cái gì người cũng hoặc là cái gì kết quả, đôi mắt không ngừng quét về phía trí não, trên mặt có vẻ có chút nôn nóng. Ba người từ một cái khác môn đi vào, ở một cái cách khá hoa vị trí ngồi xuống, vị trí này đã có thể quan sát đến hắn, lại không dễ dàng bị phát hiện. Sớm có người máy đi lên phục vụ, thỉnh bọn họ gọi món ăn. Vân Mạt nhìn mắt thực đơn, khóe mắt đều đi theo trĩu trĩu một chút. Mặc Mặc theo nàng ánh mắt đảo qua đi, sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu, hai người tầm mắt ở giữa không chung tương ngộ, đều khiếp sợ với đồ ăn phẩm mặt sau không cái số. Bộ Diên nuốt khẩu nước miếng, bọn họ đều có tiền trợ cấp, nhưng gần nhất đều ném đi gạ và hào, mị kỷ danh rằng thêm gạch thêm mối, cái này tiêu phí tiêu chuẩn, liền có điểm vượt quá tưởng tượng. Giang thật, thì đau Ta có điểm tưởng nghiệm hoặc thiếu, mặc mặc tạp đi miệng nói, ta cũng tưởng hắn, Vân Mạt cũng đi theo biểu đạt. Người máy lại lần nữa hữu hảo dò hỏi bọn họ có cái gì nhu cầu. Vân Mạt vẫn luôn cảm thấy này viên du lịch tinh phục cổ làm thập phần hợp khẩu vị, nhưng mà lúc này lại thống hận với nó phục cổ. Nàng rất muốn hỏi một chút phục vụ người máy, hiện tại là cái nào thế kỷ? Ta chính mình không thể quét mã gọi món ăn sao? Dùng đến ngươi một lần một lần nhắc nhở sao? Nhưng mà Nàng đã không thể làm ra quá lớn động tĩnh để tránh quấy nhiêu tôn dương bác, cũng không thể liền đứng lên nói lần sau lại đến, chỉ có thể căng ra đầu tuyển kim ngạch tiểu nhân. Thịt đau đệ trình đơn đặt hàng sau, bộ riêng nhìn nhìn chính mình tài khoản ngạch trống, có chút ngượng ngùng, kỳ thật luận tuổi hẳn là ta thỉnh các người, nhưng là ta này nguyệt trong túi ngượng ngùng. Vân mặt vây vây tay, không có việc gì, chúng ta liền á à đi, cắt phó cơ ác. Còn có thể thiếu mệt điểm nhi. Hai cái thanh niên muốn phát huy phong cách, đều xấu hổ phát hiện chính mình không có thực lực này, vì thế chỉ có thể đều đồng ý. Tôn Dương Bắc vẫn luôn đái ở cái kia vị trí không có động, cũng không nói gì. Bọn họ ba cái muốn rất nhiều lần miễn phí đồ uống sau, hắn đột nhiên đứng lên, lao ra ngoài cửa, nhảy lên một chiếc huyền phù xe, đi rồi. Hắn liền như vậy đi rồi. Ba người cảm thấy chính mình theo cái tình mình. Quan trọng là muốn chướng người máy lại đây. Vân Mạc nhìn kia phim hoạt họa thiết cục lốc, treo vẻ mặt vô tri ý cười, cảm thấy có một câu Đặc biệt có thể biểu đạt nàng hiện tại tâm tình. Nay bữa cơm là nguyên bản nghèo khó gia đình dậu đổ bìm leo. Nhưng mà, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Người máy vui sướng nói cho bọn họ, hôm nay có thể rút thăm trúng thưởng a. Vì thế, bộ diện bằng vào hắn hảo thủ ký, chiếu đến miễn đơn một vị khen thưởng. Nay vốn dĩ cũng không có gì, cho nàng ngực một kích chính là, mạc mạc nhớ tới cái gì giống nhau, điều ra tới hồi lâu phía trước tổn quá mã quật giờ. Đó là lần trước bọn họ ở chỗ này tiêu phí, hoặc xuyên tính tiền sau đối phương đưa tặng đánh gãy khoán, bởi vì cảm thấy thời hạn có hiệu lực nội sẽ không lại đến, hắn thuận tay đưa cho Mạc Mạc. Nay chương đánh gãy khoán, có thể để khấu một người tiêu phí. Vẫn mặt trợn tròn đôi mắt, chớp vai hạ, "A a tiền trả, nàng chính mình đề nghị. Hiện tại bọn họ một cái trừu chứng miễn đơn khoán, một cái lấy ra phiếu giảm giá, Mã Đức Nguyên Lai yêu cầu tiền trả cư nhiên chỉ có nàng một cái sao? Nay còn có thể đương bình đẳng hảo huynh đệ sao?" Bộ Diên cảm thấy rốt cuộc dọn về một ván, đảo qua buổi sáng bị kỹ thuật nhân viên làm nhục thân khổ, vỗ cái bàn cùng thiếu. Mặc mặc đầu vai cũng thỉnh thoảng chịu động, nhìn đến Vân Mạt an mệt cơ hội quá ít. Vì thế, hắn làm cho Vân Mạt mật, chụp trên bàn cơm thừa canh cặn, quan trọng là chụp sang quỹ thực đơn, phân biệt gửi đi đến quan quân đàn cùng rẹ trẻ trợ bạn cùng trường đàn chung. Có hình có chân tướng. Trong đàn nháy mắt nổ tung nổi, mọi người cuồng thiếu lại không có an ủi. Vẫn là hoắc xuyên phát huy thổ hào đặc sắc. Ở trong đàn một tiếng giống to, đều đừng cười, này rất quý, chúng ta cấp Vân Tổng chúng chủ một cái đi, ta trước tỏ vẻ tỏ vẻ. Đinh một khối tiền bao lì xì chuyển phát ra tới. Mọi người tự giác xếp hàng chúng chủ, một người một hối, để tài thực mau bị đỉnh lên. Vân Mạc nhìn kia một trường lưu bao lì xì, cảm nhận được nồng đậm kinh bị. Lâm Phàm thành mặt sau mới đến, nhìn đến một túi bao lì xì hơi kém sứng sốt, không kịp bò lâu xem nguyên nhân, chỉ có thể tả hữu dò hỏi. Đại biết tiền căn sau, Hắn phát ra ha ha một tiếng cảm thán, cùng đi theo đã phát một cái bao lì xì, phụ thượng hai chữ không tạ. Vân Mạn trong đàn nhảy nhót lung tung thập phần vui mừng, Vân Mạn tâm âm kéo kéo khóe miệng, đào đào ba lô, cũng chụp một tấm hình, ném vào đàn. Vân Mạn, cảm ơn kim chủ ba ba. Không cần thiết một phút, trong đàn chân rung toàn hồi. Lưu Dược che lại đâm đau cái trán, đi ngươi cường độ thấp xui xẻo phù. Xui xẻo 2 giờ, vẫn là cơ lực mở lúc sau có hiệu lực. Hắn vì cái gì tay tiện một hai phải xem kia lá bùa thượng tự thể. Vì cái gì nàng còn có rảnh ở mặt trên viết sử dụng thuyết minh. Đây là đan thương. Vô khác biệt công kích ngươi hiểu được phạt. Ngươi như vậy sẽ không bằng hữu. 655 báo động trước. Lăng Cửu tóc dài tùy tính chất ở sau đầu, trên vai quấn bao, trên tay lẩy cực đại dương hành lý. Đi đến xuất khẩu trong nháy mắt, đã bị trước mắt Tam Trương quen thuộc gương mặt cấp dọa lui một bước, kia Trương Tiêu thái cùng soái khí trên mặt đều mang theo một tia rối rắm. Tình huống như thế nào? Không ai nói sẽ đến tiếp ăn a. Bộ Diên Nhiệt tình phất tay, ba người mang theo đầy mặt dấu chấm hỏi lăng cửu về tới nơi. Lăng Cửu thấp thỏm cùng kinh hãi, rốt cuộc ở bước vào kia tòa đơn độc tiểu viện thời điểm, yên ổn xuống dưới. Đường sỏi đá loé các màu quang, từ cửa đi thông dưới mái hiên vương, hình bán nguyệt hồ nước, lay động thả xanh non tươi tốt nắng sớm, huyết thể nhìn qua đều rất tốt đẹp. Lăng Cửu chọn gian phòng trống tử, vung hành lý sau ra tới tán gỗ. Ba người đã ở trong sân bàn gỗ ngồi xuống dưới. Lăng Cửu trên mặt còn mang theo hơi ẩm, vừa rồi hẳn là rửa mặt không có sát. "Đây là ngươi nói họa?" Lăng Cửu thấu đi lên nhìn hai mắt. "Ân." Vân Mạc gật đầu đáp lại. Lăng Cửu ngón trỏ ở trong hình phất quá, mày đi theo hơi hơi nhăn lại. "Uy, chú ý ngươi tay, họa đều đứt, bộ diện kêu kêu quát quát hô một câu." Lăng Cửu phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục ở trong hình miêu tả, trong miệng lẩm bẩm có từ. "Bị ngạn hoa." "Điềm ngục hoa." Vách núi. Tê hắn đột nhiên phát ra một tiếng hút không khí. Làm sao vậy? Mạc Mạc đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Bộ Diên ấn xuống bụng tử, không có việc gì, hình như là rút gần nhi. Mạc Mạc, con tưởng rằng ngươi nhìn ra cái gì? Lăng Cửu nghiêng đầu, đột nhiên bắt giữ đến Vân Mạt tối tăng tầm mắt, hắn hỏi, làm sao vậy? Vân Mạt thở dài, khách sạn xứng có phòng y y tế, ngươi đi cha cha đi. Lăng Cửu lực chú ý vốn dĩ ở Hoa Thượng, đối loại này lực có điểm toan cảm giác không chút nào để ý. Lúc này nghe được Vân Mạt nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy hai đùi run rẩy, cái gì đều không rảnh lo, hắn run rẩy thành âm hỏi, "Ta còn có thể cứu chữa sao?" Vân Mạt vô ngữ đỡ chán, "Không có việc gì, đại khái xuất là sỏi mật, lấy liền hảo, vấn đề không lớn." Lăng Cửu như hoạch tân sinh, trường hô một hơi. Bộ diện vô Lăng Cửu đầu vai nhạc, "Cửu ca, ngươi là gần nhất bế quan, tu thành kim đan sao?" Lăng Cửu mặc mạc phụt một tiếng, cũng trêu chọc nói, "Lấy kim đan hẳn là không đau đi." Hiện tại đều là hơi sang. Lăng Cửu. Bộ diện cùng tác giả truyện cười giống nhau nói tiếp, có gây tê hẳn là không có việc gì đi. Ta hôm trước còn nghe được hộ sĩ nói chuyện tiêm, nói có cái sản phụ, nguyên anh đều bị lấy ra, một chút cũng không đau. Lăng Cửu. Nói cái gì đâu? Một buổi sáng lười nhác trốn chỗ nào vậy? Xe lăn lao lao động tĩnh trung, Phổ Tây thân ảnh xuất hiện ở trong viện, hắn phía sau còn đi theo một khắc mặt cao lớn bóng dáng. Liên giao quan, Phổ Tây tiến sĩ Các ngươi như thế nào cùng nhau tới?" Vân Mạt đứng lên chào hỏi. "Gã Vạc Vũ khí khoang bố cục, tưởng cùng nhau tâm sự, Liên Nghệ mang theo nhàn nhạt ý cười nói. "Phổ Tây xe lăn đẩy đi lên, này họa có cái gì? Đáng ra các ngươi nhiều người như vậy vây xem, có tiến triển sao?" Liên Nghệ cũng hỏi. Vân Mạt nhìn Lăng Cửu hỏi, "Ngươi có cái gì cảm giác sao?" Lăng Cửu tinh tế hồi tưởng, châm trước đáp lại, có một loại không thể nói tới, một loại nhàn nhạt phiền muộn, mang theo một loại khó chịu. Vân Mạt khẽ môi câu lên, "Không sai, chính là cảm giác này." Thoạt nhìn, đúng như nàng sở liệu, loại cảm giác này chỉ có huyền môn người có thể gây đến. Liên Nghệ đỉnh mày cũng đi theo giật mình, "Đây là có ý tứ gì?" "Đúng rồi, các ngươi từ từ." Lăng Cửu sau khi nói xong, bước nhanh đi vào nhà ở, một lát sau ra tới, trên tay cũng cầm bốn cuốn họa. Hắn đưa cho Vân Mạt cùng Liên Nghệ một người một chương, chính mình lại mở ra đệ tam chương, cuối cùng một chương bị Mạc Mặc cùng bộ Diên cầm đi. Lăng Cửu đối với Vân Mạt nói, "Ngươi nhìn xem." Vân Mạt đem bức họa cuộn tròn đối với ánh mặt trời, giống nhau. "Chỗ nào tới?" Lăng Cửu gật đầu, "Đúng vậy. Lần trước ngươi nhắc tới mất ngủ sau, ta cẩn thận hồi ức một chút, lại trở về một chuyến mộng tinh, tìm được ta lúc ấy bắt được bốn chương. Nếu nhớ không lầm nói, là ở Azor a tiểu hành tinh chợ đen được mua." Lăng Cửu lại nhải, liền đem hắn được đến này mấy bức họa trải qua nói một lần. Hắn cuối cùng bổ sung một câu, "Những này bốn bức họa mặt trên Không có ngươi này trường cảm giác. Vân Mạt lắc đầu, "Không, không phải không có, là thực động, động đến liền lăng Cửu cũng vô pháp cảm giác trạng thái." Này rốt cuộc là lả lả cái gì? Trong viện người trao đổi giấy vẽ, thay Phiên điều tra. 1 giờ sau, cũng không có được đến kết luận. Lăng Cửu lại ấn một chút bụng, "Không được, ta còn là đi trước tranh nghĩa vụ thất. Ta bồi ngươi đi, mặc mặc xung phong nhận việc." Lăng Cửu đi phía trước, nhìn đến mặt bàn một lọ thủy, vặn ra cái liền tưởng uống. Không nghĩ tới bụng toàn trướng làm hắn sặc một ngụm. Phục. Lăng Cửu một ngụm thủy liền phun tới rồi mặt bàn. "Xin lỗi, xin lỗi." Hắn luôn cuống tay chân liền phải đi lau. Lúc này, mặc mặc trong tay một chương họa, Lăng Cửu trong tay nhị chương họa, liên nghệ đang muốn đem cuối cùng một chương cùng Vân Mạt kia chương quân đến cùng nhau. Bốn chương họa liền như vậy đụng phải cùng nhau, chảy xối giọt nước sẹt qua trang giấy. Mọi người trợn mắt liền nhìn đến, kia họa, nó nát. Tà sát. Cửu ca Bốn đôi mắt động tác nhất trí nhìn lại đây, Lăng Cửu hoảng loạn nhìn đôi tay, thậm chí theo bản năng đi bắt kia bay múa mạnh vụt, "Ta, ta không làm gì a?" "Đừng lúc nhích, nghe." Đúng lúc này, liên nghệ bàn tay to ấn ở vân mạt cùng Lăng Cửu đầu vai, mang theo trầm ổn đáng tin cậy hơi thở. "Ai?" Là một tiếng giản mua thở dài. Trong viện năm người cả người tràn ngập đề phòng, khắp nơi nhìn xung quanh. Thời điểm mấu chốt, vẫn là vị kia duy nhất nhưng nghiên công tác giả đáng tin cậy. Phổ Tây tựa hồ cảm giác được cái gì xe luân hạ xe lăn mặt bên, một bó ánh sáng đánh lại đây. Không khí tựa hồ đã xẻ ra vạn mèo, một bộ thực tế ảo hình chiếu lập thể xuất hiện ở mọi người trong mắt. Vân Mạc nhìn cái kia bóng dáng, theo bản năng nắm chặt bàn tay, không có ý thức được trảo chính là cái gì. Là hắn. Chính là cái kia trong mộng bóng dáng. Liên Nghệ hơi hơi giật giật ngón tay, thần thái cương một chút. Phủ Tây xe lăn lau lau động tĩnh, năm người ở trong sân một chữ bài khai, Như Lâm đại địch. Cái kia bóng dáng đột nhiên đứng lên, dống chốc xoay người, 650 sáu ám hắc rừng rậm. Phổ Tây đảo trừ một ngụm khí lạnh. Đặt ngươi người. Ai? Vân Mạt híp mắt con mắt, theo bản năng hỏi. Trước mặt người này, bóng dáng cùng nhân loại và tương tự, nhưng xoay người lại mới phát hiện, hắn mặt bộ so với người bình thường trưởng, màu da trở nên trắng, đôi mắt hơi lại, thần thái trung mang theo ôn hòa cùng đau đớn. Phổ Tây lẩm bẩm tự nói, đặt ngươi người, quần thể sao ngoài hệ ngân hà người, ký lục biểu hiện đến từ bạn nạt tinh hệ NGK 6822. Nào dung lượng phát đạt, khoa học kỹ thuật phát đạt, tính cách ôn hòa, nhưng là thích gần cử, bọn họ 200 năm trước biến mất. Than thở thênh sau, là một đoạn trầm thấp tiếng nói. Ta biết ta trong đầu có cái gì, ta có thể cảm giác được nó ở ý đồ tả hữu ta cảm xúc. Ta mỗi ngày ngủ say thời gian đều sẽ biến trưởng, ta thấy được sinh mệnh mất đi. Ta nghe được bọn họ thanh âm, bọn họ kế hoạch, ta trở thành đánh vào bọn họ trong đó quan trọng nhất một vòng. Hình ảnh thời gian không dài, ước chừng 30 phút bộ dáng. Nhưng là tại đây 30 phút, bọn họ mượn từ vị này đạt ngươi người, thấy được kinh người một màn. Tinh Minh. Thật nhiên nhiên, đây là dấu ở họa bên trong một đoạn ký lục. Hẳn là theo đạt ngươi người chiến hạm ở tinh hệ gian phiêu dãng, cuối cùng không biết bị người nào tìm được rồi, lúc này mới truyền lưu ra tới. Nếu nói, còn chiến hạm là liên bang đối tinh minh đại chiến ký lục. Như vậy này phân hình ảnh, chính là đạt ngươi người cuối cùng dãy rữa. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, 200 năm trước tinh minh đại chiến, nhân loại thắng thảm. Dựa vào là tự thân hy sinh cùng liệu mạng tinh thần. Nhưng từ này đoạn hình ảnh tới xem, lúc ấy tinh minh căn bản không đem nhân loại đặt ở trong mắt, bọn họ đồng thời khởi sướng đối mấy đại văn minh thế công. Đặt ngươi người, chính là chống cự lợi hại nhất cũng là trước hết bị diệt tộc chủng tộc. Nếu không có Đặt ngươi người kiềm chế, nhân loại không có cơ hội thắng tới này hơn 200 năm bình tĩnh thời gian. Hình ảnh chung, bọn họ thấy được tinh minh đặc điểm. Tinh minh có thể khống chế nau trùng, một loại cùng loại với cổ trùng có thể ký sinh độ vận. Mượn tứ ناو chủng, bọn họ có thể ăn mòn chủng tộc khác tinh thần không gian, đạt tới thôi miên cùng khống chế hiệu quả, thậm chí rút ra bọn họ tinh thần lực vì mình sử dụng. Cùng cường hạn tinh thần lực cộng sinh, cùng với cùng bọn họ năm này tháng nọ đoạt lấy văn minh khác trải qua cộng sinh, bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ đã cao tới rồi thập phần đáng sợ nông nỗi. Mà nhân loại tồn tại xã hội không hài hòa, ở cái này chủng tộc cũng là không tồn tại. 20 thế kỷ địa cầu đã từng ngạo tưởng quá náo nệ lật Mà tinh minh, cơ thể mẹ có thể thực hiện sở hữu thành viên náo nệ vực, sở hữu thành viên đều ở vì cơ thể mẹ phục vụ, tương đương khoảng cách nội tin tức cùng chung. Đây là một cái đáng sợ chủng tộc, duy nhất nhược điểm, có thể là còn không có thoát khỏi cắt bỏn sinh mệnh yếu ớt, cho nên vẫn cứ dựa vào cơ giáp cùng chiến hạng tác chiến. Không phải không nghĩ thực hiện cơ giới hóa thân thể, mà là bọn họ phát hiện, tinh thần lực loại đồ vật này, chỉ có cơ thể mới có thể có được. Đặt ngươi người, người kỷ lục chém giết trường hợp, cơ hồ là nghiêng về một bên. Tinh minh có được hủy diệt tinh cầu năng lực, nhưng là bọn họ càng cần nữa giống loài đa dạng hóa hàng mẫu, lấy cải thiện chính mình di chuyển trạng thái hào gen. Bọn họ vẫn luôn không có thể tìm được tốt nhất giống loài, bởi vậy cũng vẫn luôn không có dừng lại thăm dò bước chân. Cho nên, không chế, về linh, chế tạo con non dối, diệt tàu, giang rắc, phổ tây trong tay không chế khí bị hắn bóp nát. Hắn lao mắt bên trong tinh quang chấp động, trong viện thật lâu không có thanh âm. Vẫn là liên nghệ đánh vỡ trầm mặc, trí viễn tinh ở nơi nào chư bỏ thông qua rời nhảy điểm, không, có người biết. Dựa theo đạt ngôi người kỷ lục, nếu rời nhảy điểm chúng hành sự năm ngày, trả thu đi ra ngoài nói, hắn ly chúng ta, ước chừng ở 2500 vạn năm ánh sáng bên ngoài. Vân Mạt nhớ tới một bộ thập phần hỏa tiểu thuyết, ám hắc dừng rầm phắc tắc. Chúng ta bị cao đẳng văn minh theo dõi. Bộ diên dùng mình một cái, cư nhiên có 7 cái rời nhảy điểm đi thông ngân hà đế quốc. Chúng ta lại chỉ biết lam tinh bên cạnh một cái. Phổ Tây cảm thấy thực thất bại, đạt ngôi người Ở vô số nghiên cứu khoa học lĩnh vực, đều đi ở ngân hà đế quốc phía trước. 300 năm trước, nghiên cứu khoa học trao giải trên đài, nhất sinh động chính là bọn họ. Kêu phía ngoài thiên hà tinh vực, lại nguyên lai, đã ám đi xuống sao. Chúng ta làm sao bây giờ? Bộ riêng dâng lên nồng đấm nguy cơ cảm. Trách không được, trách không được năm đó 5S chiến sĩ, cũng chỉ có thể đua cái thắng thảm. Địch nhân quá cường hãn. Liên nghệ hít sâu một hơi, khẽ nâng ngầng đầu lên, bước lên một mặt ý cười, chỉ nói một chữ, chiến. Mặc Mặc mím môi, "Chiến. Chúng ta yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng." Vân Mạt nói, "Đáng tiếc, thực tế ảo hình chiếu là dùng một lần." Liên Nghệ nói tiếp, "Chiếu các ngươi nguyên bản kế hoạch tới, giữ lại, ta tới nghi cách." "Hảo." Mọi người trong lòng đôi đầy nguy cơ cảm, nguyên lai like kia họa, cơ nhiên là một đoạn báo động trước. Thảo luận một đoạn thời gian sau, Vân Mạt chuyển hướng về phía Phổ Tây, "Phổ Tây tiến sĩ, có sự tình, vốn dĩ không có tưởng hảo, hiện tại xem ra, không có thời gian châm trước như vậy nhiều." Phổ Tây nhìn chăm chú, nói đi. Vân Mạt cắt qua ngón tay, mang ngài xem một cái đồ vật. Phổ Tây chỉ cảm thấy trên trán nóng lên, trước mắt nháy mắt biến hắc, các loại hắc hồng hôi đan sen khí, tại đây trùng quanh cuồn cuộn. Trong viện hồ nước phía trên hơi thở bình thản, nắng sớm nơi vị trí, tác kịch liệt lăn lộn. Phổ Tây chỉ cảm thấy, chính mình lung lay sắp đổ chủ nghĩa duy vật năm đầu, rốt cuộc nổ lớn sập. Ta cư nhiên sinh hoạt ở hai cái bất đồng thế giới. Vân Mạt búng tay một cái, Phổ Tây đã ra một thân mồ hôi. Tinh khí thần đều bị rút cạn giống nhau. Đó là cái gì? Hắn hỏi ra tuyệt đại đa số người hỏi qua vấn đề. La khí, sắc khí, phúc khí, công đức, ngũ hoành. Vân mặt vốt cằm, chúng ta có hay không khả năng, mượn từ nắng sớm phóng đại tắc dụng, đem này đó khí, hấp thu cùng tổn chữ, giống như năng lượng chỉ giống nhau. Thật không giam dâu dếm, sao mai thạch cùng sao hôn thạch, đều có thể thông qua không ngừng dẫn đường làm thành năng lượng chỉ. Liên bang ở một kiện sát sư địa án tử đã từng dùng quá một khoản năng lượng bắt giữ khí, xem hay không có thể lại cải tiến một chút. Vân Mạt thao thao bất tuyệt, phát huy chính mình năm đó đồ thị hình chiếu dùng toán học giải đọc dịch kinh sử mạnh, sinh sôi đem phổ tây từ khoa học giới diễn đàn chung kéo vào huyền học. Từ đây, nàng nhiều một vị nguyện ý phối hợp nàng, nếm thử huyền học cùng khoa học dung hợp trợ lực. 657 làm tính là thủ thuật ché mắt. Liên Nghệ quay đầu hỏi Vân Mạt, ngươi có thể tính ra tới, chúng ta còn thừa bao nhiêu thời gian sao? Vân Mạt lắc lắc đầu, Cái này rất khó. Liên Nghệ đôi mắt dụi đi xuống, thính không ra sao. Vân Mạc giải thích một chút, chúng ta nói, vạn sự có cát hung, diêu quẻ minh này cơ. Một chuyện một chắc, một chắc vừa hỏi. Bởi vì quẻ tượng sẽ đã chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, có nảy cực hạn tính. Sáu hào chắc sự, chủ quẻ công bố việc cơ mật bắt đầu, cát hung họa phúc trong này phát, thay đổi công bố sự vật cuối cùng, chủ quẻ thay đổi bất đồng quan hệ có thể thể hiện xảy ra chuyện trước sau biến hóa, cuối cùng lấy ngày thần định tính ra dưới đây đoạn sự vật quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Nói cách khác, có căn cứ vào hiện trạng tiến hành suy đoán nhân tố ở, bạc tính có khi hiệu tính cùng địa vực tính. Bộ Diên cảm thấy đôi mắt bắt đầu xoay vòng vòng, cậu ngươi nói thẳng kết luận có thể chứ? Vân mặt quét hắn liếc mắt một cái, domino quân bài hiệu ứng các ngươi khẳng định đều hiểu. Kỳ thật là giống nhau, chúng ta giảng nghi sai thì hỏng hết, nói cách khác, bất đồng khi điểm một lần bất đồng quyết sách, có khả năng chính là khác biệt tương lai. Phong chi là loại này cực kỳ vĩ mô hướng đi. Minh Bạch liên ngại nói, "Ta lại nghĩ cách." Vân Mạt gật đầu, "Ta chỉ có thể tính ra, liên bang khí vận không có biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì." Phổ Tây ở Vân Mạt dẫn rất hạ, đột nhiên linh quang mở rộng ra, gấp không chờ nổi liền phóng đi phòng thí nghiệm. Liên ngại đối với sân mấy người vẫy tay, "Cùng ta tới một chút. Hôm nay được đến tin tức rất quan trọng, cần thiết khiến cho cũng đủ coi trọng, nhưng lại muốn bắt chẹt chủ đúng mực, nếu không liền sẽ khiến cho khủng hoảng." Liên Nghệ cư trú phòng là cái phòng sếp, phòng ngủ bên cạnh cải trang thành phòng họp. Mạc Mạc nhìn sạch sẽ mà lại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm phòng, tấm tắc cảm thán. Ngồi. Một chương màu đen mộc chế trên mặt bàn chậm rãi dâng lên quang não, Liên Nghệ cùng Vân Mạt ở giữa, Mạc Mạc cùng bộ Diên ngồi ở hai sườn, bọn họ trực tiếp thiết vào một dàn video phòng họp. Trên màn hình dẫn đầu xuất hiện chính là Nhiếp Câu xanh bí cười, gương mặt kia cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa màn hình, hắn còn cố ý hướng phía trước xem xét. Làm ra muốn đạn Vân Mạt chán động tác. Nhiếp Câu xanh, ngươi làm gì? Liệp báo quân dung quân kỳ đâu? Một cái trung khí 10 phần quá lớn, nháy mắt làm hắn dừng lại tay. Nhiếp Câu xanh hướng lên trời mắt trợn trắng, vươn ngón trỏ hướng về phía Vân Mạt chọc hai hạ, lại trừng mắt nhìn liên nghệ hai mắt, rõ ràng ghét bỏ. Nhiếp thượng tướng, Nhiếp đại tá hẳn là hôm nay hao tiền, phòng trưng là tâm tình không tốt, không, có việc gì không, có việc gì? Vân Mạt nói thực không thèm để ý. Nhiếp Duẫn Linh uy nghiêm ánh mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, càng thêm khó chịu, vài tuổi. Cái gì chứ vị? Điểm này sự tình đều tàng không được. Nhiếp Câu xanh khí ngửa răng, rốt cuộc nghẹn lại không nói chuyện, hôm nay nhìn dáng vẻ có chuyện quan trọng, không nghĩ làm cho không thoải mái. Bộ Diên cùng Mạc Mặc ở nhìn đến Nhiếp Duẫn Linh xuất hiện trong nháy mắt, liền thẳng thắn phía sau lưng, đầy mặt nghiêm túc, trong lòng lại ở rít gào kêu gọi. Thiên A, cái gì thần tiên hiển linh a? Bọn họ cư nhiên muốn cùng vị này trên mạng thần tượng trước mặt nguyên thủ tranh cử đứng đầu nhân vật, ở một gian trong phòng hội nghị mặt mở họp. Mấu chốt nhất chính là, hắn cư nhiên có thể trực tiếp điểm ra tới tên của bọn họ. Ngay cả Trầm Ổn mặt mặc đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Nhiếp Câu xanh trợn trắng mắt, không hình tượng tựa lưng vào ghế ngồi không nói lời nào. Vân Mạc cười cười, thử hỏi, "Nhiếp đại tá?" "Nga không đúng, Nhiếp thiếu tướng." Nhiếp Câu xanh ngưng hạ mi mắt, không nghĩ phản ứng nàng. Vân Mạc nói, "Nhiếp thiếu tướng, ngài tiền tài cung tòa sáng." Hôm nay khả năng có một bút tiền của Phi Nghĩa đến chúng ta. Cái gì tiền của Phi Nghĩa? Nhiếp Duẫn Ninh ngồi xuống, đã lâu không gặp Vân Mạt, hắn nhưng thật ra rất tưởng liêu vài câu. Bộ Diên cùng Mạc Mặc tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, miệng nhấp chặt, đảm đương bố cái người. Chẳng sợ Nhiếp Duẫn Ninh thái độ hiền lành, bọn họ cũng rất khó thả lỏng lại. Vân Mạt nói hắn mủi làn ra minh ngựt, ấn đường có quang, hôm nay sẽ có thu hoạch. Chẳng qua, người đi kiếp Ivan kho vũ khí, chuyện này khả năng không quá hảnh. Thảo Khôn có ba hàng, ngươi khả năng sẽ phá cái không." Vân Mạt nói rất nhiều, Nhiếp Câu xanh đột nhiên mở to mắt, ngươi như thế nào biết? Hắn lời nói đến bên miệng, liếc tới rồi Vân Mạt đặt ở mặt bàn tay, ngón tay tiêm đã ấn ở tiền xu mặt trên, tức khắc ngẹn trở về. Vân Mạt nói, muốn giải quyết này vấn đề cũng đơn giản. Nhiếp Duẫn Ninh hành nhiếp câu xanh liếc mắt một cái, hiện tại bầu không khí còn tính có thể, hắn cũng không nghĩ mỗi lần đều tan rã trong không vui. Vì thế, Nhiếp Duẫn Ninh hỏi Vân Mạt, ngươi như thế nào biết? Vấn Mạc chọn chọn Tầm Y, bất động thanh sắc đóng lại phong xa hàn tin tức, ta sẽ tính. Mới không nói cho hắn, sớm có người bởi vì quân nhu vấn đề cho nàng đánh xin. Nàng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Câu Sanh. Cơ hồ là trăm miệng một lời, trong phòng hội nghị nhớ tới lưỡng đạo rất là hài hòa thanh âm. Vấn Mạc, ngươi muốn hỏi sao? Nhiếp Câu Sanh, ta đừng hỏi. Ngay cả Nhiếp Duẫn Ninh như vậy lanh tốt khuôn mặt, đều thiếu chút nữa bị hai người phản ứng đậu cười. "Hảo, nói chính sự nhi, liên hệ Hôm nay khai cái này sẽ có chuyện gì? Liên Nghệ ngắn gọn hội báo bọn họ vừa mới được đến tin tức. Ngươi là nói, trí viên tinh có xa cao hơn chúng ta khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Nhiếp Duẫn Ninh cũng thập phần giật mình. Liên Nghệ gật đầu, chỉ sợ là như vậy, địch ta hai bên ở 200 năm trước vũ khí đối lập, cũng có thể nhìn ra tới cái này kết luận, chẳng qua, chúng ta chưa từng có nhiều coi trọng loại này chiến lệnh. Nhiếp Câu xanh thần sắc cũng đi theo nghiêm túc lên, hắn giáp rất méo sừng tay, nói như vậy Nếu đối phương toàn lực xuất kích, chúng ta không có một trận chiến tri chi lực. Thật cũng không phải. Liên Nghệ nghĩ nghĩ, bổ sung nói, đạt ngươi người hủy diệt, trình độ nhất định thượng cùng bọn họ quá mức coi trọng khoa học kỹ thuật, khinh thường lực lượng quân sự có quan hệ, cho nên ở xuất hiện khoa học kỹ thuật tuyệt tự chèn ép hạ, bọn họ cơ hồ không có trở tay chi lực. Ân, vẫn mặt đi theo bổ sung, ta hồi ức một chút bọn họ vũ khí kho. Lấy 200 năm trước địch ta hai bên trạng thái nằm ngang tương đối, Ước chừng tương đương với không sợ hảo cùng có đối thượng kết quả, trên lệnh ước chừng là vài thập niên bộ dáng. Mà lâu như vậy đi qua, chúng ta hai bên đều ở tiến bộ, liền xem ai tiến bộ càng mau. Quả thật, cuộc chi chiến hẳn là không thể thiếu tinh minh thêm mắm thêm muối, bọn họ có thể không một tiếng động phòng chế nạ tạ xạ số 2, thuyết minh bọn họ cho tới hôm nay, cũng vẫn cư ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực trước chúng ta một bước. Nhưng là cái này chiến lệnh, chúng ta vẫn là có cơ hội, ngài nói đi liên giáo quan. Vẫn mặt càng nói, Tựa hồ càng tìm về điểm nhi tin tưởng. Con hảo con hảo, cũng không phải cầm cơ giáp đi đánh thế chiến hai, cũng không phải trực tiếp hàng duy đã kích, bọn họ vẫn là có dễ rủ khả năng tính. Nhiệm Duẫn Minh cũng ngước mắt hỏi Liên Nghệ, ngươi kế hoạch đầu. Liên Nghệ ở quá ngắn thời gian, Trung gia nguyên bộ nghiêm mặt tán bài. Ngân Hà đế quốc hiện tại không hài hòa thanh âm quá nhiều, đặc biệt là liên bang cùng ẩn phạt quan hệ cương tới rồi cực hạ, không thể lại chuyển biến xấu đi xuống, phải nghĩ biện pháp cân bằng, cần thiết làm đế quốc cao tầng biết một ít trấn tướng để bọn họ có thể bảo trì nguy cơ cảm, cùng cùng nhau hướng phía trước nỗ lực. Ngân Hà Đế quốc hiện tại làm theo ý mình, tốt nhất có thể tập trung khoa học giới lực lượng, cộng đồng nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới cơ giáp cùng chiến hạng. Hắn nhìn nhìn Vân Mạt, lại bổ sung một câu, "Mà khác, tin tức tốt nhất tiểu phạm vi truyền bá, để tránh tạo thành cùng hoàng." Nhiệm Duẫn Linh tán đồng, nhiếp câu xanh cũng không có ý kiến, từng người đi xuống an bài cùng chuẩn bị. Đây là một cái khổng lồ công trình, dựa theo kia giúp chính khách nhóm lập đi lập lại cái cỏ tác phòng chỉ sợ nói tới 3 năm sau, cũng vô pháp đạt thành nhất trí. Biện pháp tốt nhất vẫn là ích lợi. Lợi dụng Ngân Hà Đế quốc quý hội còn sót lại về điểm này nhi danh dự, tiếp tục tung ra tới khen thưởng cơ chế, mỗi năm trích cấp kết sủ nghiên cứu khoa học kinh phí dùng cho sáng tạo. Chẳng qua, nguyện ý tham dự người đầu tư thiếu rất nhiều, rốt cuộc, tốc cam tinh sống sờ sờ ví dụ liền bại ở trước mắt. Đế quốc quý hội xấu hổ phát hiện, thu không đủ chi thời điểm tới rồi, người ở giang hồ phi cần thiết hai một đao thời điểm cũng tới rồi. Mặt trên quyết tâm muốn làm, phía dưới vắt óc tìm lưu kế cũng phải nghĩ biện pháp. Không ít người cầu thượng Hoắc thị, muốn tham khảo cốc cam tinh nợ ngẩn hóa giải đại pháp, hoặc chiếm hàm mỗi ngày mặt mày hớn hở chu toàn, đây đều là lời phía sau. Tinh Minh thay mắt khó lòng phòng bị. Hách Vãng Tích suy sụp xúc ở trên giường, vô thần trong mắt có bạo chứng bất mang. Lao Tam, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Còn chưa tới thời gian, chủ thần không phải làm chúng ta thao quang mịt mở sao? Ngươi làm như vậy chỉ có thể làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị, sẽ cho chúng ta tương lai kế hoạch, mang đến tương đương khó khăn. Trong hai mơ hồ thanh âm chuyển đến, người không phát hiện sao? Nhân loại xã hội rất có ý tứ, liền như lần này hợp một trận chiến, liên bang cùng ản phá đều tổn thất thẳng trọng, lại có thể cho nhau nghẹn hạ kìa cổ hờn rôi. Bọn họ có câu nói, ta vẫn luôn không có học được, không có vinh viên địch nhân, chỉ có vinh viên đích lợi. Chúng ta qua đi làm như vậy nhiều nỗ lực, ý đồ khơi màu đại loạn, lại luôn có một ít người trao đổi ích lợi lúc sau liền đem sự tình bình ổn. Nếu học cũng chưa có thể mang đến ngân hà đế quốc đại loạn, giữa lúc trước thủ đoạn, chỉ sợ vô dụng. Hách vãng Tích cố hết sức nhắm mắt, "Ta này thân thể không quá được rồi, ngươi muốn làm cái gì?" Thanh âm kia nói, "Khùng Hoàng, ta muốn thử xem Khùng Hoàng. Nếu chiến loạn cùng cực khổ làm cho bọn họ đoàn kết, như vậy ta đảo muốn nhìn, Khùng Hoàng có thể hay không làm cho bọn họ tư tưởng ích kỷ phát huy đến mức tận cùng." Hách vãng Tích nói, "Khùng Hoàng kết quả ngươi nghĩ tới sao?" Thanh âm kia đáp lại, Đại Khái Suất muốn hủy diệt Lam Tinh đi. Bất quá không có hề, ta hoa thời gian lâu như vậy, rốt cuộc bắt chẹt một cái quan trọng nhân vật, hắn sẽ làm Lam Tinh kiên quyết tồn tại. Hách Vãng Tích lôi kéo khóe miệng, mà trên thực tế, Lam Tinh chẳng qua là thủ thuật che mắt, ngươi muốn cho bọn họ đấu tranh nội bộ, đúng không? Ha ha. Giờ nhảy điểm chỗ nào dễ dàng như vậy khôi phục. Ngô Xuân mà lại lật kỳ trùng tộc. Chính giờ nhảy thông đạo. Giữ lại kia 6 điều luôn thế. Nhanh Chủ thân nghiêm túc, như vậy có ý tứ sinh mệnh. 658 viên thẻ bài chưa cho tiền. Một ngày một tiền, 10 ngày 10 tiền. Thường cơ gỗ đức, nước, nước chảy đá mòn. Nhân loại là một loại yếu ớt mà lại kiên cường sinh mệnh, trước mắt thật mạnh khói mù cùng nguy cơ, nhưng chỉ cần hắn có tín niệm, là có thể có rất nhiều người hiểu ý vô tạp niệm vì này phấn đấu. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ở tinh minh cái này cộng đồng uy hiệp dưới, liên bang cùng án phạt tuy rằng vẫn là lẫn nhau kiêng kỵ, nhưng đã nguyện ý thu liễm đợn khả năng hóa giải căn qua, toàn bộ ngân hà đế quốc nên đón khó được cùng bình thường quang. Liên bang ở ứng đối EM ăn mòn phương diện, đi ở đế quốc hàng đầu. Lúc trước bắt được tiết liệu trưởng, cùng với bị ăn mòn quá vương minh y và đám người, vì bọn họ cung cấp cực hảo hàng mẫu. Mấu chốt nhất chính là, tiêu nam kia khoản sóng điện náo máy khuyết đại đầu nhập quân đội thí hoạt động, làm cho bọn họ ở một cái thập phần ngẫu nhiên cơ hội phát hiện, bị tinh minh ảnh hưởng người, sẽ không gián đoạn phát ra một loại dao động tín hiệu. Có điểm cùng loại với cổ xưa không một số hiệu. Lặp lại nghiệm chứng sau, EEG bắt giữ khí bị lạng liên sắp đặt ở các đại nhân lưu tập trung thương trường cùng chuyên trở nơi sân, dùng cho kiểm tra đo lường bị ảnh hưởng đáng người. Không ít người bị điệu thấp thỉnh đi uống trà, thuận tiện thể nghiệm quỷ môn 13 trâm trị liệu hiệu quả. Không phải không có khám sai, nhưng là trong hoàn cảnh này, thà rằng sai chảo một ngàn cũng không thể bông tha một cái không phải sao. EEG bắt giữ khí, trung tâm trung tâm, vẫn là sóng điện náo máy khuyết đại. Việc khoác nguyên số hiệu áo choàng sở ta cả gì y ở nắm tay sản phẩm. Vì an toàn, nguyên số hiệu không ngừng sở ta cả gì y ở một nhà hợp tác cơ cấu, thậm chí cùng hắn không hợp dọc mô biểu, cũng được đến quá tiểu bộ phận số định mức. Đối này, Hoắc Xuyên thiếu chút nữa đem vân mặt lỗ thay lại nhảy ra cái cái tới. Mặc kệ nói như thế nào, tình thế hướng tới hướng tốt phương hướng lặng yên chuyển biến. Hách Vãng Tích vẫn cứ nằm ở trên giường, "Lão Tam, ngươi không nóng nhảy sao?" Thanh âm kia ở trong thai quần quần, "Con kiến mà thôi." Hiện tại nhiều hài hòa sẽ rách ra mặt trong nháy mắt liền nhiều nan kham. Nhanh. Tiêu Nam cũng gia nhập Phổ Tây Nghiên cứu Phát minh đội ngũ, Lưu giáo sư tuy rằng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng cũng cho vịn chỉnh duy trì. Thậm chí ở nhìn đến Phổ Tây nháy mắt, liền tưởng bỏ xuống hết thẻ tới rồi, cuối cùng bị mặt khác sự tình vướng. Vân Mạt tưởng chính là một khác chuyện. Nếu năng lượng chỉ có thể thực hiện đùa chú phòng ngự, Viêm Bạo thậm chí ẩn thân năng lực, như vậy cơ giác được chưa? Năng lượng chỉ là bởi vì nội bộ mang theo linh lực ở vừa phải dẫn đường hạ, dọc theo Cố Hóa vận chuyển quỹ đạo hành khẩu. Cơ giáp kim loại sắc ngoài tuy rằng không mang theo linh lực, như vậy có hay không mặt khác mang theo linh lực đồ vật phụ trợ? Nãng Sớm rốt cuộc dùng như thế nào? Nãng Sớm có thể hay không lấy ra thành một loại cùng loại với Chu Sa môi giới? Lấy thép tấm vi đế, Nãng Sớm vị môi, vì cơ giáp đầu tiên trang bị cách ly phủ, có không hữu hiệu ngăn chặn tinh minh tinh thần quấy nhiễu. Vẫn mặc ngồi ở trong viện, híp mắt con mắt suy tư. Còn có nhân quả luật loại đồ vật này, Như thế nào có thể đại quy mô ứng dụng đi lên. Nàng nhìn giao diện truyền phát tin trên vẽ, suy tư tính khả thi. Thành như lưu dược bản thân tồn tại giống nhau, một ít binh khí cũng tồn tại khí vận cùng với không thể nói tới nhân quả luật. Thí dụ như nói, phù tang tinh cơ giáp yêu đao. Này đao, hơn 100 năm trước sản xuất, sản tự chính thôn gia tộc danh tang công ty. Nhà này công ty chỉ làm vũ khí lạnh, dụng cụ cắt gọt phẩm chất đặc biệt xuất sắc, lấy chính tang mệnh danh. Nhưng mà, dân gian truyền thuyết, này khoản đao Đối bọn họ nữ vương nhất tộc yêu sâu sắc. Đệ nhất nhậm có ký lục nữ vương bị cháu trai dùng chính tang đao vạn tử chính tang lộ sát. Sau đó, đệ nhị nhậm nữ vương nhân chính đàn rèm pha bị buộc tự sát, trước khi chết tiếp xúc cũng là chính tang đến. Đệ tam nhậm nữ vương thị sát kinh tê khi, bị xuyên thấu tầng tầng phòng ngự mạc danh mà đến chính tang đao đâm bị thương cánh tay. Sau lại, đệ tứ nhậm nữ vương niệm ký nội, nhiều lần tao không thuận, vì thế lấy chính phủ danh nghĩa hủy bỏ danh tang công ty chính tang đao đơn đặt hàng. Nhưng ngược lại làm chính tang d้าว tên tuổi càng hơn, yêu đao chi danh bởi vậy truyền bá. Hơn nữa chế tạo hoàn mỹ, pha chịu cơ giáp chiến sĩ yêu hái. Cơ giáp yêu đao, một đao khó cầu, trở thành người phù tang tiêu chí tính cơ giáp vũ khí. Tuy nói danh tang công ty ở nhiều đời nữ vương cố ý chen phép hạ, sinh sản xuất tuyến đã đình chỉ, chân chính yêu đao chính tang số lượng cực nhỏ, nhưng cũng vô pháp sửa đổi mọi người nhiệt tình, bọn họ càng thích vì chính mình binh khí đánh thượng chính tang tên. Cho nên nói, Vân Mạt đột nhiên đứng lên, Tinh tế không phải không có pháp khí, chỉ là nàng không có tìm được phương hướng. Chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp, nàng hẳn là có thể làm ra tới làm lơ khách quan quy luật nhân quả luật vũ khí. Vân Mạt Linh Quang vừa hiện, rất là kích động mà liền phải chiều phổ Tây phòng thí nghiệm mà đi, nàng muốn đi thử thử ý nghĩ của chính mình. Trong sân nhỏ hẹp thạch kính phát ra hơi hơi bạch quang, Vân Mạt vội vàng bước lên, bước nhanh ra bên ngoài bô đậu. Lúc này, từ sân bên ngoài đi vào tới một cái bóng người, tay trái cổ tay khẽ nâng tay phải ngón trỏ đang ở điểm đánh màn hình. Hai người tốc độ đều không chậm, chờ Vân Mạt hiểu được thời điểm, đã đụng phải đi lên. Kỳ thật lực độ không lớn, nhiều lắm leo nửa bên bả vai. Ai biết, bên cạnh người nhỏ, bỗng nhiên thẳng tắp liền phải chiều sau ngã xuống đi. "Ta đi." "Ngươi có phải hay không ăn vạ?" Vân Mạt rủa thầm một tiếng, chịu quá chương qua ma quỷ huấn luyện thân thể so đầu gốc phản ứng còn muốn mau một ít. Nàng một bước vút trước, chân trái giảo bước tiến lên người nhỏ đầu gối trung ương, đùi phải đi phía trước một bước tay trái chằng ngang, tay phải nâng đối phương phía sau lưng. Nếu nhân vật điên đảo, nơi này hẳn là có duy mỹ âm nhạc cùng với đầy trời hoa anh đào. Liên Nghệ kêu lên một tiếng, vẫn duy trì ngửa ra sau tư thế, cố nén trong đầu xuyên tim co rút đau đớn, bắt lấy vân mặt cánh tay trái, tránh cho ngã xuống đi. Vân Mạt tác thượng thân trước huynh, tay phải nâng hằn phía sau lưng, chóp mũi cọ qua hắn cằm, ấm áp hơi thở thở ra. Liên Nghệ hầu kết không tự giác trên dưới giật mình, bên hai đi theo hưởng đỏ. Vân Mạc chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh nồng hậu công đức kim quang, thiếu chút nữa hoảng hoa nàng mắt. Một loại ấm áp thoải mái cảm mật tiền cửa hiệu mà đến, nàng nhịn không được hít sâu một hơi. Liên Nghệ. Hai người vẫn duy trì tư thế này chừng 3 giây, Vân Mạc phản ứng lại đây sau, hơi có chút xấu hổ, nàng ho khan một tiếng, Hiểu Lầm, đây đều là Hiểu Lầm. Liên Nghệ đôi mắt hơi hạ, hơi mang tái nhợt làn da thấp thoáng ở màu đen áo sơ mi bên trong, mang theo một loại cấm dục cảm giác. Liên Nghệ Có thể làm ta trước đứng thẳng sao?" Vân Mạt chạy nhanh đem hắn phủ chính, lui qua ghế trên làm tốt, chính mình cũng đi theo ngồi xuống. Liên nghệ cau mày, quét nàng vài mắt. Vân Mạt còn ở đắm chìm ở vừa rồi công đức kim quang trùng, như vậy dày nặng công đức, giống như kim trùng chao giống nhau, người này nếu có kiếp sau, nhất định có cực hảo mệnh cách. Chỉ tiếp xúc một cái trước mắt, liền có loại thập phần thoải mái cảm giác. Đáng tiếc, không phải chính mình, Vân Mạt có loại vạn bụi hoa chúng quá phiến diệp không dính thân toan sảng. Nàng cũng ngẩng đầu xem Liên Nghệ, vừa lúc đối thượng đối phương không quá tự nhiên thần sắc. "Vấn Mạc, Liên Giáo Quan, ngươi này biểu tình, tổng làm ta có loại phiền thể bài chưa cho tiền cảm giác." "Liên Nghệ." Vấn Mạc thấy hắn không có gì đặc biệt mặt trái cảm xúc, muốn lại cảm giác một chút kia công đức vần quanh. Cơ hội khả ngộ bất khả cầu, sấn hắn bệnh, nghệ. Vì thế, nàng vươn một đầu ngón tay, hướng tới Liên Nghệ chọc qua đi. "Đa." Kia nhìn như vĩ nạn thân ảnh, cư nhiên lại một lần ngửa ra sau. "Xách" Xin lỗi, xin lỗi, thí nghiệm một chút. Hắc hắc. Vân Mạt chạy nhanh cho hắn tốn trở về, kim sắc nơi tay trưởng gian xuyên qua. Phải mái, vì cái gì không phải chính mình? Liên Nghệ biểu tình bình tĩnh, nội tâm bài mãn ngoa tảo. Hồ Lạc Bình Dương. 659 đâu vào đấy. Công đức cái này từ, bắt đầu từ Phật giáo, công vì thiện hạnh, đức vì thiện tâm. Tâm hành hợp nhất, tên là công đức. Đạo giáo cũng có công đức cách nói. Bậc thánh nhân vô dục, không tích chữ đã cho rằng người mình càng có, đã lấy cùng người mình càng nhiều, đạo đức kinh. Vân Mạt trên người cũng có công đức, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, tiêu hao không sai biệt lắm. Ban đầu không có đặc biệt chú ý, ly đến gần mới phát hiện, tia tầng dày nặng kim quang thập phần làm người thèm nhỏ dãi. Nếu không phải biết công đức không thể tái giá, trừ phi dùng phi bình thường thủ đoạn cấp lấy, nàng khẳng định sẽ hỏi một chút liên lệ, có nguyện ý hay không đổi cho nàng điểm nhi. Nhưng dù vậy, ly đến gần, cũng như trời đông giá rét hạ âm dương, cũng là thập phần lệnh người hướng tới. Vân Mạt gia mặt rốt cuộc bay lên tới rồi một cái tân độ dày. Nàng đem Liên Nghệ kéo tới lúc sau, tay phải một con không dung ra, ba ngón tay đắp ở hắn cổ tay bộ, tinh tế cảm thụ được da thịt mặt ngoài kia tầng công đức, như thế nào liền không phải chính mình. Liên Nghệ nhìn chính mình thủ đoạn, trước kia đem cái mạch nhiều nhất 3 phút, hôm nay đây là làm sao vậy? Hắn xác định chính mình không có việc gì, chính là tiêu hao quá mức mà thôi. 10 phút sau, Vân Mạt rốt cuộc thu hồi ngón tay, Không có việc gì, chính là tinh thần lực tiêu hao quá mức khiến cho suy yếu, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Liên nghệ, luôn có loại bị chiếm tiện nghi cảm giác quen thuộc, nhưng là hắn không có chứng cứ. Thời gian quá thật sự mò, vân mặt kỳ nghỉ đã tiêu hao 2 phần 3. Lưu Dược cùng Hoác Xuyên đều đi theo lại đây, nhiếp câu xanh không biết lòng mang cái gì tâm tư, cũng tới xem náo nhiệt, nhật tử ở cái nhau cùng đùa giỡn chung quá đến hồn ào lại náo nhiệt. Tại đây trong lúc, Liên bang tổng tuyển cử kết quả cũng lập tức liền phải ra lò Hoa xuyên đám người chiếm một cái bàn lớn tử, nhìn chằm chằm màn hình duy trì suất, trên mặt mang theo khẩn trương. Lưu Dược hỏi Vân Mạt, ai sẽ thắng? Vân Mạt kéo kéo khóe miệng, đôi mắt hở khép, nhiếp thượng tướng. Lâm Phàm Thành đột nhiên nghiêng đầu, chỉ vào con sáng, ngươi xác định. Văn thượng tướng duy trì suất tăng tốc hiện tại thực mau a. Vân Mạt khẽ gật đầu, tin ta. Nhiếp thượng tướng tử vi nhập quan lục cung, ngôi sao may mắn cùng chiếu, có cực phẩm chi quý, chúng lúc tuổi già càng thêm phát đạt. Hảo hoặc xuyên ha ha cười cho chính mình điền chén nước trà. Hán đôi văn đằng huy không hiểu biết, nhưng là chính mình những người này, lại đều ở 72 quân phía dưới. Nhếp thượng tướng nhân phẩm nếu không hiểu biết nói, liên giáo quan chính là cái cọc tiêu A lại nói còn có nhếp thiếu tướng sao. Nga không, vẫn là không đề cập tới hắn. Chẳng qua, vân mặt không nói chính là, văn đằng huy người này, chỉ sợ không đơn giản. Vân mặt lúc trước lựa chọn dẹ chè sơ, nhìn đến quá hắn là đồng sự, cũng nhìn đến quá hắn ảnh trụ. Sắt phá lang mệnh cách, ở mệnh lý học trung là bảy sát, tham lang, phá quân ở mệnh cung tam phương bốn chính sẽ chiếu khi, sợ hình thành cách cục. Văn Đằng Huy bảy sát nhập mệnh, không cam lòng nằm dưới hầu hạ người khác, trong cuộc đời sẽ có một lần thật lớn khúc chiết biến hóa. Nay biến hóa tạm thời nhìn không ra xu hướng, người này thâm tàng bất lộ. Ga Va Hào, sóng điện náo máy khuế đại, nắng sớm huyền học cứng dụng. Vài món sự tình cùng nhau tiến tiến, tựa hồ đều có nhất định tiến triển. Ở nắng sớm chuyện này thượng, dường hồ chỉ có Vân Mạt cùng Lăng Cửu có thể khởi thượng tác dụng. Hai người phân công nhau nghiên cứu, Vân Mạt đầu tiên là làm hắn tìm được chu sa cùng nắng sớm dị đồng. Sau đó làm hắn dựa theo nhất cổ xưa mà lại vụng về tổ hợp pháp từng cái thí nghiệm xứng xo. So. Ý đồ tìm được cùng nắng sớm nhất tương phù hợp tài liệu. Cuối cùng đồ thị hình chiếu dựa theo thành phù quý đạo khắc họa hoa văn, cũng rót vào nắng sớm dịch tiến hành phong ấn. Hết thể nhìn qua liền như thiên phương dạ đàm. Cùng lúc đó, Vân Mạt cũng không có đem trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ. Nàng đi rồi cùng năng sớm hoàn toàn bất động con đường thứ hai, lợi dụng năng lượng thạch. Loại nhỏ trận pháp phong ấn tại bùa chú trung, bùa chú lại phong ấn tại năng lượng trong ao, sau đó đem bất động năng lượng trì giữa theo ngũ hành vị trí, sắp đặt ở cơ giáp thân thể thượng. Vân Mạt khép hở con mắt, tác động thần thức ở sao mai thạch trung tiến hành tạo hình. Đương cuối cùng một bút thu xong, nàng lau thái dương hãn, kim sát phù văn đã hoàn toàn đi vào sao mai thạch, rồi sau đó ẩn độ Ngày qua ngày thử cùng Tiêu Hao, tinh thần lực bất thời giờ lại đuối đẩy, nàng cơ nhiên ẩn ẩn cảm thấy gân mạch có khuyết trương dấu hiệu, đối sự vật cảm giác càng vì nhanh nhạy. Nếu không có ngoài ý muốn, nàng khả năng đã có 4S tinh thần lực. Vân Mạt thí nghiệm cơ giáp là một đại báo hỏng trung xứng cơ giáp, cũng là lần trước bọn họ ở Glee sẽ thu được nhưng là không có nộp lên chiến lợi phẩm, lúc này dùng để làm đạo cụ không thể tốt hơn. Friend. Theo một trận có thể tránh dao động, không ít người xải bước vọt lại đây. Không đúng. Này vẫn là trung súng cơ giáp sao? Toàn bộ màu đen cơ giáp sắc ngoài vẫn cứ sắc sỡ, mang theo cổ xưa thả rách nát nhăn sắc, nhưng lại chính là ẩn ẩn làm người có loại uy hiếp cảm. Loại cảm giác này, Liên Ngụy híp mắt nổi lên đôi mắt, ngươi làm được. Miếp Câu xanh đã vòng quanh cơ giáp xoay vài vòng, trên dưới tả hữu mượt ve, động tác tinh tế có chút đáng kinh. Nửa ngày sau, Miếp Câu xanh cũng đứng lại đây, hai chân tách ra khoanh tay trước ngực, khó được chính thức. Cho nên nói, ngươi đem trung súng cơ giáp thăng cấp Vân Mạt cười cười, nhưng là hiệu quả thế nào, còn muốn thí nghiệm mới biết được. Hoắc Xuyên đá xải bước lên cơ giáp, cất bước chiều đi hướng thí nghiệm không gian. Nửa giờ sau, số liệu ở trước mặt mọi người một chữ triền khai, Phổ Tây chỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi. Kỳ tích. Làm lơ khách quan quy luật kỳ tích, như thế nào làm được? Nhiếp Câu xanh hỏi Vân Mạt. Nàng thuận tay đem nắm tay lớn nhỏ sao mai thạch đệ một khối qua đi, Nhiếp Câu xanh méo này, lục nhan sắc thật lâu không nói chuyện. Phức tạp hoa văn mặt trên có 3 quang lưu chuyển, tinh thần lực thăm đi vào có rõ ràng cản trở. Vân Mặc nói: "Ta dùng sao mai thạch làm nền, đầu tiên được đến công năng hình năng lượng trì, sau đó đem nhiều thuộc tính công năng trì cùng nhau sử dụng, ngũ hành tương sinh tương khắc, tổ hợp thành một loại hoàn toàn mới phòng ngự phụ trợ." Ta còn có thể lại thu nhỏ lại sao mai thạch thể tích, liền có thể khảm ở cơ giáp bất đồng bộ vị kim loại chung. Tưởng tượng một chút, nếu chung xứng cơ giáp, toàn thân đều là phòng ngự trận pháp, sẽ thế nào? Liên nghệ đôi mắt mang lên ánh sáng nhạt. Liên bang cao xứng cơ giáp số lượng cực nhỏ. Một là nó yêu cầu cực cao đồng bộ suất mới có thể phát huy tác dụng. Nhị là giá trị chế tạo san quý, động một chút lấy trăm triệu kế. Mà chung súng cơ giáp giá cả cắt hạ thấp gấp 10 lần không ngừng. Nếu chung súng cơ giáp thêm trang trận pháp là có thể đem phòng ngự năng lực tăng lên tối cao xứng không sai biệt lắm trình độ, kia liên bang chỉnh thể thực lực chẳng phải là muốn đi trên một cái thật lớn bậc thang. Duy nhất vấn đề là Trận pháp chỉ có nàng sẽ làm, hiệu suất quá thấp, Tinh Minh để lại cho bọn họ thời gian, không biết sẽ có bao nhiêu. Tựa hồ biết Liên Nghệ suy nghĩ cái gì, Vân Mạt cười quay đầu, nhìn về phía Lăng Cửu. Ta đã chứng minh trận pháp tổ hợp được không, nhưng là cơ giáp đại phế lượng mang theo lộ ra ngoài năng lượng chỉ, cũng có rất nhiều phòng bạo phương diện thai hoang ẩm. Cho nên, phế lượng hóa sinh sản, còn phải dựa năng sớm. Liên ở Vân Mạt giọng nói rơi xuống, bên kia Lăng Cửu cũng nhanh chóng lên một giọng nói. Cẩn thận theo giọng nói rơi xuống, một vại màu xanh lục chất lỏng phanh nổ tung, phun trào lấy ra dịch như nước long nhanh chóng. Nhiếp Câu xanh đứng núi chịu xảo, bị phun một đầu vẻ mặt, hắn mặt nháy mắt liền đen đi xuống, trên tóc tí tách. Vân Mạt cùng liên nghệ vị trí tương đối dựa sau, liên nghệ bất động thanh sắc đi phía trước đạp một bước, cấp Vân Mạt che đậy hơn phân nửa, chỉ có chút ít bắn tung tóe tại nàng trên quần áo. Xong rồi, Lang Cửu nhảy xuống cao ghế nhỏ liền ra bên ngoài hướng. Hoắc Xuyên thông thả quay đầu, nhìn hắn chạy đi phương hướng. Có chút hoảng hốt chớp chớp mắt, tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận hắn chạy cái gì. Lăng Cửu vọt tới cửa, thấy được phổ tây ý vị thâm trường ánh mắt. Hắn vỗ ngực, ngoa tạo, nàng sớm có phóng đại cảm xúc tác dụng, song cầu, bọn họ nếu như bị đào ra che giấu bí mật, ta mẹ nó sẽ không bị diệt khẩu đi. Vân Mạt nhìn trước mắt vườn trường, chớp hạ đôi mắt. Nàng thật không nghĩ tới, Lăng Cửu có thể làm được loại tình trạng này, ảo giác, cảm xúc, nàng sớm. Nàng sớm phóng đại mọi người cảm xúc. Đào ra bọn họ che dấu sâu nhất tâm tư. Đây là dẹ chè stờ. Lại không phải 5 chức dẹ chè stờ, mà là 6-7 năm chức dẹ chè stờ. Trước mắt lăn ở bên nhau tư đánh 2 người, còn không phải là liên nghệ cùng nhếp câu xanh sao. 660 đều là biểu hiện giả dối. Vân mặt thực mong hiểu được, nàng tiến vào một đoạn ký ức. Nếu đoán không sai, hẳn là đại liều thuốc nắng sớm dưới tắc dụng. 2 người bị câu ra một đoạn quá vãng 5 tháng, 3 người ở cái này hoàn cảnh hạ quỷ dị cộng tình. Trảng qua, nàng rõ ràng là cái người đứng xem. Phanh Đông, Từng quên nhập thịt, xa xa nghe đi lên đều cảm thấy thì đau, khu vực này yên tĩnh không nglời, chỉ có gió thổi lá cây xào xạc thanh, còn có kia hai người buồn không hé răng đánh nhau. Liên Nghệ, ngươi cư nhiên đánh ta mặt. Một tiếng hét to, hai người thực mau tách ra, nhếch góc xanh má trái sưng lên một khối to. Ha ha. Liên Nghệ phun ra một cục khí, mắt phải rắc xanh tím đan sen, cũng có thể nhìn ra một cái rõ ràng quyến ấn. Chúng ta chờ xem. Hai cái thân ảnh cả người là hãn, Tiêu Cang hướng tương phản phương hướng dừng chân lâu đi đến. Vân Mạt theo bản năng đuổi kịp liên hệ, liếc nhìn đến hắn ở quải qua gốc tường một cái chớp mắt, đột nhiên tay vịn một chút tường, che lại đùi rủ rủ thầm một tiếng động má. Lại sau đó, chính là hắn khập khiêng thông thả hướng phía trước di động. Vân Mạt thiếu chút nữa phun ra tới, trong mắt vừa chuyển, quay đầu liền chiều về phía phóng đi. Quả nhiên, Nhiếp Câu xanh so với hắn hảo không đến chỗ nào đi, chỉ có ở cảm giác được có người thời điểm, mới vẻ mặt lẫm nhẫm cùng chẳng hề để ý biểu tình. Đây là sống sở sở phùng má giả làm người mà a. Hai cái giờ sau hình như là có dạng bài, phòng ngủ chữa trị dịch hiệu quả không có như vậy cường, tựa hồ càng chú trọng cốt cách cơ bắp chờ mấu chốt tổn thương chữa trị. Liên nghệ mỗi cách 5 phút liền đi chiếu gương, nhìn chằm chằm mắt phải rắc càng thêm xanh tím dấu vết, nhìn nửa ngày tân giáo thụ chương trình học biểu. Hắn rốt cuộc cũng không đi. Chí náo trước tiên liền thu được tân giáo thụ đưa hắn một cái đại đại ý hảo. Nhược Câu xanh má trái xương cùng chứng gà giống nhau, dưới ánh mặt trời thanh đều phải phản xạ ánh sáng. Hắn đại đao rộng mã ngồi ở giảng bài đường hàng sau cùng, quét mắt phòng học, chưa thấy được người kia, hơi thở phun ra một tiếng hừ. Tan học sau, tân giáo thủ đi rồi về sau. Nhược Câu xanh nghiêng nghiêng dựa vào phòng học cửa sau, La Kỳ đi qua thời điểm, hắn thong thả ung dung nâng lên chân trái, chặn phòng học môn. Ngươi muốn làm gì? Lam đơn binh hệ thủ tịch, La Kỳ cao to, thanh âm càng là không khách khí. Ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn chằm chằm ta mà xem ra?" Nhiếp Câu xanh hỏi. "Đúng thì thế nào?" La Kỳ vốn dĩ không thấy hắn, thiếu niên tâm tính bị hắn khiêu khích lên tức giận, cố ý nhìn chằm chằm hắn xem. "Không riêng ta nhìn, chúng ta đều nhìn, thế nào?" Hắn chỉ vào đơn binh hệ A ban mấy chục cái người ta nói. "Ta không thích." Nhiếp Câu xanh nói. "Ha ha, La Kỳ lôi kéo khóe miệng, chỉ có này hai chữ." "Phain." Nhiếp Câu xanh hai lời chưa nói, trực tiếp động thủ. Mười mấy người vẫn đánh vào cùng nhau Dẹ trẻ sức tờ truyền thống Muốn kích phát học sinh tâm huyết Hạ khóa thời gian Luôn bàn là thực bình thường hiện tượng Lúc ấy Vân Mặt cũng ở phòng học cùng Lương Bách đánh vó quá La Kỷ cùng mười mấy đơn binh học sinh Cuối cùng đều đỉnh xương cao cao má trái Hoán hận rời đi phòng học Mẹ nó La Kỷ đám người thấp chú trở về phòng ngủ Chỉ huy hệ khi nào có như vậy cái biến thái Hắn kêu mặt ai đánh Xứng đáng Chạm bạn ăn cơm thời điểm Liên Ngụy mắt thượng màu xanh lá rốt cuộc tiêu đi xuống. Nhìn đến bạn cùng trường trong đàn đơn binh hệ tập thể lên án công khai nhiếp câu xanh, chỉ huy hệ tắc đem hắn phùng tới rồi hệ thảo địa vị cao, một thủy bám dít. Liên Ngụy hấn hạ khóe mắt, xanh lên áo khoác liền đi đơn binh ký túc xá. Têu La Kỳ ra tới. Liên Ngụy nói, "Làm gì?" La Kỳ ấn mặt, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Ta không quen biết ngươi." Đánh một hồi liền nhận thức. "Ngươi mẹ nó có bệnh a?" "Không dám." "Có cái gì không dám?" Thông tin hệ cao tài sinh một mình đấu đơn binh hệ thủ tịch. Lâu trước phần phật vây đầy người xem, hò hét cổ lên xem náo nhiệt không phải trường hợp cá biệt. Nửa giờ sau, La Kỳ đám người mắt phải rắc cũng bầm tím thành một mảnh. Liên Nghệ vừa lòng đi rồi. Bọn họ cuối cùng là hối quá vị như tới. Hợp lại kia hai vị chính mình khó chịu, tìm bọn họ hết giận đâu, một cái làm được một cái khác nhất định phải làm được. Các ngươi mẹ nó có phải hay không có tật xấu? Vẫn mặc xem mục trừng cầu đốc. Lúc trước liền nghe nói qua này hai cẩu so lịch sử, tận mắt nhìn thấy, nguyên lai so đồn đãi còn muốn nhận người ngại a. Nhiếp thượng tướng cùng Liên đại thúc năm đó, là hoa nhiều ít tài nguyên, mới có thể làm hai người bọn họ không bị quên lui. Lại mặt sau, trừ bỏ một mình đấu đơn binh liền bắt đầu khiêu khích giáo thủ. Hoàn Mỹ suy diễn hai cái trung nhị kỳ thiếu niên nhị bước lịch sử. Mấu chốt nhất chính là, vị kia nhìn qua nghiêm cẩn lẫm lạnh liên giáo quan, chậc chậc chậc. Hình dung như thế nào đâu? Vân Mặc nhìn hắn tê tê ha ha đối gương phun chữa chỉ trệ, thấp giọng mắng nhiếc câu xanh. Ba ngày hắn mới bên ngoài đánh người, như cao thủ không nói một lời, lạnh nhạt rời đi. Buổi tối liền phủ thêm áo choàng, ở vườn trường ít diễn đàn không ngừng lẩm nhẩm cùng cho chính mình bằng ít. Buổi sáng rời giường đối mặt gương, nghiêm túc tu bổ trong râu, sửa sang lại quần áo. Ra cửa lúc sau chính là mặt mày trầm tư, sắc mặt thâm thúy, rất có hiện giờ phong phạm. Vân Mặc trong lòng không ngừng phun trào ra ha ha cùng ngập trời sóng to thanh thu cổ trọng, nghiêm túc công chính, tự tự châu ngọc. Ha ha đát. Bản tính khó rời a, trên thực tế là cấm dục nuột tao cộng thêm cẩu sờ quy ma đi. Hai người rốt cuộc là tinh thần lực cường hãn tồn tại, thực mô liền phản ứng lại đây, vân mặt trước mặt hình ảnh xuất hiện tạm tâm cùng không nối liền. Đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn đến hai người song song ngồi ở trường học tối cao núi giả thượng. Ta thu được thí nghiệm kết quả, liên ngệ nói, ta cũng thu được, nhiếp câu xanh đá hạ đá. Nhà ta Không hi vọng ta nhập ngũ là liên nghệ thanh âm. Nhà ta đổ cổ nhưng thật ra hi vọng nhất câu xanh đáp lại. 5S tinh thần lực, ta cũng không cảm giác thật cao hứng. 5S thể chất, ta cũng không thế nào thoải mái. Liên nghệ sau này một dựa, khép mắt xem bóng cây loan lổ, ta cảm giác được nặng chịu trách nhiệm. Nhiếp câu xanh thanh âm cực nhẹ, ta chán ghét bị chối buộc. Ta càng không thích kia giúp tiểu Lý tàng đao láo ra hỏa. Nhưng là đổ cổ khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Liên nghệ đứng lên, Hai người cuối cùng không có mặt xứng mảy xửa đối diện. Liên Nghệ nói, "Là trách nhiệm cũng là kỳ ngộ." Nhiễm Câu xanh bí cười, "Hành đi, ít nhất ta ở địa phương, đến ắn ta quy củ tới." Hai người vẫn là theo hoàn toàn tương phản đường đi hạ núi giả, tấm lưng kia mang lên người thiếu niên ít có trầm ổn cùng kiên nghị. Hình ảnh tan đi, tam đôi mắt hai mặt nhìn nhau, nàng sớm chất lỏng theo Liên Nghệ đầu tóc tí tách rơi xuống. Vân Mạc nghẹn cười, "Liên giao quan, ta nơi này có gương, ngài yêu cầu sao?" Nhược Câu xanh vốn dĩ một bụng hỏa khí, lúc này cong lưng ha ha cùng thiếu. Ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha ha, rớt áo lớp đi. Liên Nghệ. Hắn một mặt, đạp thong dong lùi bước, để lại cho bọn họ một đoạn trầm mặc bóng dáng. 661 lại một lần bị từ bỏ. Vân Mạt phát hiện Liên Nghệ quá vãng, tình huống có điểm nghiêm trọng. Nàng hiện tại đã vô pháp đem đối phương lên làm tư tới xem, mỗi lần nhìn đến hắn đều có thể nhớ tới kia cùng bề ngoài khác biệt tính cách. Nàng tổng thường thường liền muốn đi trêu chọc hắn một phen, xem kia chương thanh lãnh biểu tượng đương trưởng vỡ vụn, rất có loại bí ẩn cảm giác thanh khiếu. Liên Gia Quan, ngươi vì cái gì muốn đánh bọn họ đôi mắt a? Liên Gia Quan, cho nên nói, ngươi có đôi khi không thượng giang bài, là đang chờ dấu vết đi trừ phải không? Liên Gia Quan, liên nhẹ khóe mắt trừ trừ, đơn giản bất chấp tất cả, ngươi lại đây. Vân Mạc trên mặt mang theo trêu chọc, làm gì? Ngươi hiện tại nhưng đánh không lại ta. Liên nhẹ Đỗ Tam một fan. Nhịp câu xanh thờ ơ là nhạc. Ha ha. Hách Vãng Tích rốt cuộc mang theo một thân trầm trọng tội nghiệt vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Môn Tuỳ theo đóng lại, một người nam nhân thân ảnh đi vào hắc ám, hắn tới lấy Hách Vãng Tích náo chủng mà táng. Chỉ còn hắn một cái. Ánh lửa sáng lên, hương hực pháo hoa trùng, hắn đôi mắt bạc mang chớp động, nhớ lại ngày hôm qua nói. "Lão Tam, hiện tại bài cha thực hẩn, ta giúp không được gì." Nam nhân nói, "Ta thử can toàn." Vậy là tốt rồi. Nhiều năm như vậy, chúng ta thử qua quá nhiều mặt pháp, một hào rời nhảy điểm phòng trùng là phế đi, trăm năm trước đại chiến, đạt ngươi người hỏng rồi chúng ta không ý chuyện, 27 hào rời nhảy điểm cũng đã chịu lăn đến, đang ở Luân Động. Ta từ con rối nơi đó biết, Ngân Hà Đế quốc ở hướng một ít không biết tên phương hướng tăng binh. Tuy rằng Ly 27 hào rời nhảy điểm có đoạn khoảng cách, không bài trừ bọn họ đã biết cái gì. Nam nhân mặt vô biểu tình, bọn họ phát hiện đạt ngươi người di tích hoặc di ngôn. Hách vãng tích hưu khí vô lực, chịu đựng cả người nguyên rủa. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nam nhân xả ra một mạt tà ác, Ba Hào rời nhảy điểm như dùng, còn kém cuối cùng một bước. Bất quá, bọn họ nếu ở Ba Hào xuất khẩu ôm cây lợi thỏ, đem đối chủ thần buông xuống thập phần bất lợi. Hách Vọng tính hỏi, cho nên ngươi tưởng? Nam nhân nói, phá hôi vĩnh viễn là phá hôi, làm cho bọn họ tồn tại, chỉ là bởi vì còn hữu dụng. Lúc này, theo ánh lửa nhân diệt, nam nhân ấn xuống hình vuông cái nút, người đã nhảy lên phi hành khí. Tinh Vong khẩn cấp cắm bá tin tức Ở ngân hà đế quốc khiến cho sóng to gió lớn. Cư nhiên là đạt ngươi người cùng tái đạt ngươi cùng tinh minh cuối cùng một trận chiến. Cùng liên bang chiến đấu hoàn toàn bất động, tại đây hai lần trong chiến đấu, Tinh Minh xuất động nguồn năng lượng phóng ra nghi. Nguyên nhân là bọn họ chiến đấu hạm cư nhiên bị này hai tộc chiến hạm bị thương nặng, khiêu khích quan chỉ huy quyền uy. Trong tầm nhìn, rậm rạp màu đen thuyền xuất động, ở trên bầu trời bày ra một cái Z hình chữ đội hình. Theo sau, chiến hạm phía dưới lam quang long lanh. Đột thành một bó quang mang chói mắt bắn về phía đạt ngươi tinh. Mắt thưởng có thể thấy được trong phạm vi, Hải Dương hốc hơi, mặt đất nhân cực nóng nhanh chóng kết tinh. Hành tinh quý đạt vênh tạc, tinh minh vũ trụ hạm đội vào chô sau, đối đánh dấu tốt thấp điểm tiến hành chỉ đạt vênh tạc, cấu hình từ trường dùng cho ước thúc rộng lượng tơ lạt mã trùng tia sáng, có sáng một đường chuyến về, phá tan tầng khí quyển, mang theo tiêu hủy tinh cầu khí thế thẳng đánh mặt đất. Tinh minh đòn sát thủ, tơ lạt mã cự kiếm trong đất khoe nguyên tố trực tiếp bị cực nóng nổ thành silic oxit, toàn bộ quá trình cùng loại với chế tạo pha lê. Mọi người nháy mắt nghĩ tới một cái danh tử, phóng hỏa thiêu pha lê. Hữu hiệu, hiệu bán kính nội vật thể nháy mắt bị cực đoan cực nóng hủy diệt, cự lượng phóng xạ lâu dài bao phủ khu vực này, quay cuồng khí lãng cùng phế thổ pháp phối ở tầng khí quyển chung. Phóng hỏa thiêu pha lê thời gian rằng cô thật lâu, lâu đến mặt đất sinh vật toàn bộ hủy diệt, đại hết thể qua đi lúc sau, toàn bộ tinh cầu tao ngộ thời gian dài cường đông. Đây là trả thù Cho nên đạt ngươi người cơ hồ không có người sống sót. Cùng đạt ngươi người không quá giống nhau, tái đạt người chiến đấu, bởi vì tinh minh mặt đất chiến, bọn họ lựa chọn tiểu phạm vi càng nhưng khống trợ lạt mã cư kiếm, nghiêng nghiêng bổ về phía thành thị cùng cứ điểm. Tinh vong đám người sôi nổi bưng kín miệng, khủng hoảng cảm xúc lan tràn lợi hại. Không thể ngăn cản, nếu năm đó tinh minh đối bọn họ cũng phóng hỏa thiêu pha lê, trừ bỏ đi theo chiến hạm binh lính ở ngoài, đem không có người sống sót. Lúc trước còn nhảy nhót lung tung các đại tiết mục chủ trì, Thủy quân binh sĩ, thậm chí một ít nơi nơi vờ vẹt tư liệu sống hấp dẫn trong mắt đại vê hào nháy mắt đều éo. Sợ hãi nguyên với không biết. Nhưng nếu biết sợ hãi căn nguyên lại không chỗ nhưng trốn, loại cảm giác này càng làm cho người hỏng mất. Làm sao bây giờ? Mọi người trong đầu chỉ có này một cái ý tưởng. Người thông minh lập tức nhô tới, Ngân Hà Đế quốc sắp tới phát triển mạnh khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Có phải hay không, bọn họ đã biết cái gì? Có phải hay không? Tinh minh còn sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu bọn họ lại tới một lần, đã không có đạt ngươi người cùng tái đặc người kiềm chế, bọn họ vận mệnh sẽ như thế nào? Đây là hàng duy đả kích giống nhau tồn tại. Ám hắc dừng rầm phất tác. Liên bang ở trước tiên không chế dư luận, không chuẩn bất luận kẻ nào phát ra tiếng, nhưng càng là như vậy, liền càng là khủng hoảng. Vô số nhà khoa học bị tụ tập ở bên nhau, không biết ngày đêm nghiên cứu, ý đồ tìm ra chiến lệnh, Trấn An nhẫn tâm. Đương dư luận rốt cuộc bỏ lệnh cấm thời điểm, Nhiễm Duẫn Linh mặt xuất hiện ở trên màn hình. Ánh mắt trước sau như một kiên nghị. Vân Mạt cùng nhếch câu sánh đám người hai chân khai lập, hai tay hoàn lực, liền như vậy đĩnh đạc ngửa đầu nhìn. Nhiễm Duẫn Ninh thanh âm mang theo trầm ổn, "Tinh minh sử dụng vũ khí, chúng ta kêu nó tở lật mã cư kiếm." Trước đó, liên bang đã được đến quá đạt ngươi người diệt tộc nội tình, so thả ra video tin tức muốn nhiều. Chúng ta trải qua kiến cáo chính thám, lập lại luận chứng, loại này vũ khí cũng không phải tuyệt tự giống nhau tồn tại. Quả thật, chúng ta tin tưởng, trăm năm trước nếu đối thượng Liên bang nhất định thua. Nhưng hiện tại, không giống nhau. Hắn lắc đầu, trong mắt phụt ra tín niệm, phá hủy một viên tinh cầu vũ khí, chúng ta không có sao? Có thể phản xạ đỡ lạt mã cự kiếm kỹ thuật, chúng ta không tồn tại. Không, chúng ta có. Hơn nữa rất cường hãn. Trừ cái này ra. Hắn đem liên bang bí mật nghiên cứu phát minh mấy khoản phòng ngữ tính trang bị tên cùng tính năng phóng ra. Sắp tới dòng người dạy đặc nơi sóng điện náo già quét khí, mọi người đều lưu ý tới rồi, đại gia cũng khẳng định đều biết. Tinh minh tiềm nhập chúng ta trung gian. Chúng ta lúc trước không có thủ đoạn tìm ra bọn họ, hiện tại bất đồng. Bọn họ nhược điểm là binh lực thưa thớt, nhân viên không đủ. Cho nên, Thỉnh đại gia yên tâm, chúng ta có tin tưởng, có năng lực bảo vệ gia viên của chúng ta. Từ hắn những lời này rơi xuống, tinh vong cấm luôn bị giải trừ. Ngẹn vài thiên người ngóng ngóng ở mặt trên tán loạn, tùy ý biểu đạt chính mình lo lắng. Có mù quá lạc quan, có tâm tổn may mắn, có vẫn như cũ buồn lo vô cớ. Nhưng ở chính phủ lực lượng chủ đạo hạ, ở các đại video trang web người chủ trì dẫn dắt hạ, này cổ đầy trời thổi quét không hoàng, thoáng đè ép đi xuống. Lao Tam khẽ môi gợi lên lạnh lẽo, muốn một sự nhịn chín sự lạnh. Hỏi qua ta sao? Hắn theo sát lại thả ra một đoạn hình ảnh. Nay đoạn hình ảnh thiếu chút nữa lại lần nữa làm tinh võng tắc ngồi, cái gì? Đây là khi nào? La Tháp tộc. La Tháp tộc cũng. Không phải, các ngươi thấy được sao? Hủy diệt La Tháp tộc trợ lật mã cư kiếm có phải hay không năng lượng càng cường hãn một chút. Không được, chúng ta chính phủ cần thiết cấp cái chính diện đối lập, chúng ta vũ khí, rốt cuộc chiến lệch có bao nhiêu đại? Không sợ hào đâu. Vô Ngần Hào có thể mang bao nhiêu người? Như thế nào mua phiếu? Mặt đất đã không an toàn, từ hôm nay trở đi, ta muốn trụ đến trên tinh hạo. Ôn nào thanh âm vang vọng toàn bộ dư luận hoàn cảnh, thậm chí có người đi cố ý tìm nhà khảo cổ học gần mấy năm tiết mục, đem hơn trăm năm qua một ít vô pháp giải thích tai nạn ghép nối ra tới. Lạng Yên phóng tới trên mạng, biểu đạt chính mình lo lắng. Đúng lúc này, một cái nhược nhược thanh âm vang lên, các ngươi nghĩ tới không có, chúng ta nhất yêu cầu chính là cái gì? Thiết bị nhanh chóng đỉnh khởi, thời gian, chúng ta yêu cầu thời gian. Chúng ta chiến lệnh quá lớn, liền tính đêm tối đuổi theo, vài thập niên sau, chỉ sợ cũng nhiều lắm là làm được Lam Tinh cùng liên bang chiến lệnh. Trên lầu ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không lả ám chỉ? Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Đúng vậy, chúng ta yêu cầu thời gian. Thời gian từ chỗ nào tới? Nghe nói Lam Tinh phụ cận rời nhảy điểm đã hủy hoại, bọn họ quá không tới đúng không? Kia vạn nhất chữa trị đâu? Ngươi có ý tứ gì? Như vậy minh bạch ngươi nghe không hiểu sao? Lam Tinh. Lam Tinh tồn tại, đối tất cả mọi người là huy hiếp. Cư nhiên có vô số ngôn luận, bắt đầu xôn xao, Lam Tinh ở lại lần nữa nằm cũng trúng đạn. Mà lần này, không phải chỉ có đường kiến ma. Đường kiến ma nếu năm đó có này đó vì đề ô nơi tay, cũng tất nhiên không bị thua đi xuống. Một ít bị sợ hãi choáng váng đầu góc người trẻ tuổi, hồn nhiên từ bỏ chính mình kiên trì, bắt đầu tổ chức khởi không ít thị nguyện tổ chức, yêu cầu liên bang điều chỉnh đối Lam Tinh sách lược. Ý ngoài lời, hủy diệt Lam Tinh, nhân tiện hủy diệt Lam Tinh phủ cận rời nhảy điểm. Không phải không có phản đối thanh âm ra tới. Các ngươi muốn làm sao? Lam Tinh không phải sinh mệnh sao? Đừng nói tinh minh không có tới, phóng hỏa thiêu pha lê cũng muốn hơn phân nửa năm, chúng ta có rất nhiều thời gian chủ tính. Các ngươi đây là muốn làm gì? Đừng chúng người khác châm ngòi. Lập tức có càng thêm cực đoan thanh âm, đem trên lầu phun cái cǒu huyết lâm đầu. Như thế nào? Nói hủy diệt Lam Tinh, lại không phải hủy diệt Lam Tinh người. Làm cho bọn họ di dân không được sao? Thế nào cũng phải đại gia cùng chết mới vừa lòng sao? Trên lầu phóng cái di thi. Di dân? Người ra tiền sao? Chính là, Lam Tinh bao nhiêu người? 1 năm tỉ. Di dân tiền ai ra? Một người liền tính chỉ 1 vạn tinh tệ, cũng muốn 150 ngàn tỉ. Ngươi nghĩ tới sao? Huống hồ, bọn họ gi dân ra tới, đến khắc tinh cầu đường nhị đảng công dân sao? Mặc mặc nhìn một trường lưu đối phun, ánh mắt lại lần nữa lạnh xuống dưới. Lại một lần, lại một lần phản bội. Vẫn là ở bọn họ vừa mới đứng ở liên bang lập trường, hoàn thành hoặc phòng vệ chiến lúc sau không bao lâu. Một loại trái tim băng giá cùng chua xót lặng yên lan tràn trong lòng. Bộ diện màu lam trong mắt cũng đượm đầy phẫn nộ, hắn đứng ở vân mạt trước mặt trên bàn, màu đen bóng dáng cơ hồ chặn nàng ánh sáng. Như thế nào? Vân Mạt bình tĩnh ngước mắt, Bộ Diên một quyền đấm hướng mặt bản, "Đừng nói cho ta ngươi không ý tưởng." "Yên tâm, nhiếp thượng tướng đỉnh được." Bộ Diên thâm mị hạ đôi mắt, lắc lắc đầu, "Ta không tin hắn, ta không tin bọn họ mọi người." 662 lần đầu tiên đánh trả. Vân Mạt đôi mắt mang theo cười, nàng đứng lên, "Hảo, nếu không tin bọn họ, chúng ta đây liền chính mình tới." Mặc mặc hai bước vọt lại đây, "Ta liền biết ngươi có tính toán." Bụi diên xanh thảm trong ánh mắt cũng mang lên sáng rồi, như thế nào làm? Trờ Liên hảo. Nhiễm Duẫn Ninh ăn mặc quân trang thẳng đứng, lại một lần đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn đem chiến lược bố trí dàn đô triển lẫm ở trước mặt mọi người, Lam Tinh cùng 186 hảo tinh tương đối khoảng cách bắt đầu trình bày. 186 hảo tinh, nhân này đặc thu địa lý vị trí, trở thành binh gia vùng giao tranh. Lam Tinh, là ly 186 hảo tinh gần nhất một viên tiếp viện tinh. Lui một vạn bước giảng, Nếu Tinh Minh thật sự từ Lam Tinh lại đây, nơi này cũng là tốt nhất một chỗ giảm sốc. Cho nên, hắn không tán đồng Từ bỏ Lam Tinh. Chúng ta quân đội đã ở hư hư thực thực vị trí tăng mạnh tuần tra, không có dấu hiệu biểu hiện dị động. Đại gia phải tin tưởng chính phủ quyết tâm cùng năng lực. Có người ủng hộ có người phản đối, không phải trường hợp cá biệt, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ xảo thành một đoàn. Không hài hòa thanh âm, đông dạng ở Ngân Hà Đế quốc mặt khác góc bay lả tả vang lên. Ở rất nhiều người trong mắt, lúc này Lam Tinh liền giống như một cái tiểu đáng thương giống nhau, chờ người khác bố thí cùng thương hại, chờ bọn họ làm hạ cuối cùng quyết sách, làm nó còn sống là chết. Còn có một ít người giấu giếm vui sướng khi người gặp họa. Chẳng sợ sinh hoạt lại không như ý, cư nhiên còn có càng không như ý người chờ hắn một phiếu, liền bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc. Ản phá người cùng xạ gi a người biểu hiện, tất càng thêm trực tiếp cùng hiệu quả và lợi ích. Ivan ứng cấp liên bang cuối cùng thông điệp, "Vục chi chiến, ta nhận." Nhưng là ngươi muốn chán ta hủy diệt Lam Tinh cũng đừng trách ta hướng liên bang toàn diện khai chiến. Xa gì ạ, lúc này khó được cùng hắn đứng mặt trận thống nhất, cùng một chúng tiểu tinh cầu đi theo tán đồng, cũng đồng thời hướng Ngân Hà Đế quốc nghị sự sẽ tạo áp lực, yêu cầu lập tức thông qua hủy diệt Lam tinh quyết sách. Này không phải một cái tiểu quyết định. Sao băng vũ khí chủng loại rất nhiều, nhưng đại đa số đều là phá hủy tinh cầu mặt ngoài, khiến hoàn cảnh không thích hợp sinh tồn. Muốn chân chính đem một viên hành tinh hoàn toàn biến thành thiên thạch hoặc mảnh nhỏ, Chỉ sợ muốn đào rống toàn ngân hà đế quốc nhiều ít năng nguồn năng lượng dự trữ mới có khả năng. Cho nên, cái này quyết sách làm lên, cũng thập phần gian nan. Vạn nhất dự trữ đều hết sạch, phát hiện làm sai đâu. Không phải nói rời nhảy điểm có 7 cái sao? Hủy diệt này một cái, không còn có 6 cái. Kia 6 cái căn bản không có tiếp giáp tinh hệ, làm sao bây giờ? Ở đế quốc chính khách nhóm xảo thành một đoàn đồng thời, khắp nơi đã lặng yên hướng 186 hảo tinh tăng binh cùng ra tăng quân dụng vật tư. Nếu xử lý không tốt, ở Tinh Minh phía trước, chỉ sợ cũng trước sẽ có nội đấu muốn trạm vào là nổ ngay. Mấu chốt chính là, chỉ có ngàn ngày làm tắc không có ngàn ngày để phòng cướp. Một khi án phạt mấy mới hình thành liên minh, mặc dù Nhiếp Duẫn Linh lại kiên trì, liên bang một cây chẳng chống được nhà, cũng chung khó phòng trụ bọn họ đối làm tinh xuống tay. Lão Tam nhìn trên mạng luôn luận đi hướng, chào phúng cười. Quả nhiên là cũng đủ ích kỷ chủng tộc. Bọn họ lúc trước vẫn là tưởng kém, sớm biết rằng đơn giản như vậy Hà Tất Mất công làm như vậy nhiều sự tình. Liên ở trước mặt mấu chốt thượng châm ngồi thổi gió, đem lúc trước chuẩn bị sự tình ở thời điểm này kích nổ, chẳng phải là làm ít công to. Bất quá, hiện tại cũng không tính vãn. Bọn họ yêu cầu thời gian, hắn cũng yêu cầu. Thức hảo, cứ như vậy, đem tầm mắt mọi người đều chuyển dời đến Lam Tinh. Giang co đi xuống. Tốt nhất có thể đem đặt ở mặt khác mấy đại rời nhảy điểm phụ cận binh lực đều triệu tập qua đi. Ngân Hà Đế quốc bên trong, dấn ý bị kịch liệt kích động luôn luận hướng đi dần dần hai cấp phân hóa. Lam Tinh lại một lần đi ở nơi đầu sóng ngọn gió. Vẫn Mạc đứng ở nửa tháng đường phía trên cầu gỗ thượng, cao lớn thân ảnh ngừng ở nàng bên cạnh, hai người song song đứng ở nơi đó. Vẫn Mạc hỏi, "Liên Dao Quan, hai tháng trước, chúng ta từng có một lần về thẳng thắn thành khẩn nói chuyện tiễm, không biết ngài còn có ấn tượng sao?" Liên Nghệ khàn khàn thanh âm đáp lại, "Ừm. Ta đối với các ngươi vẫn luôn đều thực thẳng thắn thành khẩn." Vẫn Mạc nhướng mắt, "Cho nên, cái này khi điểm Ta nên tin tưởng ngài thẳng thắn thành khẩn." Liên Ngụy khẽ mắt mang cười, "Ngươi sẽ nhìn đến thành ý của ta." Vân Mạt híp mắt con mắt, tay phải ngón trỏ khái ly quần, trầm tư thời gian rất lâu, rốt cuộc vươn tay đi, "Ta hiện tại đại biểu Lam Tinh, chúng ta hợp tác vui sướng." Liên Ngụy thân sắc khẽ nhúc nhích, rốt cuộc vươn tay đi cùng nàng nắm hạ, lại thực mau bung ra, "Cho ta ngươi kế hoạch, ta tới phối hợp kết thúc." "Hảo." 5 phút sau, nguyên số hiệu cao điệu bộc lộ quan điểm. Một cái cực đại tiêu đề 3 chiếm tinh vong màn hình. Nguyên số hiệu, sóng điện nao máy khuyết đại lấy được tân tiến triển, mỗi người đều có cơ hội có được khống chế 5S cao xứng cơ giáp năng lực. Và anh, tin tức này, ở cái này thời gian công bố, giống như nhiệt ru rớt vào trong nổi. Tinh vong dân trung châu đầu ghé thai, có ý tứ gì? Cái gì gọi người người có cơ hội? Ta tinh thần lực cấp bậc chỉ có bê, ta cũng có thể điều khiển cao xứng cơ giáp. Có phải hay không thật sự, 5S ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tinh minh đối chiến trung tự bảo vệ mình năng lực. Tựa hồ sợ bọn họ chấn động không đủ đại, 72 quan quân phương WB tài khoảng thả ra Thanh Minh. Cái này Thanh Minh, hình thức đơn giản thông báo, phát sóng trực tiếp. Một thủy binh lính bước lên kiểm tra đo lường trang bị, tinh thần lực cấp bậc từ B đến A, sau đó theo thứ tự bước vào cơ giáp. Đồng bộ xuất số liệu tức thì trưng bày, mọi người đại dương miệng không dám tin tưởng. Đồng bộ xuất thấp nhất số liệu là 80%. Cái gì khái niệm Đây là nguyên bản ưu tú binh lính tiêu chuẩn. B cấp tinh thần lực, nguyên bản hẳn là liền 60% mạch cửa đều sờ không tới, cho nên chỉ có thể đi đương pháo binh hoặc mặt khác kỹ thuật binh chủng. Mà hiện tại, 80% đồng bộ suất đã có thể phi thường ưu tú điều khiển trung súng cơ giáp. Nhìn nhìn lại kia bộ lưu sướng thuật đấu vật, bọn họ thêm nhỏ dãi liền càng thêm mánh liệt. B cùng A cấp tinh thần lực còn như thế, như vậy nguyên bản sẽ đâu? Có phải hay không càng có cơ hội có phải hay không thật có thể khống chế 5S mới có thể khống chế cao xứng. Vì cái gì cái này khi điểm thả ra tin tức này, tự nhiên có hậu hác học suy đoán không ngừng lên men. Nguyên số hiệu ở nửa giờ sau, theo sát tuyên bố đệ nhị điều tin tức. Nguyên số hiệu, sóng điện não máy quét đại, vô chứng, cũng không lấy chứng. Nguyên số hiệu, sóng điện não máy quét đại, mỗi ngày cung ứng 3000 bộ. Nguyên số hiệu, sóng điện não máy quét đại, chỉ ở Lâm Tinh, xứ quốc 49 thành, bán. Yến Tĩnh. Trên giống nhau hiên tĩnh. Nguyên bản nhảy nhót lung tung dẫn đường đề tài người, lúc này tất cả đều trương viên miệng, không biết nên nói cái gì. Vô chứng, cũng không lấy chứng. Lời này cỡ nào kiêu ngạo. Nhưng là 72 quân dụng, lại còn có làm phía chính phủ bối thư. Ngươi không cần sao? Năm S chiến sĩ truyền kỳ, ngươi không cần. Ngươi có thể không tin, cũng có thể không cần, có rất nhiều người muốn. Lúc này Nguyên Số Hiệu là có ý tứ gì? Còn chưa đủ minh bạch sao? Trước đây bọn họ liền ở nơi nơi tìm nguyên số hiệu tung tích, nhà này công ty phá giải vô số cơ giáp linh phụ tùng thay thế, làm một ít công nghiệp quân sự sĩ nghiệp hận đến ngứa răng đồng thời cũng cảm kích hắn khai nguyên. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, này lại là một nhà Lam Tinh công ty. Cho nên nói, đây là Lam Tinh ra tay. Lam Tinh, khi nào trưởng thành tới rồi như vậy một cái trình độ. Bước người đi Lam Tinh, đi mua hắn trang bị. Đường đi thông Lam Tinh rời nhảy điểm bị bắt công ra, mỗi ngày lui tới hàng hạm sôi nổi nhốn nháo là lúc. Ngươi còn muốn cân nhắc hủy diệt nó? Một ngày chỉ có 3000 bộ, một năm xuống dưới mới nhiều ít. Có bao nhiêu người muốn bài đội đi đoạt lấy? Tưởng cương thủ hào đoạt. Ngươi hỏi qua 72 quân sao? 663 liên tiếp ra tay. Thủy quân cùng bình xịt ở Trinh Lăng vài phút lúc sau, rốt cuộc tìm được phản kích điểm, chuẩn bị một lần nữa dẫn dắt đề tài. Nhưng vào lúc này, liền vào giờ phút này, điệu thấp đã lâu tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp, tại đây trưng bày tao thao tác Đã bán đầu giá rèn luyện đồ chú chú đến đại lượng khoản tiền lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp thanh danh càng hơn. Bá chủ, ta phòng phát sóng trực tiếp, Vĩnh Cửu mở ra nhập môn cấp, sơ cấp, cao cấp, đỉnh cấp tinh thần lực rèn luyện đồ chú. Bá chủ, ta phòng phát sóng trực tiếp, đem ở Lam Tinh, xứ quốc, 49 thành, mở 500 cái tính thất, cùng vẽ lại cùng rèn luyện tinh thần lực. Bá chủ, ta phòng phát sóng trực tiếp, đem vô điều kiện hướng sở hữu đi qua tính thất khách hàng, Vĩnh Cửu mở ra Thủy Quân cùng Bình Sĩt một lòng thiếu chút nữa tất cậu. Đã sớm biết này gian phòng phát sóng trực tiếp là Lam Tinh, cũng đã sớm biết hắn kiêu ngạo, không nghĩ tới cư nhiên Trương Dương đến cái này phần thượng. Nếu nói, sóng điện não máy khuế đại là kính cần nói, tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp, chính là thị lực làm cho thẳng giải phẫu. Này hai người chịu chúng có điều khác nhau, nhưng đồng dạng trải rộng ở toàn ngân hà đế quốc. Này hai điều thông cáo, đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện, thiếu chút nữa đánh rưng những cái đó nhảy nhót lung tung chính khách mặt. Ivan híp mắt con mắt, cũng lâm vào do dự. Tinh minh khi nào xuất hiện, từ nơi nào xuất hiện, xác thật là cái không biết bao nhiêu. Chẳng sợ bọn họ hiện tại hủy diệt rồi Lam Tình, cũng đơn giản là tranh thủ một đoạn thời gian bình tĩnh, nhưng nguy cơ căn nguyên còn tại. Nhưng mà, nếu có thể từ căn bản thượng cải thiện tinh tế nhân dân tiềm năng, bọn họ chưa chắc không thể một trận chiến. Bất quá, cũng có người kiềm giữ bất đồng ý tưởng. Phản ứng lại đây thủy quân cuối cùng có dùng võ nơi. Các ngươi nghĩ tới không có Này có phải hay không hoa trong gương, trong trong nước. Ngươi cho dù có 5S tinh thần lực, ngươi có cơ giáp sao? Quân đội cao xứng cơ giáp động một chút thượng trăm triệu, Lam Thuần thậm chí vài tỷ, ngươi gánh vác đến khỏi sao? Chúng ta hoa bao lâu thời gian nhiều ít tiền tài mới có thể đủ nhân thủ mấy trăm triệu cơ giáp. Ta hơi kém phải tin. Ta hơi kém liền đặt mua đi Lam Tình Tinh hạng phiếu. Đề tài thiết nhập góc độ vi diệu, dẫn đường tính 10 phần, mặt sau muốn nói không có gì dụng tâm kín đáo người ở Thao Túng đều không có người tin tưởng. Có đôi khi, vả mặt một lần kêu khiếp sợ, đánh hai lần kêu sảng, đánh ba lần mới có thể hoàn toàn đánh ngum. Không tin tà người tiếp tục không phụ trách nhiệm phát tiết cảm xúc, dẫn dắt đề tài. Đúng lúc này, cái thứ ba thô to tiêu đề xuất hiện. Dị sắc tiêu đề mang theo viền vàng, thủ hào hơi thở mười phần hoành ở tinh võng hơn phân nửa cái giao diện thượng. Khắc kim, hoặc thiếu là chuyên nghiệp. Khắc kim đổi lấy quảng cáo vị, quản ngươi có nghị xem đều sẽ trước tiên nhào vào trong mắt. Sota cả gì ý ờ, ta tư đẩy ra cơ giáp cải trang nhiệm vụ, 500 vạn tinh tệ, đem ngài trung xứng cơ giáp phòng ngự tăng lên tối cao xứng tiêu chuẩn. Sota cả gì ý ờ, ta tư cơ giáp cải trang nhiệm vụ, tùy thời tiếp thu chuyên nghiệp cơ cấu kiểm duyệt, phụ thượng thí nghiệm video, cung đại gia một thấy vì mau. Tại Hạ Phương, chính là bọn họ mấy ngày hôm trước thí nghiệm trận pháp. Thủy quân nhóm, nay tuyệt đối là chức nghiệm thử thượng, nhất không hoàn thủ chi lực một lần hủy thác. Mặt đều sưng lên, Còn có thể nói cái gì nữa? Ngươi không tin ngoại lực, cho nên nhân gia cung cấp căn nguyên nâng lên thăng tinh thần lực đỗ chú, thả nên bùa chú hiệu quả, trải qua dài đến 1 năm thị trường nghiệm chứng, còn có đại gia tộc có thể bằng chứng. Ngươi cũng không tin, cảm thấy liền tính đề cao tinh thần lực, không có cơ giáp cũng không có len sợi tác dụng. Cho nên nhân gia cho ngươi cung cấp nguyên bộ cơ giáp thăng cấp phục vụ. Nhà này công ty vẫn là liên bang trung ương tinh hóa thị, còn có hình có chân tướng. Ngươi còn không tin? Ngươi có phải hay không muốn kia tứ cửu dịch học đường ra tới, cho ngươi ném một chương tăng mạnh bản xui xẻo phù ngươi mới bằng lòng rơi lệ. Tình không tĩnh lặng rất dài thời gian, rốt cuộc. Thân luôn luận như mang ngọc sau mưa. Trên lầu, Lam Tinh không phải bái phong tòa sao? Tinh hạm phiếu ở đâu đặt mua? Dưới lầu, ta tiểu đạo tin tức ha, Cổ Sạ gia tộc biết không? Cổ Sạ gia tộc cung cấp tinh tế lữ khách vận chuyển phục vụ. Ta ta ta, ta cũng nghe nói một chút, nghiễm thượng tướng không phải kế nhiệm nguyên thủ sao? Nghe nói lập tức liền phải hủy bỏ Lam tinh phong tòa lệnh. A, thật sự nha, ta phải đi. Ta cũng phải đi, ta mau chân đến xem đây là cái cái gì thần tiên tinh cầu, như thế nào sẽ tỉnh ra như vậy kinh người sản phẩm. Nói không chừng ta còn có thể nhìn thấy vị kia cung cấp đùa chú lão nhân, hắn nhất định là giống ta ra ra giống nhau hiền tử. 664 hàng ngày, về nhà. Lam tinh ở dư luận thượng đánh cái sinh đẹp khắc phục khó khăn. Vô luận là sóng điện nao máy khuyết đại vẫn là tinh thần lực rèn luyện bồ chú, đều là hiện nay không thể thay thế sản phẩm. Ngay cả Hoắc thị cơ giáp thăng cấp phục vụ, nghe nói sau lưng cũng có bọn họ bóng dáng. Nhưng là ngươi có thể nói cái gì? Lam Tinh chỉ là cấp bậc giảm xuống D cấp tinh, không phải tội nhân, không có bất luận cái gì quy định hạn chế không thuần cùng Lam Tinh người làm buôn bán. Hùng chi, hóa ra là quy quy củ củ người làm ăn, mỗi năm cống hiến đại lượng D để về cùng tài chính thu vào. Muốn làm hắn, có thể Ngươi nếu có thể đem trung sừng cơ giáp cũng thăng cấp đến cao sừng, tìm được Hoắc thị bí mật, tuyệt đối có vô số người che giả mang mọc đi theo. Làm không được, kia không được, đây là mới vừa cần. Đừng nói Hoắc thị bản thân thực lực đủ cường, liền chỉ nói sở ta cạ gì y ở bản thân, nó hiện giờ tương đương với tự mang đèn flash, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm, căn bản không có cơ hội. Từ nhóm đầu tiên thăng cấp cơ giáp thả xuống thị trường, cho tới bây giờ đã qua đi hơn 1 tháng, không có người nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Bọn họ chỉ biết cơ giáp vai khớp xương, đầu gối, khoang điều khiển, còn có mặt khác vũ khí chờ bộ vị mấu chốt, bị thêm trang sao mai thạch. Sao mai thạch có ích lợi gì? Hơn phân nửa năm trước, Hoắc thị ở cốc Cam tinh thu mua Ngân Hà Đế quốc quý hội nợ lần hành động vĩ đại, lại một lần bị phiên ra tới. Nghe một chút, lúc ấy ở tất cả mọi người nóng lòng rời khỏi cốc Cam tinh nợ lần thời điểm, Hoắc gia tam tử công ty làm cái gì? 500 vạn sao mai thạch cung ứng 30 năm, để 500 triệu lợn ẩn. Hiện tại đâu? Kêu nhìn qua chỉ có thể đương nhiên liệu dùng sao mai thạch, ba đồng tiền một khối sao mai thạch, làm cơ giáp cải trang mấu chốt tính tài liệu, một đến một đi chênh lệch giá là 500 vạn a. Nay hóa ra, sớm biết rằng bọn họ muốn vào quân công nghệ cao, chôn tiến chôn cũng quá rải. Thương giới mấy lão gia hỏa lập lại nhìn chằm chằm kia đoạn giải hoa hiệp nghị xem, lắc đầu cau mày. Bọn họ nhìn Hoắc Xuyên kia trương quá mức trương dương gương mặt, lại đối lập Hoắc chết hàng mặt mày hớn hở, Genret toan thủy nhắm thẳng ngoại mạo. Bọn họ nơi nào đào đến người tài ba Nghe nói còn cùng Lưu Đại Sư cùng Phổ Tây liên lạc thượng. Chẳng lẽ là bọn họ hai người ra tay kết quả? Cũng hoặc là nguyên số hiệu sau lưng nam nhân. Nhưng mặc kệ ngoại giới như thế nào đoán, đương sự là lặng im không nói. Lao Hoác Tổng đã sớm đem công ty nòng cốt phái đi hỗ trợ, sờ ta cả gì ý ở công ty làm việc tru toàn, công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng. Một năm trước, mỗi khi nghe được người kêu hắn hoác xuyên phụ thân, hắn đều phải run run một chút, nghĩ là nên bồi bao nhiêu tiền cùng nhân tình đi ra ngoài. Hiện tại sao? Đồng dạng một cái xưng hô sẽ chỉ làm hắn mặt mày hớn hở. Đường Kiến Ma đã chịu cở giặc liên lụy, tuy rằng không có tan mất chức vụ, nhưng thực quyền đã không hề. Kế mai ra lúc sau, 27 quân lại lần nữa bị phân hủy đi nhập vào 72 quân cùng 17 quân, liên bang chỉ dư hai đại tập đoàn quân, phân biệt từ liên nghệ cùng văn đảng Huy thông xoái. Liên bang hội nghị cái cọ gần 1 tháng, ở nhiếp Duẫn Linh kiên trì, cùng với văn đảng Huy ba phải cái nào cũng được thái độ dưới, rốt cuộc thông qua chương trình nghị sự Đình chỉ đối Lam Tinh hết thệ quân sự cùng kinh tế trên phép. Toàn diện mở ra liên bang đi thông Lam Tinh rời nhảy điểm. Toàn diện khôi phục tỉnh vòng đối Lam Tinh thông tin hạn chế. Lam Tinh, rốt cuộc hô hấp tới rồi đã lâu thả không khí thanh tân. Tỉnh cảng bên kia dòng người chen chúc xô đẩy, tất cả đều là lại đây mua sắm sóng điện não máy quyết đại, cùng với thể nghiệm tinh thất đáng người. Lam Tinh cũng không có vì nên đón khách nhân cảnh thái bình giả tạo, tỉnh cảng bên ngoài vẫn cứ có đoạn bích tàn viên. Tỏ rõ bọn họ đã từng gặp phải hỗn loạn cùng không công chính. Có không ít lữ khách thần sắc mất tự nhiên đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Ra tới hỗn, thật là phải trả lại. Đã từng như vậy chèn ép cái này tinh cẩu, đến bây giờ lại yêu cầu đến nhân ra trước mặt, cảm giác này có loại nồng đậm cảm thấy thẹn. Vân Mạt cũng rốt cuộc bước lên này chiếm thổ địa. Gần hương tình càng khiếp, nàng muốn gặp người kia, lại không quá dám đi thấy. Bán ra huyền quang trong nháy mắt kia, Tân Vũ lúc sau một cỗ bùn đất hương thơm ập vào trước mặt. Hoác xuyên biên sách theo bao lớn bao nhỏ, biên cùng lưu dược đám người thúc giục nàng đi ra ngoài. Có một đám người liền như vậy nên diện bước nhanh đi tới, vân mạc. Một đạo giả nuôi nhưng trung khí mười phần tiếng nói thẳng vào bên hai, vân mạc vành mắt xoát đỏ. Hoác xuyên liền đứng ở bên cạnh, lần đầu nhìn đến vân mạc loại vẻ mặt này, tức khắc cảm thấy ngực đổ đến hốt hoảng, hắn chân tay luôn cúng ném xuống hành lý muốn bươn tay đi. Vân mạc. Người nọ đã xảy bước đã đi tới, một tay đem người ôm vào trong lòng ngực Vân Mạt Tẩn nhận nước mắt đã theo môi chuyến về, chạy tới cằm sau lại tích tắc rơi xuống, nàng nghẹn ngào, "Gia Gia, không phải đã từng lão nhân, nhưng lại là lão nhân. Công đức, thần thái, cảm tình, tất cả đều giống nhau như lúc, là truyền thế sao?" Vân Mạt trong lòng tràn ngập tiếc nuối cùng cảm kích, mặc kệ thế nào, đây đều là nàng Gia Gia. Vân Huân An vỗ nàng phía sau lưng, trở về liền hảo. Tiêu Nam nhìn bầu không khí không được tốt, "Tên cái đầu lại đây, Vân Gia Gia, còn có ta đâu?" Vân Huyền An bung ra một bản tay ôm Tiêu Nam, lớn như vậy người, còn khóc cái mũi, vẫn là Tiêu Nam tiền đồ. Vân Phong cùng Tiêu Thanh Minh ở phía sau đứng, trong mắt biểu lộ vui mừng. Bọn họ hướng Hoắc Xuyên vẫy tay, là tiểu Hoắc đi. Đó là tiểu Lập Mạc. Còn có Lâm Phàm Thành. Lại đây bên này. Hoắc Xuyên, đại ca hảo. Lâm Phàm Thành, đại ca hảo. Lưu Dược. Tiểu Lập Mạc, đi một chút, về trước ra. Chứ bỏ bọn họ Ở thông tin cùng phong tỏa giải trừ trước tiên, đại lượng lam tinh người trở về quê cũ, toàn bộ tinh cầu bị vui sướng bầu không khí ba phủ. Ngắn ngủi gia đình tụ hội sau, hai bên giao lưu này đã hơn 1 năm thời gian tới nay tình huống. Tuy rằng ZGLX cũng ở định kỳ thông tin, nhưng cùng giấc mặt câu thông vẫn là không giống nhau. Tiêu Nam một phản kỹ thuật trạch đặc điểm, mang theo hoát xuyên bọn họ nơi nơi chuyện, kích động mà cảm xúc hoa thời gian rất lâu mới áp chế đi xuống. Vân Huyên An cười ha hả nghe bọn họ nói chuyện. Vân Phong rất có đại gia trưởng tư thế, ngồi ngay ngắn ở ghế dựa ở giữa, quay đầu nhìn về phía Vân Mặc, "Ngươi có tính toán gì không?" Cái này so với hắn nhỏ vài tuổi muội muội, nghiêm nhiên trưởng thành đến thanh tùng giống nhau, mềm dẻo mà lại kiên cường bộ dáng. Thậm chí một mình một người ở liên bang khai ra sông suối trước cổ diện, hắn thực tiêu ngạo. Vân Mặc rũ xuống mi mắt, "Nguy cơ còn ở, chỉ là nhiều giảm sóc thời gian, chúng ta chuyện nên làm vẫn cứ không thể dừng lại." Vân Phong gật đầu, "Ừm, hiện tại so trước kia thông thạo Tốc độ đều ở nhanh hơn. Chờ về sao? Vân Mạt Vũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là lắc lắc đầu, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Liên bang còn có rất nhiều chúng ta vô pháp vọng này bóng lưng lĩnh vực, ta hồi họp, khả năng sẽ là cái càng tốt lựa chọn. Tiêu Thanh Minh đứng lên, vỗ nàng đầu vai, chúng ta đã sớm biết ngươi sẽ như vậy tuyển. Hành, đi làm ngươi muốn làm. Hiện tại phong tỏa đã giải trừ, chúng ta cũng có thể tự do xuất nhập, còn có thể thường xuyên đi học nhìn xem ngươi. Vân Phong cũng đứng lên, Giơ tay nhìn thời gian nói, "Buổi tối lại liêu, Ki E Tinh có cái nguồn năng lượng trùm lại đây, Vương tiểu Kiệt mang người, ta đi nói chuyện tương lai hợp tác." 665 là hắn. Lam Tinh hết thảy, thực nhanh bước lên quy đạo. Sóng điện não phóng xạ khí khan hiếm, tạo thành rất nhiều thương nhân nguyện ý giật giới bán ra. Đại lượng B cấp cùng C cấp tài nguyên tinh, thậm chí liên bang cùngạn phạ này hai đại A cấp tinh, đều xa phó bên này tiến hành thương nghiệp hợp tác. Tiêu Thanh Minh toàn quyền đại lý tương quan nghiệp vụ. Hắn thực mau liền dùng kia trương vĩnh viễn mang cười gương mặt, ở đông đảo lui tới thương nhân trùng, đánh ra cáo giả danh hảo. Hắn ở quá ngắn thời gian nội, tổ kiến thượng trăm chỉ kỹ thuật đoàn đội. Người muốn hợp tác, không thành vấn đề, hứa hẹn mỗi ngày 3000 phân sóng điện não máy quyết đại, tuyệt đối bảo chất bảo lượng hoàn thành. Muốn càng nhiều cùng với tăng tốc, không phải không được, lấy kỹ thuật tới đổi đi. Chỉ cần thông qua bọn họ kỹ thuật đoàn đội hạch nghiệm cùng tiếp thu, có thể suy xét tăng lớn cung ứng. Cứ như vậy Lợi dụng này khoảng không đến móng tay cái lớn nhỏ sản phẩm, hắn gảy ra vô số lĩnh vực này cửa, đổi lấy bên ta phát triển công nghệ cao sở cần vật tư. Lam Tinh phòng ngự năng lực cũng ở trước kia sở không có tốc độ tăng lên. Sở ta cả gì y ở công ty cơ giáp thăng cấp phục vụ, tương đối tương đối chậm một chút. Bởi vì, Lăng Cửu còn ở dùng thử lỗi pháp tìm được nắng sớm tốt nhất sử dụng phương pháp. Lúc trước giao phó cơ giáp đều là xuất từ Vân Mạt Tay, chỉ vì cho người ta triển lãm một hy vọng. Hiện tại Vân Mạc không như vậy nhiều thời gian, sợ ta cả gì ý ở chỉ có thể dùng đói khát marketing thủ đoạn thao tác, nhưng càng là như vậy, liền càng lấy đơn đặt hàng lấy nương tay. Vân Mạc một ngày mời cái thông tin thúc giục Lăng Kiểu, hán kêu đầu hợp quy tắc tóc dài đều mau bị chính mình kéo trọc. Vân luật ra, Lăng Kiểu hung tận đảo rất trích dịch, ở trên quang nào ký lục hạ số liệu sau, lại đầu nhập đến tân nếm thử. Mỗi người, đều ở hướng tới nhìn không thấy tương lai chạy như điên. Vân Mạc ngồi ở quân bộ ghế trên, nhìn trước mặt thanh ni lâm vào chấm tư, liên nghệ ngồi ở nàng đối diện, nhìn dáng vẻ đã dưỡng hảo bị thương. Hắn hỏi, trừ lam tinh ngoại, có thể biết mặt khác 6 cái rời nhảy điểm vị trí sao? Vân Mặc tự hỏi lúc sau đáp lại, đại thể khu vực có thể bắt tính, nhưng phóng đại đến vũ trụ tầng cấp, khác biệt sẽ rất lớn, bài tra lên sẽ thực khó khăn. Nếu có hoài nghi tọa độ, ta tới bài trừ, nhưng thật ra có thể. Liên nghệ trầm mặc một cái chớp mắt, cảm giác khả năng không quá hành, vì thế thay đổi cái cách nói, nếu làm ngươi bài trừ đế quốc toàn bộ dân cư, yêu cầu bao lâu? Vân Mạt: Liên giáo quan, ngươi sợ không phải đối ta có cái gì hiểu lầm. Liên Nghệ: Ừm. Vân Mạt đỡ hạ cái trán, chúng ta liền lấy Lam Tinh nêu ví dụ, ta liền tính đọc nhanh như gió, từng cái xem qua đi, 15 tỷ người, ta cũng đến nhìn đến địa lao thiên hoàng a liên giáo quan. Nói nữa, không phải đã có sóng điện não máy giả quét sao? Hàn là thực mau là có thể thanh trừ bị ảnh hưởng giả đi. Liên Nghệ hơi hạp con mắt Khâm Sương rõ ràng tay phải vớt cái ly, nói ra hắn lo lắng, ta hoài nghi, chúng ta bên trong có một cái hoặc mấy cái tàng đến sâu đậm người, sóng điện não kiểm tra đo lường nghi đối hắn không có hiệu quả. Vẫn mặt đồng tử hơi co lại, xác định, ở quân đội, liên nghệ lắc đầu, không phải thực xác định. Rốt cuộc, quân đội có tiểu tâm tư người không ở số ít. Cho dù có dị thường, cũng không nhất định chính là tinh minh. Hắn tiếp theo nói, nhưng liên bang quân đội giá cấu điều chỉnh, ngươi hẳn là nghe nói đi. Vân Mạt gật đầu, nghe nói, các quân đóng giữ khu vực toàn diện Thay Phiên cũng là muốn tránh cho hủy bại cùng một ít phóng không đến mặt bản sự tình đi. Liên Ngụy thoáng nhíu mắt, nói thong thả mà lại nhỏ giọng, "Ta hoài nghi, lần này Thay Phiên quấy rầy nào đó kế hoạch, chạm vào người nào ích lợi. Mà người này, không bình thường." Vân Mạt chỉ gian chuyển động tiền xu ngừng lại, "Có chứng cứ?" "Không có." Liên Ngụy hơi nhíu mày, "Thậm chí quân sự hành động thuận lợi ngoài dự đoán. Nhưng càng là như vậy, Liên luôn có một loại sau lưng có mắt cùng bị an bài cảm giác. Vân Mạt minh bạch, nàng không cảm thấy đây là nói chuyện giật gân. Vị này Liên Giáo Quan, chưa bao giờ làm không có căn cứ sự tình, có thể làm hắn cố ý tới hỏi, chỉ sợ sự tình xo so loại này quỷ dị cảm giác, còn muốn cho người lo lắng. Vân Mạt hỏi, "Cho nên, ngài là lo lắng đối phương quyền cao chức trọng?" Liên Ngụy hỏi lại, thông qua video, có không xem ra tới. Bao nhiêu người? Hơn 100. Vân Mạt ngồi thẳng, "Ta thử xem." Liên Nghệ gật đầu, trong chốc lát có cái cao tầng hội nghị, ta tiếp ngươi đi vào. 10 phút sau, hai người rời khỏi hội nghị, Vân Mặc lắc lắc đầu. Không có gì thường, tham dự hội nghị mọi người đều phải trải qua tầng tầng kiểm tra đo lường, cũng không có tiết hiệu trưởng cái loại này đoản mệnh lại sinh cơ trường tồn tướng mạo. Mà Liên Nghệ hoài nghi người, chỉ sợ cũng ở này đó người bên trong. Vân Mặc trầm ngâm, đem tiền xu nhéo vào đầu ngón tay. Những người này không có vấn đề liền thôi, nếu có khả nghi mà nàng lại nhìn không thấy. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đối phương tinh thần lực cấp bậc xa xa cao hơn 5m. "Con hảo, nàng còn có Trinh Thám năng lực." Vân Mạt quyết định tham hỏi. Vừa hỏi có vô nội quỷ. Đến thủy lôi chuân thay đổi ruộng được tới nước xo so quẻ, quan quỷ ở bên trong quẻ phát động, hai quỷ toan động, nội ứng ngoại hợp. Đáp án là, này hơn 100 người có nội quỷ. Nhị hỏi nội quỷ nam nữ. Quỷ hào vị dương, người nọ giới tính vị nam. Tam hỏi tuổi diện mạo. Quan quỷ sinh vượng Vì thanh tráng niên người, Lâm Đăng Sả, chiều cao mà gầy. Vân Mạc nhìn Liên Nghệ, biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Liên Nghệ màu mắt thâm đi xuống, quả nhiên. Là ai? Vân Mạc ngón tay theo thứ tự phát quá 100 hào người chụp lại màn hình hình ảnh, phù hợp nàng yêu cầu, ước chừng 40 cái, tất cả đều là động động chân mặt đất đều phải run tam run nhân vật. Mà những người này, còn có rất nhiều ẩn phạ cùng mặt khác tinh cầu cao tầng. Còn có thể cụ thể sao? Liên Nghệ hỏi. Có thể nhưng yêu cầu thời gian. Vân Mạc Tinh thần lực tuy rằng trên diện rộng tăng lên đến 4S, nhưng là một ngày 40 quẻ, cũng không phải thực nhẹ nhàng sự tình. Huống hồ, bị Tinh Minh ăn mòn người, quẻ tượng có đôi khi sẽ sai lệch hoặc có vẻ sơ so khó giải thích hợp lý, liền như lúc trước La Viễn xung ba cái không vong giống nhau. Này đem cho nàng bạc tính mang đến khó khăn. Còn có thời gian, ngươi từ từ tới. Hội nghị giữa, Văn Đằng Huy phía sau lưng đột nhiên toát ra một cổ mồ hôi lạnh, loại này xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm làm hắn cảm thấy chính mình khăn che mặt lại bị thứ gì vật trần. Vân Đằng Huy là cái cẩn thận mà lại đa nghi người, đây là hắn sinh tồn nghệ thuật. Hắn thừa dịp hội nghị khoảng cách, thong thả đứng lên, lấy cớ có quan trọng công vụ, đi trên phi hành khí rời đi Ngân Hà Đế quốc nghị sự sẽ. Vân Mạt lòng bàn tay đột nhiên khép lại, là hắn. Quả nhiên, lúc trước liền cảm thấy hắn mặt hướng mang theo nắm lấy không ra khí vận, sát phá lang, bị người lợi dụng sát phá lang cách cục. Nghĩ tới, hắn cùng Vu Chí nếu nhận thức Chuyên người tất nhiên có một ít che giấu thủ đoạn ở. Liên Nghệ cũng đột nhiên đứng lên, cư nhiên là hắn. Văn Đằng Huy toàn diện trưởng quản 27 quân, ẩn ẩn có thể cùng 72 quân tương đỉnh kháng lễ. Đủ loại dấu hiệu kéo tơ lừa gến, càng nghĩ càng cảm thấy hợp tình hợp lý. Hắn tại đây thứ đóng giữ luân thế trong quá trình, biểu hiện đến cực độ phối hợp, nhưng mà, cùng lúc đó, Đường Kiến Ma một ít cũng bộ, lại ở kéo hình vẽ trang trí tinh vực theo lý cố gắng, tạo thành không ít lực cản. Cuối cùng khu vực phòng thủ Nhìn qua đều là hắn ở ba phải, thoái nhượng đi ra ngoài một bộ phận, lại trao đổi trở về một bộ phận. Những cái đó khu vực phong thủ. Liên Nghệ hít ngược một hơi khí lạnh, có hay không khả năng nào đó rời nhảy điểm, liền ở những cái đó khu vực phòng thủ phụ cận. Vân Mạt gật đầu, có khả năng. Liên Giáo Quan, việc này không nên chậm trễ. Liên Nghệ đại trưởng ấn hạ Vân Mạt đầu vai, "Lần này cảm ơn, ta đi trước." "Hảo." 666 uy hiếp ở trên đường. Vân Đằng Huy quả nhiên là một nhân vật. Liên Nghệ động tác quả quyết mà lại nhanh chóng, gắng đạt tới không rút dây động dừng dưới tình huống, có thể đem hắn khống chế được. Nhưng mà, liên ở bọn họ động tác đồng thời, Vân Đằng Huy đánh đòn phủ đầu. Hắn lấy cơ có quân sự việc quan trọng, từ Ngân Hà Đế quốc nghị sự sẽ tránh ra. Cùng lúc đó, 17 quân bí mật bắt được Tôn Dương Bắc, hắn là ở bí mật chạy trốn trong quá trình bị bắt được. Tôn Dương Bắc là 72 quân người, từ hắn lâm nớp lo sợ trình bày chung, để lộ ra như sau tin tức. Thiêu Phong cũng từ hại địch nguyên nhân chết, có dị thường. Hộp 002 căn cứ phòng hộ Tráo mở ra, có dị thường. Toàn bộ học chi chiến trung, mạng lưới thông tin lạc toàn bộ xuất hiện dị thường. Hắn có lý do hoài nghi, hộp là trông coi tự trọng. Hắn muốn nghi ngờ, hộp binh lực có năng lực cố thủ cùng đánh đánh lâu dài, vì cái gì liên nghệ muốn thông qua dọn sạch vệ tinh phương thức, làm cho cả chiến trường tiến vào toàn hắc ám chiến trường. Nạ tạ xạ số 2, trừ bỏ liên nghệ ở ngoài, còn có ai có năng lực phục chế trung tâm hệ thống. Nếu không có cuộc chi chiến, Đường Kiến Ma thượng tướng tranh cử, có phải hay không một cái khác kết quả? Bắt được này hết thệ văn đằng huy sắc mặt đông lạnh, trước tiên hướng Ngân Hà Đế quốc trình che chở xin. Đồng thời, vẻ mặt nghiêm khắc phát biểu thanh minh, yêu cầu Nhiếp Duẫn Linh cùng Liên Nghệ cấp ra cách nói. Nay nhất cử động, ở Ngân Hà Đế quốc khiến cho sóng to gió lớn. 2 tháng trước bao phủ ở dân chúng trên đỉnh đầu tinh minh bóng ma vừa mới làm nhạt, liên bang cái này siêu cấp tài nguyên tinh lại xuất hiện nội loạn quả thật, chỉ cần không đề cập tinh minh, Sa Ji ạ cùng Ảnh Phạ là thấy vậy vui mừng. Nội đấu bọn họ mặc kệ, tốt nhất đánh ngươi chết ta sống, không rảnh lo lại đi quản người khác nhàn sự, bọn họ mới hảo tranh thủ lớn nhất ích lợi. Đến nỗi liên nghệ lại tung ra tới Hoài Nghi Văn Đằng Huy là tinh minh ngợi, cũng đã bị trở thành chen ép đối thủ tin tức. Văn Đằng Huy sớm đã đi trước một bước, hắn thậm chí trước tiên, chủ động đi Ngân Hà Đế quốc tổng bộ nơi xong hoàn tinh, tiếp thu toàn diện thân thể kiểm tra đo lường. Vô luận là sóng điện não kiểm tra đo lường y, vẫn là chữa bệnh cơ cấu học được quỹ môn 13 châm, đều không có có thể ở trên người hắn tra ra gì trạng. Cái này làm cho hắn luôn luận càng có mức độ đáng tin. Văn Đẳng Huy trực tiếp tuyên bố lấy 17 quân đại bản doanh nơi Đức Thiên Phúc tinh cầm đầu đều tin, ở liên bang không cho xuất xử lý kết quả trước, xin thứ cho hắn không hề nghe theo điều phái. Nói cách khác, hắn muốn độc lập. Đường Kiến Ma cùng cở dực tự nguyện đi theo, nhiều năm như vậy kinh doanh, hắn tự nhiên cũng có mặt khác đáng tin gánh hát thành viên. Đức Thiên Phúc Tinh cùng quanh thân phụ thủ thổ tinh, nhanh chóng xây dựng khởi phòng ngự võng. Văn Đằng Huy đứng ở đèn nhánh sao trời hạ, đôi mắt híp mắt, nhìn xa xôi màn trời, có màu bạc ở khóe mắt nhảy dựng nhảy dựng. Quả nhiên là lợi hại nhân vật, chỉ kém một bước, nguy hiểm thật. Đường Kiến Ma đi theo hắn phía sau, Văn thượng tướng, tính toán như thế nào làm? Văn Đằng Huy liễm đi tối tăm, thay vẻ mặt phiền muộn, không nghĩ tới, Nhiễm Duẫn Ninh cư nhiên sẽ làm loại sự tình này. Đường Kiến Ma trong lòng biết rõ ràng, Đứng lại đạo đức điểm cao hảo là hảo, liền sợ bọn họ mạnh bạo. Văn Đằng Huy kéo kéo khóe miệng, nghe nói cuộc chi chiến, ảnh phạt tài đại tế ngã, liên bang vài vị quan chỉ huy thập phần xuất sắc, đặc biệt là tân tân người trẻ tuổi, ta nhưng thật ra rất muốn kiến thức kiến thức. Đến nỗi mạnh bạo, hắn bàn tay từ trước mặt hư không sẽ qua, quân sáng sáng lên, một bộ thật lớn quân sự bố cục đồ hiện ra ở trước mắt. Văn Đằng Huy lắc lắc đầu, hắn xác thật dám, nhưng là tình thế không cho phép. Đường Kiến Ma nhưng thật ra không có lớn như vậy tính tưởng, mặt mang theo trần trở, vẫn là đường xem thường bọn họ. Văn Đằng huy hừ một tiếng, ta nói tình thế không cho phép, là bởi vì hắn là nguyên thủ, cho nên hắn rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Bởi vì, hắn trừ bỏ ta bên này, còn cần ứng đối những người khác. Hợp tung liên hoành, không riêng hắn sẽ, ta cũng hiểu. Ta không ngại cấp ra càng nhiều ích lợi, mà hắn không được. Ngân Hà Đế quốc nghị sự sẽ tuyệt không sẽ đồng ý liên bang nháo quá lớn. huống hồ Lam Tinh sự tình, hắn vừa mới ấn xuống đi, ta sẽ lại làm người nhắc tới tới. Tôn Dương Bắc đứng ở bọn họ phía sau, đầy mặt chất phác chi sắc, động tác cũng có vẻ tương đối cứng đờ. Văn Đằng Huy nói, cho nên, tổng hợp phán đoán, bọn họ chỉ biết phát động chỉ một tinh cầu mặt đất chiến. Đại khai xuất, bọn họ sẽ đối ta nơi tinh cầu, phát động thế công. Văn Đằng Huy khệ miệng mang theo khinh thường, vẫn mặt người này, ta thực cảm thấy hứng thú, nghe nói thực sẽ bày mưu lập kế. Hắn mấy cái đồng bạn ngã xuống, Cơ hội đều cùng nàng thoát không được can hệ. Vốn dĩ không nghĩ cái này cao điệu, tưởng bằng dùng ít sức phương thức, tới kéo đủ thời gian, chờ đến chủ thần buông xuống. Không nghĩ tới, không thú vị sinh hoạt vẫn là có điểm giật sóng, này giúp con kiến, cũng có thể đem hắn bước đến nước này. Văn Đẳng Huy trong lòng cười lạnh, ta rất muốn biết, bình quân chỉ số thông minh 250 dưới chủng tộc, cái gọi là năng lực chỉ huy, đến tột cùng có thể tới cái gì trình độ. Nếu còn thừa 2 năm, ta liền bồi nàng chơi mấy năm này. Thời buổi rối loạn, Văn Đằng Huy nút vào, Liên bang Nguyên bản tập đoàn quân chi gian, liền tồn tại rất sâu hàng rào, càng thêm trung thành với chính mình chủ quan. Văn Đằng Huy cơ hồ mang đi 1/3 ba liên bang binh lực, cũng cùng cùng phụ địa tinh, phù tăng độ sáng tinh thể nhanh chóng kết thành liên minh, cộng kháng trung ương tinh. Đánh dẫn đánh dập đầu, ở vô pháp một kích tất trúng dưới tình huống, đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 không phải nhiếp dẫn linh phong cách. Cảm tạ tinh minh tin tức cùng chung đặt tính, La Viễn xung quả thực thành một khoản nhân hình gia đa. Tổng có thể biết trước điểm ra văn đàng huy kế hoạch, ở hắn không tưởng được vị trí tiến hành chặn lại. Lợi dụng 2 năm thời gian không ngừng bài trừ, hơn nữa lưu dược cùng La Viễn xung hiệp trợ, vẫn mã xác định mấy cái khả nghi phương vị. Bọn họ vẫn tiếp tục sử dụng tinh minh 27 hào rời nhảy điểm tới tiến hành đánh dấu. Này đó phương vị trung quanh trống trải không có phòng thủ, càng không có tiếp viện. Liên nghệ dùng 2 năm thời gian, đứng đứng vô số phản đối thanh âm, sinh sôi làm ra bảy tòa thật lớn vũ trụ thành lũy, cũng nhìn chằm chằm đã chết này đó vị trí vẫn luôn đều không có rời đi quá. Ivan tuy rằng xem liên bang không vừa mắt, nhưng cũng ở hắn phụ cận, dựng ra tới mặt khác 7 tòa vũ trụ thành lũy để canh gác hỗ trợ. Văn Đằng Huy cũng không muốn cho bọn họ làm cho bọn họ được đến chân chính vị trí, nhưng mà, hơn 2 năm đấu trí đấu dũng, hắn rốt cuộc phát hiện, này đó bình quân chỉ số thông minh ở 250 dưới chủng tộc, xảo trá quỷ trách, có đôi khi thông minh quá mức. Mà hắn hiện tại, binh lực hao tổn nghiêm trọng chỉ còn lại có lôi kéo phù điền độ sáng tinh thể tiểu tinh cầu cùng nhau chống lại liên bang. Rốt cuộc, Văn Đẳng Huy bị buộc ở kéo bạc người tinh, một viên quản tinh. Cùng lúc đó, Vân Mạt trong mắt không trung, đột nhiên xuất hiện đại diện tích màu đỏ đậm, nàng đột nhiên xông lên triền núi nhìn về nơi xa, tim đập gia tốc, tới. Mau không có thời gian. Nhiễm Duẫn Ninh cùng một chúng chỉ huy mặt đồng thời xuất hiện ở video chung, ai tới? Còn không đợi Vân Mạt đáp lại, liên nghệ khàn khản chung mang theo lệnh Lão Thanh Nghiêm vang lên. Số 3 rời nhảy điểm có dị động? Thỉnh cầu tăng binh phòng thủ. Nhiễm Duẫn Linh hạ lệnh đem quan trách đến tin tức, đồng bộ gửi đi tới rồi đế quốc các đại quân quan trong tay. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới rốt cuộc bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Chân chính nguy hiểm, liền phải tới. Còn chờ cái gì? Nắm chặt phòng thủ. Toàn đế quốc cấm nội đấu, toàn bộ chiến đấu nhân viên cùng tinh hạm chạy tới số 3 rời nhảy điểm. Liên tiếp mệnh lệnh hạ, mặt đất quần chúng hoảng loạn thành một đoàn. Liên hệ đối với thông tin, vẫn mà Vân Đằng Huy nhất định sẽ lý lên ngoại hợp, bên này giao cho chúng ta, ngươi cần phải đem hắn diệt trừ. Vân Mạc đã bước lên chiến hạm, thu được 667 hành động bắt đầu. Kéo bạc ngươi tinh, quan tinh. Xích màu nâu cùng màu đen khoáng thạch nơi nơi đều là, cũng có màu đen con sông theo chân núi chảy xuôi. Đây là một mảnh bị quá độ khai thác quá thổ địa, cũng hình thành thiên nhiên hiểm hộ cùng cái chắn. Đặc biệt là Bắc cực hình lục rất hắc cám trí mắt, đây là một cái đường kính ước chừng 8000 km thật lớn gió lốc hệ thống. Tích liệt đối lưu thổi quét mặt đất phía trên, đối phi hành khí tạo thành cực đại uy hiếp. Trừ tàu sân bay cấp tinh hàng ngoại, hiếm khi có mặt khắc chiến hạ nguyện ý tới gần khu vực này. Mà theo bọn họ lúc trước phán đoán, Vân Đẳng Huy liền đem căn cứ kiến ở nơi này. Không thể không nói, hắn rất có ánh mắt. Bởi vì hắn binh lực áp xúc lợi hại, vô pháp ứng đối Hải Lục 03J đã kích. Chiếm trụ vị trí này, hắn yêu cầu ứng đối, cũng chỉ là mặt đất chiến, thả cần thiết là cận chiến. Bởi vì hắc ám chi mắt cường độ sẽ cực đại ảnh hưởng đạn đạo cùng phá giáp đạn trở phi hành quỹ đạo. Vân đằng huy áp lực cũng không lớn, hắn biết đại bộ đội muốn tới, mà hắn là chủ thần chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau, chỉ đợi xuyên qua rồi nhảy điểm một khác, đồng thời khởi động. Đến lúc đó, bọn họ ở vũ trụ thành lũy sở kiến toàn bộ phòng hộ, sẽ từ nội bộ sổ đổ. Tin tức chiến, ở vũ trụ tác chiến trung đặc biệt quan trọng. Tin tức chiến, bọn đã triển lãng quá một lần. Tin tức chiến, hiển nhiên Bọn họ còn không có có thể chân chính kiến thức đến đẳng cấp cao văn minh tin tức chiến. Mặc dù bọn họ tỏa định rời nhảy điểm đại khái vị trí lại có thể như thế nào, không thể tinh chuẩn định vị cùng nhắm chuẩn, pháo cao xạ đánh mỗi sự tình trị biết một mà lại phát sinh. Chỉ cần bỏ lỡ kia mấy chục giây, tinh minh chiến hạng đem có ưu thế áp đảo. Trí tuệ nhân tạo nạ tạ xạ số 3, cách lỗ nả số 2, còn có vô số thay thế phẩm sắp quấy nhiễu bọn họ bên trong thông tin. Nhưng là từ lần trước trong quyết đấu, Văn Đẳng huy rõ ràng biết Liên bang có được phản xâm lấn thủ đoạn, chỉ sợ hiện tại chìa khóa bí mật cấp bậc cao hơn một tầng. Đoạt lại quyền khống chế thời gian sẽ bị trên diện rộng áp xúc. Cho nên, khởi động thời cơ thực mấu chốt, mà cái này thời cơ, liền dựa hắn tới khống chế. Hú hú, trong tay hắn còn có mặt khác lợi thế. Một trận chiến này, cực kỳ mấu chốt. Hàng hạm rớt xuống, chiến trường người máy dẫn đầu suốt động, ở tận khả năng nhiều vị trí trang bị tín hiệu thay đổi khí. Cửa khoang mở ra, Vân Mạt đón Liệt Liệt Phong, tự tự lên keng. Một trận chiến này, mục đích chỉ có một, đánh ngục Văn Đăng Huy. Nhớ kỹ, là đánh ngục, chỉ cần chết, không cần sống. Nhớ kỹ, hắn không phải chúng ta đồng bảo. Vô luận là ai, nhìn thấy hắn trước tiên phát tín hiệu, phát tín hiệu cùng thời gian nổ súng. Thu được sao? Thu được. Vô số cương nghị thanh niên quanh quần ở bên hai. Sau đó, Mầu Ngụy trang cơ giáp mang theo cực đại pháo ống, toàn bộ võ trang bước nhanh vọt vào nham thạch thấp thoáng bên trong ở đan sen tung hoành khe rẽ danh chi gian nhảy lên cùng ẩn ngấp. Vân Mạc nhìn kia một đám che già mang mọc thân ảnh, trong hai lại vang lên đã từng kêu đầu con ca. Mai rũ ý chí áo giáp, áp mãn trí tuệ băng đạn. Người chưa xuất phát tâm đã tới ý niệm ở chém giết. Quân nhân hồn phách, ở điểm cao thượng đỉnh bạn. Hết thể vì đối mặt, nếu chiến tranh hôm nay bùng nổ, mỗi một ngày đều toàn bộ mặc giáp trụ. Mà lúc này, nàng cũng là trong đó một viên. Đối diện cũng là đã từng chiến hữu, tuy rằng không thuộc về một cái binh đoàn nhưng đều là liên bang tập đoàn quân, đánh lên tới là thực bó tay bó chân. Công thành công tâm. Ở qua khứ 2 năm, bọn họ vẫn luôn ở ý đồ truyền đạt trấn tướng, cũng có không ít người bị thuyết phục trở về. Nhưng đi theo đến kéo bạc ngươi tình, đã là văn đảng huy đáng tin người ủng hộ, gọi bọn hắn tử sĩ đều không quá. Vân Mạt tiếp xúc quá một tú binh, hắn hiển nhiên là bị về linh qua. Rất đau lòng, nhưng là không có cách nào. Tình cầu hoàn cảnh ngắc liệt, đối phương chiếm hết địa lý ưu thế. Địa hình bất lợi với đại binh lực triển khai, có thể đem Văn Đằng Huy vây khốn ở Nỗ Tư Sơn, đã thực không dễ dàng. Văn Đằng Huy phòng ngự hệ thống cũng không có vẫn luôn cố thủ, bọn họ sẽ tránh ra lẻ đối bọn họ tiến hành quấy rầy cùng kéo dài. Buổi chiều 5 giờ, Vân Mạt hướng Nỗ Tư Sơn đẩy mạnh 20 km. Lúc này chướng ngại khu biến càng thêm dày đặc, đối phương thay phiên tiến hành đánh lén, chấp hành vận động chiến cùng đánh liền đi chiến thuật. Cơ giáp cận chiến hết đợt này đến được khác. Bất quá, Văn Đằng Huy cho rằng rằng cô lại không có phát sinh. Hắn híp mắt con mắt, ngồi ở phòng chỉ huy phía trước như suy tư gì. Đồng dạng là liên bang binh lính, đồng dạng trung súng cơ giáp, thậm chí hắn binh đã không có sợ hãi cảm xúc. Vì cái gì? Chiến đấu hình thức lại từ chiến lược tính lấy công đại thủ, chuyển biến thành chiến lược thủ thế. Thậm chí cần thiết cấu trúc đại chiến khu công sự phòng ngự cùng với đại diện tích giáp súc chiến khu. Phù một giao chiến, từ công kích đến phòng bị lại đến lui lại. Văn Đằng Huy đôi mắt híp mắt một lần lại một lần. Trong mắt bạc mang bạo trướng Hắn đột nhiên đứng lên là cơ giáp Cơ giáp tính năng nghiên ác Đã từng vô số người bởi vì một câu Mà lọt vào quá vả mặt Mà hiện tại hắn lại không thể không thừa nhận Ở tuyệt đối thực lực trước mặt Hết thể chiến thuật đều là ra lông Nỗ tư trên núi thủ binh kế tiếp bại lui Khoảng cách bị hoàn toàn chiếm lĩnh Đã không dư lại bao lâu thời gian Vân mặt điều khiển cơ giáp Ở khe núi hòn đá chi gian bước lướt ru tẩu Có ánh đao từ chỗ tối đánh út lại Sớm đã có mặt các hai người cũng không nhưng tư nghị góc độ nhào qua đi tiến hành thu hoạch, ba người đắc thủ sau lại nhanh chóng tản ra ở thạch lâm bên trong. Loại này phối hợp, an ý mà lại tràn ngập tín nhiệm. Cơ giáp thép tấm trung, du tàu màu xanh lục chất lỏng, năng sớm rút cuộc ở nhất yêu cầu thời điểm, đầu nhập vào thực chiến ứng dụng. Lúc này nàng trong mắt, kia một đại đại cơ giáp, chính là hành tàu trận pháp. Sinh mệnh ở hắc ám nham thạch bóng ma trung xuyên qua, thợ gặt con rối sinh mệnh, kia với bọn họ mà nói Có lẽ là cái giải thoát." Dừng lại, tiếng trung truyền đến Vân Mạt thanh âm. Mọi người ngay tại chỗ ngừng bước chân, An Tĩnh chờ đợi nàng lời nói. "Hướng tây, 3 km ngoại khe núi hội hợp." "Thu được." Thừa Vạn Đài cơ giáp chỉnh tề dẫm đạp, làm này phiến vùng núi đều đi theo rung lên một chút. Theo hắc dòng nước chảy phương hướng, Vô Lâu đi rồi 3 km, vọt tới cùng ban đầu đi trước lộ tuyến hoàn toàn bất đồng địa phương. Vân Đăng huy tay nháy mắt buộc chặt, giữa mày lại một lần nhíu chặt. Dự lưu bạo phá bấy dập, vô dụng. Vân Tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Bộ Diên thở hổn hển, thanh âm mang theo căng trật. Hắn biết chính mình muốn đối mặt chính là người nào, nghe nói đối phương tinh thần lực vượt xa quá 5m, đó là vượt xa quá liên nghệ tồn tại, đối mặt loại này địch nhân, Khẩn Trương cùng căng trật, khiến cho hắn hạ đến lỉnh, có điểm tiêu thăng. Nhưng là lại không có sợ hãi. Hắn là cái tân binh, nhưng không biết vì cái gì, đi theo vị này đồng dạng tân binh đại tá, chính là cảm thấy sinh mệnh thập phần an toàn. 668 hai cơ hội. Vân Mạt ở khoang điều khiển trung chuyển kiềm chế tiên xu. Theo nàng động tác, cơ giáp cánh tay tự nhiên du xuống, thật lớn ngón tay linh hoạt cử quậy, phảng phất cũng ở cắt thứ gì. Vân Mạt hữu trưởng đống chốc khép lại, cơ giáp nắm tay, giơ lên một ngón tay, từ giờ trở đi, không nên gấp gáp, tiểu bước đi mau, một ngụm một ngụm ăn luôn bọn họ. Một đội từ cánh tả xuất phát, đến C50 6G78 vị trí mai phục, nhị đội từ hữu quân xuất phát, vòng nô tư sơn nửa vòng. Chờ đợi tam đội đi lên. Hiện tại, thượng cơ giáp xuất phát. Thường mau, cơ giáp động cơ lại lần nữa khởi động, tản ra sô khín lánh quang hướng phía trước đẩy mạnh. Văn Đằng Huy sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hắn doanh địa bốy sơn hướng tây, ở một chỗ lõm mã trung ương, mấy ngàn đại lôi thần cùng Minh Hà cơ giáp chỉnh tề bại khai, phía sau còn có trọng hỏa lực kiểm hộ trọng trang xe tăng, cùng với vô số thấp xứng cơ giáp cùng công trình cơ giáp. Nhưng mà, liền ở quá khứ nửa giờ Vân Mạt tổng có thể ở hắn tốt nhất ngắm bắn điểm vị trước dừng lại, chuyển hướng, cũng tấn mã đối hắn tiến hành phản sát. Cục diện chuyển biến bất ngờ, kế tiếp bại lui. Hình dung như thế nào hắn hiện tại trạng thái đâu? Năm đó Mô Liên chữ vứt ra Vương Tạc, tung ra mấy trăm tỷ lượng hóa rộng thùng thình chính sách lấy này cứu vớt thị trường chứng khoán, kết quả dẫn phát rồi liên tục cắt kim loại, hữu danh vô thực tề tiêu không sợ chúng ta còn có bốn cái hai. Lúc này, Văn Đảng Huy Vương Tạc đã ra, Vân Mạt bốn cái hai còn ở trong tay. Nàng cũng không làm không nắm chắc sự tình, vững bước đẩy mạnh nhửới, toan giết hắn, chỉ là cái vấn đề thời gian. Tr้อย hai cơ giáp va chạm cùng thương pháo trong tiếng, màu ngụy trang cơ giáp bắn ra ra hỏa cầu, không đếm được kim loại tản khối hướng tới bốn phía tan đi. Xông vào phía trước cơ giáp binh cảm thấy ngực nhảy lợi hại, bọn họ chưa từng có đánh quá như vậy sảng chiến dịch. Nghiền áp. Cơ giáp tính năng nghiền áp, cùng với chỉ huy mưu lực nghiền áp, hai người kết hợp dưới, một đường đi tới hữu kinh vô hiểm, bọn họ trạng thái đều bị điều độc lên. Toàn bộ đội ngũ ở Vân Mạt dẫn rất hạ, như vạn mã lao nhanh, mang theo lệnh người trong lòng run sợ hùng hồn khí thế, một đường hướng phía trước đẩy mạnh. "Ven." Đương lại một mảnh dày đặc bắn ra phá giáp đạn tại đây khối khe núi tác nứt lúc sau, Vân Đằng Huy đứng lên. Hắn có một loại nơi trốn đều không thuận tay cảm giác, hắn đem loại cảm giác này tổng kết vì nhân loại quá yếu, cho nên liền cái mệnh lệnh đều chấp hành không đi xuống. Bên ngoài trên sườn núi, đã có mười mấy đại cơ giáp lấy mơ hồ dáng người vọt lại đây. Trợ gần hắn bên này tàn binh. Động tác gian sắc bén nhanh chóng, mấu chốt là bọn họ phòng ngự rõ ràng cao một cái cấp bậc. Bọn họ tựa hồ minh bạch chính mình ưu thế, vươn lại xa trình vũ khí, toàn bộ lựa chọn cận chiến giết chết, dẫn tới bại cục tới càng mau. Kéo bạc ngươi đông quân, trung gian là tinh nhuệ y sư, phía bên phải là hai sư là bọn họ trọng trang cơ giáp sư, bên trái còn lại là hai sư gần hơn chiến cơ giáp là chủ, ở bọn họ phía sau còn lại là cơ giới hóa binh đoàn cùng viễn trình pháo đoàn. Bộ chỉ huy Liên ở này đó binh đoàn trung ương. Đạo thứ nhất phòng tiến công phá lúc sau, Vân Mạt lấy tả hữu đối cắm tư thế cắt đứt hắn trước sau hô ứng, bước tránh hắn triệt hướng về phía tây nam. Lúc này, nguyên bản rõ ràng 3 cái mũi tên đã bị kéo ra, biến thành 5 cái tiểu mũi tên, cũng có càng ngày càng phân tán trạng thái. Địch ta hai bên muốn dĩ liền không cần đối binh lực hạ, Trì Quân là tối kỵ. Mà lúc này Trì Quân, hắn lại ngăn cản không được, bởi vì là bị đối phương cưỡng chế cắt khiến cho hắn Trì Quân Đối phương cách hắn chỉ huy trung tâm càng ngày càng gần, gia đa đã có thể bắt giữ đến đại phê lượng cơ giáp tín hiệu. Lưu Dược, báo cáo tiến triển. Ta bộ đã ngồi đối diện tiêu bở cờ 89V56 khởi xướng cường công, địch bên ngoài 3 cái doanh đã bị bắt lấy. Trước mắt tao nội chủ lực chống cự, đang ở giảng co. Một giờ nội bắt lấy, có khó khăn sao? Vân Mạc hỏi. Không có, Lưu Dược cắn chặt răng, nhìn chầm chầm trước mặt tuyến lộ đổ, thanh âm mang theo kiên quyết. Như thế nào tiến công như thế nào ngụy trang hận không thể dùng cái gì vũ khí đều nói cho hắn, này nếu là còn có vấn đề, hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Hoắc xuyên, hội báo tiến độ. Đã đạt tới Tây Sơn Giác, không có gặp được chướng cự, đã ngay tại chỗ thành lập công sự, tọa độ. Bộ viên, báo cáo tổng chỉ huy, ta bộ. Toàn diện đầy mạnh. Vẫn mặt kéo kéo khoe miệng, đánh nhiều như vậy thứ trưởng, đây là duy nhất một lần nàng có thể khi dễ người thời điểm. Tuyệt đối thực lực trước mặt rốt cuộc có thể một đường đẩy ngang. Nhưng vào lúc này, thông tin binh xoay qua thần, Vân Tổng. Vân Mạt ngưng mắt, "Chuyện gì?" Thông tin binh tướng video tín hiệu nhận lấy, Văn Đằng Huy mặt chiếm cứ hơn phân nửa màn hình. "Vân Mạt." Văn Đằng Huy nhìn qua không có gì biểu tình, bình tĩnh chào hỏi. Vân Mạt khẽ miệng mang theo cười như không cười, "Văn thượng tướng." Văn Đằng Huy nói thẳng, cảm thấy năm chắc thắng lợi. "Vân Mạt, không dám." Nàng nói chuyện, vẫn cứ không có đình chỉ hạ phát chỉ lệnh tin tưởng đối diện cũng là giống nhau cách làm. Vân Đằng Huy nói, "Là ngươi người dừng lại, rời khỏi phòng tuyến." Vân Mạt chọn Hạ Hưu Mi, "Nga." Vân Đằng Huy mang theo trào phúng biểu tình tối lâu, theo sau, một bộ phát sóng trực tiếp hình ảnh truyền tới, liên bang mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Từng hàng binh lính đôi tay giao nhau lên đỉnh đầu, đối diện là một loạt máy móc họng súng. "Ngươi có ý tứ gì?" Vân Mạt lạnh lùng hỏi, "Kia không phải chính ngươi binh lính sao?" "Nga." "Ha ha." Vân Đằng Huy cười bả vai đều thiếu chút nữa run lên, hắn chụp lại màn hình lưu dược đội ngũ công chính ở phía trước hướng thân ảnh, vươn một ngón tay, trước người bái bái, lưa tốc cực chậm, ta nói rồi, dừng lại. Phain, liền theo hắn này một câu, phía trước nhất một sĩ binh, trán thượng toát ra màu đen viên động, một chùm huyết hoa toát ra, cả người mềm mại ngã xuống. Ngươi? Hoắc Xuyên cũng thấy được video, ngực đều đi theo kéo chặt, căn bản cắn chặt, ngươi vẫn là người sao? Na Văn Đằng Huy phảng phất nghe được thật lớn chế giễu, quay đầu lại nhìn Hoắc Xuyên, đôi mắt hoàn toàn mang lên bạc mang. Nhân loại, như vậy cấp thấp sinh mệnh, ta thật đúng là không quá muốn làm. Vách tường nòng súng lại lần nữa nâng lên, Văn Đằng Huy ngước mắt nhìn qua, như thế nào? Còn phải thử một chút, thử xem là ngươi động tác mau, vẫn là ta bên này thương mau. Vân Mạt lòng bàn tay khấu khẩn ở mặt bàn, tâm tư cực nhanh chuyển động. Vân thượng tướng, không biết ngài nguyên bản tên gọi là gì, tạm thời giáo ngải Vân thượng tướng. Những người này đã sớm bị về linh đi, đối với bọn họ thân nhân tới nói, tồn tại chỉ là thể xác, tinh thần đã sớm không ở, ngài cảm thấy này bộ uy hiếp thủ đoạn hữu dụng sao?" Văn Đằng huy khoệ miệng xả hướng về phía một bên, lại không che giấu dưới, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm xoáy nước, nhìn chằm chằm lâu rồi cực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Lúc này, hắn nôi mắt thẳng tắp nhìn qua, nhìn Vân Mạn, ngươi không thèm để ý. Mộ Sí binh đầu nâng lên, ánh mắt mang theo giãy rủa, "Là ta tin sai rồi người, nói cho ta nhi tử" Ta Johan. Nói xong, hắn đột nhiên vượt mức quy định nhảy đi, bên cạnh linh tinh mấy cái thân ảnh cũng đi cướp đoạt vũ khí. Phanh phanh phanh. Ba tiếng súng vang sau, lại vô động tĩnh. Liên bang mọi người ngực cứng lại. Tin. Văn Đằng Huy tiếp tục cười. Vấn mặt ở trong lòng qua một lần sở hữu khả năng tin tức, cùng với sở hữu khả năng lợi dụng thượng chiến thuật tâm lý, ở lặp lại châm trước lúc sau đáp lại, Văn thượng tướng hẳn là biết, ở sinh tử tồn vòng trước mặt, có chút hy sinh là không thể tránh tránh cho. Chúng ta đều rõ ràng, tinh minh đại bộ đội muốn tới. Ngài là trong đó mấu chốt nhất một vòng, có thể nói, ngài tồn tại, quyết định nhân loại sinh tử tồn vong. Như vậy ngài cảm thấy, lấy một ngàn nhiều người tới đổi số lấy trăm tỷ sinh mệnh tồn tụ, cái này lựa chọn để, nên làm như thế nào? Văn Đằng Huy bất động thanh sắc nhìn thời gian, sau đó ha hả cười, như vậy đi, giao thủ hai năm, đều là nhiếp dẫn ninh cái kêu lao thất phu sông vào phía trước. Tộc của ta sàng chọn nhiều như vậy Văn Minh chưa từng có gặp được quá vừa lòng sinh mệnh. Cấp thấp sinh mệnh, chỉ xứng bị nô dịch. Nếu ngươi có thể để cho ta xem trọng liếc mắt một cái, ta không ngại cho các ngươi lưu một cái đường lui. Vấn mạn, nga. Ngài hiện tại còn cảm thấy lợi thế ở ngài bên này. Văn Đằng Huy tiếp tục nói, đối với ngươi mà nói, không có chỗ hỏng. Hắn chỉ vào khe núi phía trước cơ giáp chiến sĩ, kia đều là các ngươi đồng bào không phải sao? Ngươi thích giết hại lẫn nhau, hoặc là, ngươi thích nghiêng về một bên sạ kích trò chơi. Ta hiện tại là tự cấp ngươi cơ hội. Văn Mạc sờ sờ mu bàn tay, đường bộ đồ tiếp tục hướng các đại đội ngũ gửi đi, phải không? Ta đây nên cảm tạ ngài. Không biết là cái dạng gì cơ hội. Văn Đăng Huy đứng lên, đưa lưng về phía quần sáng vung tay lên, ta thật lâu không có chơi qua cổ xưa công phòng trò chơi. Nghe nói chỉ huy của ngươi rất có tính nghệ thuật, liền dãn đi đều có thể đánh bại. Nga, dãn đi còn tính cái không tồi người trẻ tuổi, ta cho hắn chấm điểm ước chừng có thể tới 60 phân. Ta vẫn luôn rất muốn trải nghiệm một chút, bị tinh kế là cái cái gì cảm giác." Vân Mạt híp mắt con mắt, không có nói tiếp. Vân Đằng Huy tiếp theo nói, "Đến đây đi, liền dùng ngươi nhất am hiểu lĩnh vực, ba cái giờ trong vòng, ngươi thắng ta, ta liền tha các ngươi một con đường sống." Công thần trung vang lên lung tung rối loạn thanh âm, hắn ở kéo dài thời gian. "Làm sao bây giờ?" Vân tổng, ta nói không thích hợp, nhưng là không thể do dự. Giới nhảy điểm khả năng thực mau liền có biến động. Ta cực độ hoài nghi chính là ba cái giờ sau. Vân Mạc nửa hạp hạ mi mắt, chỉ gian tiền xu lạnh lùng sáng lên, các ngươi đoán rất đúng, ước chừng chính là ba cái giờ. Nàng hỏi, ba cái giờ, không biết thời gian này là có cái gì chú ý sao? Vân Đằng huy cư nhiên thập phần thẳng thắn, ba cái giờ sau chủ thần buông xuống, ta kiến nghị ngươi tiếp thu ta đề nghị. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là tiếp tục ngươi thế công, như vậy ở ngươi đến phía trước, ta nhất định sẽ làm ngươi chính mắt nhìn thấy một cái lại một cái binh lính. Không hề tôn nghiêm chết ở chỗ này, 30 giây một cái. Cùng lúc đó, ngươi không nhất định có thể ở 3 giờ nội tìm được ta. Đệ nhị là tiếp thu ta đề nghị, vì thành ý, ta cho ngươi xem cái đồ vật. Trên quần sáng xuất hiện 7-8 cái thật lớn cây cột, phát ra ánh màu làm quan huy, có tiến độ điều thông thả chấp động. Nhưng địa điểm hoàn toàn nhìn không ra ở nơi nào. Nơi này, chính là trí tuệ nhân tạo phục chế phẩm. Ta này có khoảng chiến lược cho chơi, 3 cái giờ ngươi thông quan, tiến độ điều liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thế nào? Đồng ý sao? Đồng ý sao? Vô số thanh âm cũng ở công tần trung dò hỏi nàng. Một bên là cùng người một nhà huyết nục muốn giết, còn muốn xem đơn phương tàn sát. Nhưng là, con đường này, thành công sát suất lớn hơn 50%. Một phương diện là đem kết quả hoàn toàn đánh cuộc ở thắng bại phía trên. Thực hiện nhiên, vị này tinh minh thành viên, có chút tâm cao khí ngạo, muốn thông qua trí lực nghiền áp kéo dài thời gian, không biết hắn hay không quá mức tự tin. Vẫn mặt đối chính mình có tự tin. Nhưng đương nhân loại vận mệnh đều đánh cuộc ở nàng nơi này thời điểm, loại này vô hình áp lực lại thập phần tra tấn người. Thắng liền thôi, nếu thua, mà không có người gánh vác đến khởi thua hậu quả. Ngân Hà Đế quốc nghị sự sẽ nghe thế điều đề nghị sau, nháy mắt xảo thành một đoạn. Đánh cuộc. Đó là sinh mệnh, có hòa bình người yêu thích như thế nói. Không được, ai đều rõ ràng, bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ cao chúng ta bao lâu thậm chí thượng trăm năm, bọn họ vẫn luôn khinh bỉ chúng ta chỉ số thông minh Huân nữa Văn Đằng Huy thành công ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi làm một cái tiểu cô nương đi dò? So. Ta không đồng ý. Ta không đồng ý đem ta sinh mệnh, phó thác cấp một tân nhân trên người. 669 nhiều đánh vài lần mặt. Trên tinh vóng mặt xảo thành một mảnh, cái này cục diện, Văn Đằng Huy thực vừa lòng. Phi thường hảo, bảo trì đi xuống, quyết sách càng chậm, ảnh hưởng nhân tố càng nhiều, hắn kéo dài thời gian mục đích liền càng dễ dàng đạt tới. Tinh vóng hồ nào nhốn nháo. Có người thậm chí sáng tạo hảo công đầu tiểu chính tự, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi đế quốc chính phủ ra tiếng. Một người một phiếu, biểu quyết là được. Chẳng qua, Ngân Hà đế quốc bảo trì an tĩnh, phía dưới người nhảy nhót lung tung cũng chỉ có thể biểu diễn cho chính mình xem. Lại sau lại, không chiếm được đáp lại của chúng, bắt đầu phát tán tư duy, phân tích đủ loại khả năng hướng đi. Sau đó, liền xuất hiện một cái đề tài lược tiên thả mang theo thật cẩn thận hỏi câu. Ba hào giờ nhảy điểm có dị động, như vậy một hào đâu? Ba hào rời nhảy điểm không có hành tinh, chúng ta hủy không xong, sở hữu tàu sân bay cấp tinh hạm đã qua đi phòng thủ, nhưng nếu đối phương từ một hào lại đây đâu? Từ mặt khác rời nhảy điểm lại đây đâu? Trên mạng luôn luận xuất hiện trong nháy mắt chố trống. Có người hít ngược một hơi khí lạnh, "T, trên lầu, ngươi có ý tứ gì?" Minh Bạch người chớp đôi mắt, phản ứng lại đây, "Cái này khi điểm, đều đừng chăng, cái gì thánh mẫu? Đại nguy cơ tới rồi, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ." Cần thiết đem Wyvern boss tắt ở có thể khống chế khi điểm. Đây là có ý tứ gì? Ta có điểm nghẹn không hiểu. Trang cái gì thuần khiết, một hào rơi nhảy điểm, chỉ có thông qua làm tinh sủ xuống mới có thể hoàn toàn hủy diệt. T. Có thanh âm bắt đầu phản bác, ngươi sợ không phải đã quên, 2 năm tiền nao sóng điện máy khuyết đại cùng tinh thần lực rèn luyện đùa chú xuất từ nơi nào đi? Các ngươi phải làm qua cầu rút ván sự tình sao? Ngươi nọ tiếp tục nói ồ nói tà, 2 năm trước là 2 năm trước, hiện tại là hiện tại. Lam Tinh cống hiến không có người phủ nhận cùng quên, cho nên, chạy nhanh làm đế quốc hạm đội mang Lam Tinh người rời đi, còn có thời gian, nhanh lên đi đi. Tinh vong truyền thông đã vô tâm hoạt động, nhưng này đạo đức chôn vùi nhân tính vận vẹo ngôn luận, lại như bữa tạ giống nhau gõ trong lòng. Đúng vậy, nhân loại vốn dĩ liền không chiếm ưu thế, ba hảo có dị động là thật, một hảo không thấy được không có việc gì a. Đến nỗi hao tổn nhiều ít năng lượng sự tình, người thường là không biết, bọn họ chỉ biết ngọc nát đá tan có thể kéo dài hơi tàn. Ngân Hà Đế Quốc Nghị sự sẽ cũng ở khắc khẩu, nhưng thái độ đã có rõ ràng tính khuynh hướng. Vân Mạt thật khi tiếp thu tiến độ, lúc này lạnh lùng cười. Nàng đã hiểu, nhìn dáng vẻ, Ngân Hà Đế Quốc Nghị sự sẽ trang ký nữ đã là đại khái xuất sự kiện, chẳng qua còn tưởng ngẫm ở một chút, làm bộ chính mình không thể nơi hà. Rốt cuộc, Liên Lam Tinh một chỉnh viên tinh cầu đều có thể từ bỏ, càng đừng nói là hiện tại kẻ hèn vạn danh sĩ binh. Vân Mạt hướng về phía phương Tây phía chân trời, lộ ra một mạt ý vị thâm trường mỉm cười. Đúng lúc này, tinh vong quần chúng luôn luận bắt đầu mắc kẹt. Kia, đó là cái gì? Một người tuổi trẻ người chuẩn bị ở tử vong tiến đến phía trước thả bay tự mình, hắn đem huyền phù xe đô ở ven đường, ra tới thể nghiệm thì in thê huyễn cảm giác khi bỗng nhiên ngẩng đầu. Một con thuyền toàn thân đen nhánh cực đại vô cùng tẩu sân bay cấp tinh hạm, siêu tầng trời thấp lực qua đỉnh đầu hắn. Giao thét tiếng gió phun ra một cổ trào phúng hơi thở, thổi quét dòng khí làm hắn thẳng tắc nước tiểu tuyến bắn tới rồi ông quần, cả người sinh ra hít thở không thông cảm giác. Vô số dân chúng buôn lên phố đầu, bọn họ há to miệng, chỉ tới kịp thấy rõ ràng, tinh hạm phía dưới độ đậm bốn cái chữ to, Gà Vạn Hảo. Ngoa tào. Không biết là ai, luống cuống tay chân lại buôn thượng tinh võng. Ta mẹ nó thao. Gà Vạn Hảo. Gà Vạn Hảo bay lên tới. Cái gì Hảo? Gà Vạn Hảo. Ai? Ai làm? Hướng chỗ nào vậy? Không phải, các ngươi lưu ý đến không có, Gà Vạn Hảo động lực động cơ, nhan sắc, nhìn đến nhan sắc sao? Trên lầu ngươi nói rõ ràng a, cái gì nhăn sắc, có ý tứ gì? Lúc này đánh cái gì bí hiểm? Người nọ hít sâu một hơi, kích động mà đôi tay thẳng run, hắn có một lần chạy về phía cửa sổ, lác lác thấy được gạ vạt hào đi xa bóng dáng. Hắn quét mắt phòng thí nghiệm chung còn ở vận chuyển dụng cụ, kích động đánh hạ một hàng tự, gạ vạt hào động cơ dụng, tuyệt đối là ám vật chất nhưng không lý luận. Ta tiểu học không tốt nghiệp, thất học không hiểu lý luận, ám vật chất nhưng khống làm sao vậy? Chính mình đi ngàn độ một khắc dám vật chất đều có thể hủy diệt một tòa thành, ngươi nói đi. Hắn động cơ dùng nhiều ít ám vật chất. Hắn như thế nào làm được? Ngoạ tao. Ngoạ tao. Ngoạ tao 10086. Nói như vậy chúng ta được cứu rồi. Cứu thì ác cứu, ngươi không thấy được hắn đỉnh chỗ nào rồi sao? Chỗ nào? Lam Tinh. Tinh võng mọi người. Hôm nay liên tỉnh số lần có điểm nhiều, vả mặt có điểm đau, bọn họ rốt cuộc bắt đầu khiển trách chính mình lương tâm. Ta không biết nên nói cái gì. Ta. Đây là đánh người còn phải cầu tới cửa. Ta. Ta sai rồi, thính ta miệng tiện. Gạ Vạt Hào ngừng ở Lam Tinh, Vân Phong mang theo ô áp hấp cơ giáp binh bước lên hành trình, phổ tây xe lăn ở phía trước dẫn đường, Tiêu Căng bước lên chỉ huy đài. Hừ, nha đầu chết tiệt kia không cho hắn thí nghiệm ám vật chất nhưng không. Bương hắn làm nhiều công ít, cần thiết toàn phòng Gạ Vạt Hào rằng giáo, sau đó mới ở kia bộ phục chế hệ thống thượng thí nghiệm, sinh sôi lãng phí hắn hơn phân nửa năm thời gian. Thí nghiệm không có lầm sao mới thay đổi rất gạ vạt hào nguyên bản động cơ. Gạ vạt hào là hắn tâm huyết, hắn sao có thể cho phép bán thành phẩm? 5 phút sau, Ngân Hà Đế quốc rốt cuộc muốn hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Văn Đằng Huy quá nguy hiểm, chẳng sợ đồng quy vu tận, cũng muốn trước đem hắn thanh trừ. Rất thống khổ, nhưng cần thiết quyết sách. Lúc này chỉ có thể tiếp nối lối làm liên bang binh lính, vì bọn họ người nhà, vì càng nhiều đảm bảo, bọn họ sứ mệnh chủ định sẽ làm bọn họ bi tình. Vân Đằng huy rốt cuộc ở chính đàn thấm vào lâu như vậy, này đó chính khách liệu tính, hắn tự nhiên rõ ràng thật sự. Bởi vì, nếu nhân vật đổi thành chính hắn, cũng là giống nhau lựa chọn. Vì thế, hắn tung ra một cái khác dụ hoặc, này khoản chiến lược trò chơi, thời gian tạm giờ, ta cho phép các ngươi mọi người cùng nhau ra chủ ý. Đang muốn hạ định tiến công mệnh lệnh bí thư mặt dài sắc đều cương xuống dưới. Cái này tinh minh người, muốn khiêu chiến toàn nhân loại trí tuệ. Ong ong tranh luận lại lần nữa vang lên. Vân Mạt không có đang đợi bọn họ cái cỏ, nàng nói ra một cái kết luận. "Nhiệm thượng tướng, ta có năm chắc 1 giờ bắt lấy Văn Đăng Huy." Nhiếp Duẫn Ninh trong mắt lóe tinh quang, hắn minh bạch Vân Mạt ý tứ. Nói cách khác, bọn họ có 2 tiếng đồng hồ thử lôi thời gian. Có thể trước đáp ứng Văn Đăng Huy, nếu 2 tiếng đồng hồ không thắng được, còn có 1 tiếng đồng hồ thời gian cường công. "Ngươi có mấy thành năm chắc?" Bí thư trưởng lướt qua Nhiếp Duẫn Ninh, hỏi hướng Vân Mạt. Vân Mạt nhìn vị này quen mắt tiên sinh, ngón trỏ câu cái hình dạng chính thành. Bí thư trưởng Châu đầu ghé tai thảo luận nửa ngày, cuối cùng nói, "Chúng ta cho ngươi 1 tiếng rưỡi cùng hắn đấu, 1 tiếng rưỡi không thắng được, trực tiếp cường công." Vân Mạc không để ý đến hắn, vẫn là nhìn Nhiếp Duẫn Ninh. Nhiếp Duẫn Ninh nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý. Toàn võng phát sóng trực tiếp, toàn ngân hà đế quốc thăm dự, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quần sáng, chờ xem Văn Đăng huy ra chiêu. Bọn họ không tin, gom đủ toàn nhân loại trí tuệ, còn đánh không lại một cái tinh minh. 670 thiên đường có lối ngươi không đi. Vân Đằng Huy tinh chuẩn nắm rất nhiều người tâm tư. Nếu chỉ là đem hy vọng đè ở vân mặt một người trên người, bọn họ nhất định sẽ cực lực thúc đẩy bạo lực cường công, tuyệt đối không thể cho hắn kéo dài cơ hội. Mà ở đối phương bất kể hao tổn dưới tình huống, hắn đại khai xuất căng không đến 3 cái giờ. Cho nên, lúc này hắn đưa ra một đôi vô số. Lấy sức của một người kháng toàn đế quốc cấp thấp sinh mệnh trí tuệ, loại này tự phụ chọc giận mọi người. Nhưng người là một loại rất mâu thuẫn sinh vật, quả thật, đối với tinh minh sợ hãi còn tại. Nhưng bọn hắn không tin, tập mọi người thực lực, thật đúng là có thể bại bởi một cái người. Văn Đằng Huy kinh doanh gần đấy năm, không cũng chính là cái thượng tướng sao? Hẳn là cường không đến chạy đi đâu. Sợ hãi nguyên với không biết. Thông qua lần này quyết đấu, cũng có thể nhân cơ hội sờ sờ tinh minh đế, thăm thăm địch ta hai bên chiến lực, để có thể vì lập tức đã đến đánh giáp la cả, làm càng thích hợp ứng đối. Như vậy khiến cho Vân Mạt coi như giữa sân đại biểu tiến hành tỉ thí, bọn họ mọi người từ bên vây xem, lúc cần thiết còn có thể thế nàng giải đáp cùng bảy Mưu tính kế, này tổng có thể đi. Hơn nữa, trên thực tế không có càng tốt lựa chọn. Bại ở trước mặt liền hai con đường, muốn đã giữ được kia thượng vạn người tánh mạng lại có thể sử kết quả nhưng không, đây là duy nhất cái kia lựa chọn. Hai hại tương so lấy này nhẹ, tuyệt đại đa số người đều tán đồng một trận chiến. Ngân Hà Đế quốc bí thư trưởng gột vịt đỉnh hoa dâm đầu tóc. Trong ánh mắt mang theo phức tạp thần sắc nhìn lại đây, Vân đại giáo, ngươi cảm thấy đâu? Trước kia bị nàng rối rối thời điểm cảm thấy nhẹ quất, hôm nay, người nọ thái độ vẫn là giống nhau điểu, đối thủ rõ ràng là đáng sợ đẳng cấp cao văn minh, hắn lúc này cũng nên trong lòng run sợ mới đúng.